Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện trọng sinh chi mặt thế nữ vương của tác giả Niên Hoa. Thể loại, ngôn tình, mặt thế trọng sinh, dị năng, nữ cường, he. Độ dài, 180 chương. Văn án, tần thế huyết tinh. Đầy đất hỗn độn, nguy cơ tứ phía tang thi thổi quét toàn thế giới vì sinh tồn, nàng tham sống sợ chết lại không ngờ bị cha nam một chân đá tiến tang thi đàn đãi nàng lại lần nữa mở mắt ra thế nhưng trọng sinh ở mặt thế trước còn ngoài ý muốn được đến nghịch thiên dị năng không gian lại lần nữa đối mặt mặt thế, liền xem nàng như thế nào mang theo cực phẩm không gian đi diệt tang thi thành lập chính mình quân đội phá tan mặt thế sáng sớm. Chuyện đọc là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện trọng sinh chi mà thế nữ vương Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Chương 1, mà thế trọng sinh, hiểu hiểu, người phải tin tưởng bọn họ, liền tính thí nghiệm thất bại, người cũng sẽ không thay đổi tang thi An hiểu đứng ở cao ốc trên lầu tuyệt vọng nhìn trước mắt sắc mặt tái nhờ Trình Cường, này vẫn là nàng ái nhân sao Thế nhưng đem nàng giao cho những cái đó biến thái nhà khoa học làm thực nghiệm Nàng liếc mắt phía sau cao ốc phía dưới tụ tập tang thi từ virus bùng nổ đến nay, đã hơn 3 tháng thời gian, thế giới này cơ hồ đều là hoạt tử nhân địa bàn. Vì trước mắt người nam nhân này, nàng thậm chí từ bỏ cứu viện cha mẹ, liều chết đem hắn từ tang thi trong miệng cứu. Chính là người nam nhân này đâu. Thế nhưng vì chính mình dị năng có thăng cấp cơ hội, liền tưởng đem nàng đưa cho những cái đó biến thái nhà khoa học làm thực nghiệm. Trình Cường, nguyên lai like đây là người thật mặt. An hiểu khóe miệng gợi lên một tia thê lương ý cười ta cuối cùng biết chính mình ánh mắt có bao nhiêu thấp bất quá thực đáng tiếc ta tình nguyện bị phía dưới tang thì ăn luôn cũng sẽ không cho các ngươi làm thực nghiệm phẩm. Liền tính ngươi không nghĩ đi, ngươi cũng đến đi. Chỉ thấy trình cường vẻ mặt âm hiểm phát đi lên, thấy vậy an hiểu chạy nhanh né tránh hai người bởi vậy đánh lên. Chính là, nam nữ lực lượng có cách xa an hiểu cuối cùng vẫn là bị Trình Cường dùng dị năng bắt được, nàng liều chết dễ dụa, lại không cẩn thận ở tránh thoát sau bị Trình Cường vướng một ngã quăng ngã ra sân thượng. Thời khắc mấu chốt, nàng bắt được Trình Cường, tính cả Trình Cường cùng nhau mang ra sân thượng, cho dù chết, nàng cũng muốn người nam nhân này chôn cùng. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Trình Cường ở khẩn cấp tình huống bắt được sân thượng Lan Can, hai người liền treo ở cao ốc bên cạnh An Hiểu cúi đầu nhìn mắt dưới chân là nhấc tay loạn trào tang thi, bắt lấy Trình Cường chân tay không khỏi càng khẩn. Trình Cường chạy nhanh nghĩ cách, nàng ngẩn đầu, lo âu nhìn Trình Cường bắt lấy Lan Can tay một chút đi xuống, trong lòng sợ hãi càng càng ngày càng cường, nàng không cần biến thành cái xác không hồn tang thi a An Hiểu, người không phải tình nguyện bị phía dưới tang thi ăn luôn cũng sẽ không làm thực nghiệm phẩm sao. Trình Cường vẻ mặt tà ác nhìn An Hiểu, vậy ngươi liền đi xuống bị bọn họ ăn luôn đi. Người An Hiểu hoảng sợ nhìn Trình Cường máu lạnh đem chính mình đá văng, sau đó hắn một người mượn dùng dị năng bò lên trên sân thượng nhìn chính mình rơi vào tang thi Hải Dương. Thời gian phảng phất qua nửa cái thế kỳ lâu An Hiểu đều không có cảm giác bị cắn xé đau đớn, nàng không phải bị đá tiến vào tang thi trong đàn sao. Như thế nào những cái đó tang thi không ăn chính mình đâu. Nàng mở mắt ra, ánh vào mi mắt thế nhưng là trắng tinh trần nhà, hơn nữa dưới thân vẫn là mềm mại đồ vật. Như thế nào sẽ? Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, này, này không phải chính mình phòng sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng bị chỉnh cường đá văng a, hiện tại như thế nào sẽ như là trở lại mặt thấy trước trong phòng của mình. Người xem các bằng hữu đại gia hảo, hoan nghênh xem bản tin thời sự. Hôm nay là 2023 năm năm Nguyệt 22 ngày, theo đưa tin, ngày gần đây bởi vì mưa axit nguyên nhân, các đại bệnh viện bệnh hoạn đều so thường lui tới đều tăng nhiều. Năm Nguyệt 22 ngày, An Hiểu nghe được trong máy tính truyền phát tin video, vội vàng xuống giường, hai ba bước đi đến máy tính trước mặt xem thời gian, không xác định lại lại tìm tới di động, thời gian đều là nhất trí năm Nguyệt 22 ngày. Nam Nguyệt 26 hào là tận thế virus bùng nổ cao phong kỳ, 27 ngày chính là mặt thế, nói cách khác nàng trọng sinh. Về tới mặt thế trước năm thiên, nàng véo véo chính mình mặt, sẽ đau, nội tâm lập tức có loại áp chế không được kích động, ngay cả hốc mắt đều không khỏi đã ươn ướt trọng sinh. Thật sự trọng sinh, vẫn là về tới mặt thế trước. Nàng lập tức liền nghĩ tới chết đi ba mẹ chạy nhanh cho bọn hắn treo cái điện thoại, biết được bọn họ đều còn hào hào, an hiểu liền có loại muốn khóc xúc động, hận không thể hiện tại liền bay đến bọn họ bên người. Nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống, hiện tại nói cho bọn họ sẽ qua đường đột, nàng vẫn là trước kế hoạch một chút lại đi tiếp bọn họ. Nếu trời cao cho nàng trọng sinh cơ hội, như vậy nàng liền nhất định không cần cô phụ trời cao ân huệ ở mặt thế trước chuẩn bị sẵn sàng, ở tận thế sống sót. Tần thế khi nhất yêu cầu chính là lương thực, phía trước kia 3 tháng đói khát nhật tử nàng hiện tại hiện tại nghĩ đến đều sẽ không khỏi đánh dùng mình. Nàng tra xét trong thẻ kim ngạch có 7 vạn tiền tiết kiệm cộng thêm một cái đang ở buôn bán chung hamburger cửa hàng cùng hiện tại chỗ này căn hộ, nếu đem chúng nó bán, lại đi mua lương thực trở về độn hóa, hẳn là cũng đủ một nhà ba người dùng. Nói làm liền làm an hiểu sửa sang lại hạ trang dung, liền đi ra ngoài. An hiểu liền đến chính mình hamburger cửa hàng, này gian hamburger cửa hàng là ở vào phồn hoa trung tâm, sinh ý thực hảo, muốn qua tay là thực dễ dàng. Nàng tìm người môi giới, chưa hôm đó liền lấy 50 vạn giá cả đem hamburger cửa hàng chuyển đi ra ngoài, lại lấy 100 vạn giá cả đem phòng ở bán cho người môi giới, cũng đáp ứng ngày mai liền không ra khỏi phòng tử. Chương 2, ngoài ý muốn đạt được không gian. Xong xuôi thủ tục sau, đã là buổi tối an hiểu ở một gian tiệm cơm tây hưởng dụng quá bữa tối sau, đi ở về nhà trên đường, trong trời đêm mây đen tầng tầng, một viên tinh đều nhìn không tới, nhưng là trên đường phố như cũ phồn hoa, mọi người một chút đều không có mặt thấy nguy cơ cảm. Tì tì, nhìn xem trang sức đi. Lúc này một cái nữ hài giao hàng thanh lôi trở lại An Hiểu suy nghĩ, nàng quay đầu lại nhìn mắt nữ hài, nữ hài không lớn, 15-16 tuổi bộ dáng, xuyên y phục có chút giản phá An Hiểu nghĩ thầm, như vậy nhược nữ hài ở mặt thế cũng chỉ có từ lộ một cái, liền tuy tiện chọn cái vòng tay. Mới vừa về đến nhà, An Hiểu liền nghe được một đầu quen thuộc tiếng ca tìm theo tiếng tìm đi, mới phát hiện nguyên lai là di động của nàng ở vang, này sẽ nàng mới phát hiện chính mình không có mang di động. Ở mặt thế... Không có tín hiệu, di động chính là một khối phế vật nàng cầm lấy di động, nhìn trên màn hình biểu hiện lão công, nàng liền không khỏi cười lạnh một tiếng. Này lão công không phải ai, chính là cái kia đem nàng đá đến tang thi trong đàn trình cường, hiện tại bọn họ hai người quan hệ vẫn là người yêu. Trình cường, chúng ta xong rồi, về sau đừng lại đến phiền ta. An hiểu tiếp khởi điện thoại, đối điện thoại bên kia người giống lên thanh sau liền đem điện thoại treo, sau đó không chút do dự kéo vào sổ đen. Trình cường, đi tìm chết đi. An hiểu tức giận đem điện thoại té ngã trên giường, thủ đoạn bối lại không cẩn thận đặt tới góc bàn, đau nàng liều mạng phủi tay. Muốn hay không như vậy xui xẻo, nàng vuốt phe trên cổ tay đỏ một khối địa phương, trong lúc vô tình sờ đến trên cổ tay vòng tay, dưới chân lại đột nhiên không còn, ngã vào mặt xanh không gian. Ai ra, an hiểu xoa xoa mông, chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn chung quanh hạ bốn phía, một đống hai tầng lâu nhà Tây, nhà Tây trước là hai khối thổ địa, một ngụm giếng nước, phòng ở bên cạnh còn có một cái hà cùng hồ nước, xa hơn một chút là một mảnh thảo nguyên, so thảo nguyên xa hơn chính là ngọn núi. Đây là kiêu kiêu nông trường, đây là An Hiểu ở nhìn đến này tình hình phản ứng đầu tiên. Đãi nàng nghiên cứu nửa ngày sau, mới hiểu được đây là một cái chỉ thuộc về nàng một người ẩn nấp không gian, chỉ cần nàng trong lòng mặc niệm nàng muốn tiến vào cái này không gian đồ vật đều có thể tiến vào nên không gian. Nàng không nghĩ tới quán ven đường thượng thế nhưng có thể đào đến bảo. Bởi vì nàng phát hiện tiến vào cái này không gian lúc sau, mang ở trên tay vòng tay đã không thấy tâm hơi, trên cổ tay có một vòng tương đối thâm màu da, phòng chừng là cùng chính mình như thế nào nhất thể đi. Hiểu biết cái này không gian công năng sau, An Hiểu nhìn hạ thời gian, đã mau 11 giờ, muốn chuẩn bị ngủ, sau đó liền lập tức trở về tiếp ba mẹ, lại cùng đi độn hóa. leng canh lúc này chuông cửa lấy một loại sấp xỉ điên cuồng trạng thái vang lên. Trình cường, An Hiểu thấy người tới tâm tình lập tức khó chịu tới rồi cực điểm, bất quá mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiểu hiểu, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cái gì kêu chúng ta xong rồi, chúng ta không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao. Trình Cường đường kính đi vào khách, An Hiểu nhìn giống cái oán phụ Trình Cường, trong lòng một trận khinh bỉ cũng không biết chính mình trước kia đến tột cùng là coi trọng hắn điểm nào. Nhân phẩm như thế kém, Hiểu Hiểu, người có phải hay không hẳn là giải thích rõ ràng. Phòng trừng Trình Cường thấy An Hiểu không nói lời nào tự mình tiếp tục nói An Hiểu có thể nhìn ra hắn nhìn chính mình ánh mắt có chút khác thường. Cũng đúng, nếu là trước khi an hiểu, nhất định sẽ giải thích rõ ràng, cũng xin lỗi chính là hiện tại nàng đã không phải trước khi an hiểu. Nàng chỉ vào ngoài cửa, nói ta đã ở trong điện thoại nói rất rõ ràng, chúng ta xong rồi. Chia tay, thỉnh ngươi lập tức rời đi ta phòng ở ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Hiểu hiểu, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Còn nói ngươi nơi nào không thoải mái, muốn hay không đi bệnh viện? Trình Cường biểu tình có chút kinh hoàng, không biết đang lo lắng cái gì, nhưng là An Hiểu có thể xác định kia lo lắng cũng không phải bởi vì bọn họ chi gian cảm tình phân liệt. Người mới bị bệnh, cút cho ta đi ra ngoài ta không nghĩ lại lặp lại lần thứ hai. An Hiểu nhìn Trình Cường một bộ lấy lòng bộ dáng, thật hận không thể một cái tát đem hắn chụp phi. An Hiểu, người có phải hay không có ngoại tình? Ta nói cho người, muốn cùng ta chia tay, không có cửa đâu. Trình Cường hai mắt tức giận chừng mắt An Hiểu. Trình Cường a Trình Cường, đây là ngươi gương mặt thật đi. Ân, An Hiểu khinh miệt cười, ta cuối cùng biết ngươi như vậy có diễn kịch thiên phú, nhưng thực đáng tiếc ta lần này không có khả năng lại mắc mưu thỉnh ngươi lập tức lập tức rời đi nhà ta, bằng không ta liền báo nguy. Hảo a An Hiểu, xem như ngươi lợi hại. Trình Cường chừng mắt nhìn An Hiểu liếc mắt một cái, An Hiểu ở hắn bước ra ra môn liền lập tức đem cửa đóng lại. Trình Cường đi rồi, An Hiểu nằm trên giường như thế nào cũng ngủ không được, nói trong lòng không khổ sở là giả, rốt cuộc yêu nhau nhiều như vậy luyện cuối cùng thế nhưng bị hắn một chân đá văng. Nếu hiện tại nàng trọng sinh, như vậy liền phải sống sót cũng bảo vệ tốt cha mẹ. Chương 3, về nhà. Một đêm ở trần chọc khó miên qua đi thiên sáng ngời, An Hiểu liền lập tức rời giường rửa mặt đem trong phòng sở hữu quý trọng vật phẩm đều bỏ vào trong không gian sau, đem chìa khóa giao cho trong phòng giới sau đó hoa 80 nhiều vạn mua chiếc khoan một chút ra đỉnh xe cuối cùng ra dòi thuốc ngựa mà buôn về nhà. Nàng thừa nhận sống 24 năm, đây là nàng lần đầu tiên như thế thử nghiệm về nhà. Nàng tùy tay mở ra radio, người nghe các bằng hữu đại gia hảo. Bồn đài phóng viên vì ngài đưa tin, ngày gần đây, quốc gia của ta nhiều khu vực cường hàng mưa axit hiện tượng còn tại truyền biến xấu, nhiều khu vực mưa axit ps giá trị chống lại 1,12 tạo thành 9.310 người tử vong, 798.210 bị thương. An Hiểu nghe radio báo chí đưa tin, hiện tại khoảng cách mà thế còn có 3 ngày, các khu vực đều lọt vào mưa axit cướp sạch, các bệnh viện đều trên đầy tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, mất tích nhân số cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với này vận rủi nàng bất lực đi ngăn cản có thể làm được tìm được người nhà, sau đó độn đủ hóa ở tận thế sống sót. An Hiểu về đến nhà khi vừa vặn gặp phải ba mẹ đang ở ăn cơm chiều, An ba An mẹ thấy An Hiểu lái xe trở về, đều thực kinh ngạc. An mẹ hỏi, Hiểu Hiểu, như thế nào chỉ có ngươi một người trở về? Này xe là Trình Cường. An Hiểu vừa nghe Trình Cường liền rất khó chịu cái kia cha nam ngay cả sinh hoạt phí đều thường xuyên cùng nàng muốn, sao có thể mua nổi xe? Nhưng là khó chịu về khó chịu, nhìn thấy tưởng niệm đã lâu cha mẹ, nàng không nghĩ để cái kia cha nam. Nàng bướng bỉnh thè lưỡi, nói, này xe là ta dùng phòng ở đổi lấy. Chỉ thấy an mẹ, mi cốt nhíu chặt hiểu hiểu, ngươi điên rồi. Ngươi căn hộ kia thật vất vả mới đem khoản vay mua nhà con thưởng. Mẹ thế giới muốn tận thế, lưu chữ phòng ở vô dụng, an hiểu đánh gãy an mẹ nói, gần nhất tin tức thượng vẫn luôn ở đưa tin mưa acid tài chính là tận thế điểm báo. An hiểu biết nếu không có trải qua quá tận thế, lời này nàng nghe cũng là thực không có tin phục lực nhưng là nàng là ở tận thế trọng sinh lại đây, liền không giống nhau. Hiểu hiểu, người có phải hay không tận thế điện ảnh xem nhiều, hơn nữa gần nhất trên mạng về tận thế bị đặt tạo thực hòa, mới như vậy xúc động. An ba nhướng mày hỏi, gần nhất tin tức cùng internet mới nhất tin tức hắn đều có chú ý, nhưng là đều là vẫn duy trì một loại bình tĩnh tâm thái, lại không có nghĩ đến chính mình nữ nhi như thế xúc động. Ba mẹ các người nhất định phải tin tưởng ta An Hiểu đang muốn giải thích khi TV Thượng Tân Văn đưa tin đánh gãy nàng. Người xem các bằng hữu chào mọi người buổi tối tốt lành, bổn đài phóng viên vì ngài đưa tin. Theo đưa tin, hôm nay buổi sáng, quốc gia của ta nhiều khu vực bệnh viện bởi vì mưa axit cảm nhiễm người bệnh so trước 2 ngày nhiều ra 3 lần, tỷ lệ tử vong đang ở không ngừng gia tăng, bộ phận bệnh viện còn xuất hiện chết đi người bệnh đột nhiên, sống lại, loạn cắn người hiện tượng, hết hạn hôm nay mới thôi, vẫn không có viện phương tra ra virus nơi phát ra cùng nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh. Ba mẹ các ngươi nhìn đến không? Đây là tang thi, chỉ cần một ngày thời gian, ở bệnh viện này đó tất cả đều sẽ biến thành tang thi, sau đó đi ra ngoài tàn hại càng nhiều người. An hiểu chỉ vào TV màn hình bệnh viện, sau đó lại quá một ngày toàn bộ thế giới 80% người đều sẽ bởi vì này đó virus người lây nhiễm, biến thành tang thi. Tiếp theo lại quá một ngày, này cả cái đại lục 85% địa bàn đều là tang thi vương quốc. An ba an mẹ bị an hiểu như vậy vừa nói. Hai mặt nhìn nhau chuyện tới hiện giờ An Hiểu cũng không nghĩ gạt bọn họ, đem chính mình trọng sinh sự cùng bọn họ nói một lần, chỉ thấy An ba An mẹ nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm, trợn mắt cứng họng nhìn An Hiểu. Ba mẹ ta biết ta lời này rất khó làm người tin phục ta trước mang các ngươi đi một chỗ các ngươi liền sẽ tin tưởng ta. An Hiểu nói, nắm ba mẹ tay, trong lòng mặc niệm tiến vào không gian, nháy mắt ba người cùng nhau biến mất ở phòng khách. Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật an hiểu cảm thấy vẫn là làm ba mẹ nhìn xem chính mình không gian, hết thầy nói thì tốt rồi. Hoa hiểu hiểu, nơi này là chỗ nào a? Thật xinh đẹp, an ba an mẹ thực thấy được là bị phía trước biến hóa cảnh tượng cấp kinh sở. Đây là ta tư nhân không gian, nơi phát ra với một cái vòng tay. An hiểu nói, dơ lên tay trái, làm cho bọn họ nhìn xem trên cổ tay hoa văn, ở mặt thế thời điểm, sẽ xuất hiện rất nhiều dị năng giả, mà loại này không gian cũng là dị năng một loại, ba mẹ các ngươi hiện tại tin tưởng ta nói đi. An ba an mẹ đều khó có thể tin gật gật đầu, an mẹ lôi kéo an hiểu tay, nói, nữ nhi, ba mẹ đều tin tưởng ngươi, mà kệ có phải hay không thật sự sẽ tận thế, chỉ cần chúng ta một nhà ba người ở bên nhau chính là lớn nhất hạnh phúc. An hiểu nhìn ba mẹ cảm giác đôi mắt sáp sáp có loại muốn khóc xúc động, lần này nàng tuyệt đối phải bảo vệ hảo ba mẹ ở tận thế sinh tồn đi xuống. Đứa nhỏ ngốc như thế nào khóc, an bà vỗ vỗ an hiểu bà vai thật sự thực cảm tạ trời cao cho chúng ta hiểu hiểu trọng sinh cơ hội, chúng ta nhất định phải hào hào sống sót. Ân, an hiểu nặng nề mà gật gật đầu, sau đó chạy nhanh lau khô nước mắt ba mẹ chạy nhanh đi vào trong phòng nhìn xem các ngươi thích không. Hào! An ba an mẹ theo tiếng sau, một nhà ba người đều thực vui sướng vào phòng tử tham quan. Tiến vào phòng khách an hiểu mới phát hiện này bài trí thế nhưng cùng nhà nàng giống nhau như đúc, nhưng so nhà nàng còn muốn hảo, không đơn thuần chỉ là chỉ đồ vật đều phải so bên ngoài đồ vật tốt hơn vô số lần, ngay cả không gian đều phải lớn hơn nhiều, bốn phòng hai sảnh hai vệ, hoàn toàn cũng đủ một nhà ba người chủ. Hiểu hiểu, này phòng ở thật xinh đẹp a. an mẹ ở trong sân chuyển vòng cảm khái nói. Ấn, xác thật thực không tồi. An hiểu thực vừa lòng gật gật đầu, phòng ở bên trái cái kia hồ nước có thể dưỡng một ít xòa A, K, A từ từ thủy sản động vật, bên phải cái kia màu trắng hàng rào đại đại vòng, có thể dưỡng một ít miêu A, gà A, heo A chờ ra súc. chương 4, trong không gian, An hiểu trong lòng tính toán, trong lúc vô tình nhìn đến dòng suối bên cạnh cây ăn quà, mặt trên kết quả từ thực mê người, sơ sơ bụng nàng vừa mới cô cấp ba mẹ giải thích đều đã quên cơm nước xong, hiện tại cũng đói bụng, vì thế liền muốn đi trích ăn. Nàng vừa định kia cây ăn quả như là ứng nàng tâm tư dường như một cái quả tử liền phi hảo nàng trong tay quả tử là trong suốt không có bất luận cái gì một chút khác nhan sắc cũng không có tạp chất an hiểu nhìn lại xem trước sau cảm thấy cái này quả tử có chút kỳ quái rốt cuộc là nơi đó kỳ quái đâu. Một cái quả tử xuống bụng sau an hiểu cảm giác trong bụng truyền đến mát lạnh cảm giác lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này quả tử là không có hạch phía trước cảm thấy kỳ quái địa phương chính là kỳ quái ở chỗ này. Nhưng không một hồi, nàng liền giác không thích hợp bụng truyền đến lửa đốt nóng bỏng cảm giác như là ăn quá nhiều ớt cay lúc sau, sắp thiêu chảy cảm giác An Hiểu hiện tại thật là không chỗ ngồi khóc nên sẽ không này quả từ có độc đi. Xong rồi, không được không được, WC, WC ở nơi nào? An Hiểu một sốt ruột chạy nhanh ra không gian, chạy tiến WC, nửa giờ chờ sau, nàng cuối cùng cảm giác bụng khá hơn nhiều, nhưng là toàn bộ WC sát thật mùi hôi hun thiên. Đem rửa sạch một chút WC sau, An Hiểu chuẩn bị tẩy một chút mặt lại nhìn đến trong gương chính mình đầy mặt đều là đen tuyền tạp chất làm nàng nhịn không được nôn khan. Nôn An Hiểu không ngừng nôn khan, nước mắt xôn sao đi xuống lưu, giữa trưa không có ăn cơm, không có gì nhưng phun, nàng nâng lên tay chuẩn bị mặt lau nước mắt lại thấy trên tay cũng là đen tuyền tản ra thanh tửi khí vị đồ vật lại không ngừng nôn khan một trận. thiên A kia rốt cuộc là cái gì trái cây A? Thế nhưng như thế lăn lộn Nàng thật sự là không thể nhịn được nữa trực tiếp tiến phòng tắm đem toàn thân trên dưới xoa một lần. Rốt cuộc ở dùng non nửa bình sữa tắm đem toàn thân trên dưới rửa sạch sẽ, lại phát hiện trong gương chính mình chỉnh giống thoát thai hoán cốt trọng sinh một lần, vô luận dung mạo vẫn là dáng người, quả thực giống như là từ chuyện tranh đi ra thiên sứ, cả kinh nàng chỉ kém trong mắt không có rơi xuống. Chẳng lẽ ở trong không gian ăn cái kia trái cây là làm người biến Mỹ? Lăn lộn một buổi tối, thời gian đã tới rồi dạng sáng một giờ, An Hiểu nghĩ đến vừa mới quá nóng nảy, lập tức xem nhẹ ba mẹ, liền chạy nhanh tiến không gian. Hiểu hiểu, ngươi không sao chứ? An Hiểu vừa tiến vào không gian, liền nhìn đến lo âu cha mẹ. Hiểu hiểu, ta như thế nào phát hiện ngươi biến xinh đẹp? An mẹ vây quanh An Hiểu xoay hai vòng, thật là so trước kia xinh đẹp rất nhiều, đây là có chuyện gì? Hẳn là vừa mới cái kia quà từ vấn đề. An hiểu chỉ chỉ bên ngoài cây ăn quả, ba mẹ thời gian không còn sớm, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền phải bắt đầu độn hóa, bằng không tận thế thời điểm liền không có đồ ăn. Hào, an ba an mẹ theo tiếng sau liền chuẩn bị ngủ, an hiểu nhìn nhìn lầu hai, nghĩ vẫn là đi lên nhìn xem. Mới vừa lên cầu thăng, lầu hai môn tự động khai, an hiểu mới vừa bước vào phòng khách liền nhìn đến một đạo bạch quang bắn về phía chính mình, nàng không kịp né tránh kia nói quang liền bắn vào nàng giữa mày. Ngay sau đó, nàng trong đầu xuất hiện đại lượng về cái này không gian giới thiệu, này lầu hai phóng đều là chút võ công bí tịch dị năng tu luyện bất đồng phương pháp thế nhưng còn có ngủ đều có thể tu luyện phương pháp thật là thần. Đồng thời An Hiểu còn đã biết nàng ăn cái kia làm nàng thoát thai hoán cốt quả tử là thứ gì, đó là tẩy tùy quả tẩy tùy sau liền có thể tu luyện dị năng, hơn nữa làm ít công to cái này trong không gian còn có mặt khác quả tử là có thể kích phát dị năng, có thể kích phát kim mộc thủy hỏa thổ tư tư dị năng, thật sự chính là mọi thứ đều toàn thật là phát lớn. ở mặt thế thời điểm xuất hiện rất nhiều dị năng giả, lúc ấy an hiểu là một vị tinh thần hệ dị năng giả, những cái đó biến thái nhà khoa học vừa lúc muốn nghiên cứu tinh thần hệ dị năng giả, bạn trai trình cường liền đem nàng cấp bán đứng. hiện tại nàng trọng sinh, liền nhất định sẽ không lại làm bi kịch phát sinh. hơn nữa nàng còn muốn cho cha mẹ học tập dị năng. Ngày kế sáng sớm, một nhà ba người liền sớm rời giường, An Hiểu nắm ba mẹ, trong lòng mặc niệm đi ra ngoài, ba người liền ở chớp mắt công phu xuất hiện ở không gian ngoài. Bữa sáng sau, một nhà ba người liền bắt đầu đi ra ngoài đại lượng mua sắm, vì tránh cho hiểm nghi, bọn họ binh chia làm hai đường, An Hiểu lái xe đem An Ba đưa đến thành phố lớn nhất siêu thị đi mua sắm, cũng nhắc nhở hắn không cần tới gần đám người dày đặc địa phương, đặc biệt là bệnh viện, sau đó chính mình thắc cùng mụ mụ đến bán xì thị trường đi. Các loại trang túi gạo nhị túi, ngũ cốc ngũ cốc các loại cũng 10 túi, các loại thủy, nước khoáng, sữa bò, nước trái cây từ từ, mọi thứ 30 dương, giấy vệ sinh, xuân hạ thu đông quần áo, giày dùng ăn du muối, tương, giấm từ từ các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm mọi thứ thập phần, bánh nén khô, đóng gói đồi gà, chân gà từ từ ăn chín, phân biệt đều lấy thượng 10 dương. An hiểu đài thọ sau làm thương gia đem hóa đưa đến trong nhà đi ra bán sỉ thị trường chuyển tới nông trường đại phê lượng mua sắm gà vịt dê bò từ từ có thể thực động vật còn mua các loại cá tôm a chờ thủy sản phóng tới hồ nước dưỡng tuy rằng không biết có thể hay không nuôi sống thử xem lại nói. Suốt dùng một ngày thời gian mua sắm, sở hữu tiền cơ hồ đều mau tiêu hết, ở trên đường trở về sự, an mẹ chỉ chỉ ven đường tiểu điếm, nói, hiểu hiểu ta cảm thấy cần thiết mua chút hạt giống trở về loại, trong không gian mặt không phải có hai khối mà sao. Vừa lúc có thể loại chút mới mẻ giao quả, an hiểu gật gật đầu, có đạo lý, sau đó liền xuống xe đem cái kia tiểu điếm cho nên hạt giống đều mua trùng loại còn rất đầy đủ hết bắp hạt kê từ tư. Về đến nhà khi đã là trạng vảng, mua đồ vật đều đưa tới, hơn nửa an ba mua, đồ vật cơ hồ đều phải xếp thành một tòa tiểu sơn, chờ đưa hóa người đi rồi, an hiểu một hơi liền đem sở hữu đồ vật đều bỏ vào trong không gian, sau đó quản gia môn đóng lại, bức màn kéo lên, đi theo ba mẹ tiến vào trong không gian. Nhìn xếp thành tiểu sơn hàng hóa, an hiểu liền cảm thấy đau đầu, đây là tới rồi culi lúc. Đơn thực mau, nàng phát hiện ở cái này trong không gian, nàng có thể dùng minh tưởng khống chế nơi này bất cứ thứ gì, chỉ cần nàng ở trong lòng nói một tiếng, đem sở hữu đồ vật ở kho hàng phân hảo loại Trong nháy mắt những cái đó xếp thành tiểu sơn hàng hóa liền ngay ngắn trật tự ở kho hàng song song hảo tựa như cái bán xì thị trường, mấy thứ này đều cũng đủ một nhà ba người ăn thượng 10 năm. chương 5, tận thế đếm ngược, độn hóa thành công, an hiểu hưng phấn cùng cha mẹ đánh cách trường. Hiểu hiểu, người vừa mới là như thế nào làm được đem này đó hàng hóa một cái nháy mắt liền phân loại tốt. Quả thực là quá lợi hại. Hiển nhiên, An mẹ còn không có từ từ vừa mới khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Đây là dùng dị năng làm được sao? An ba hỏi. An hiểu đêm đêm qua ở lầu hai hiểu biết đồ vật thích thủy bất lộ nói cho bọn họ, vợ chồng hai nghe xong lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng ở an hiểu yêu cầu hạ, đều ăn tẩy tùy quả sau đó thừa dịp bọn họ ở trong WC bài độc thời gian chính mình ăn trước hạ bất đồng thuộc tính trái cây. Làm nàng ngoài ý liệu chính là, này đó trái cây toàn bộ quậy với nhau thế nhưng không có phát sinh xung đột, làm nàng trở thành một cái toàn năng dị năng giả, nhưng là đều là thấp nhất cấp, chỉ có thể thông qua thực chiến mới có thể tăng lên. Dị năng cấp bậc có 7 cách, xích cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, mỗi cái cấp bậc đều chia làm thượng trung hạ 3 tầng, thượng là vừa rồi đột phá một cấp bậc thời điểm, trung là cấp bậc đang ở gia tăng tình huống, hạ là đã sắp đến bình cảnh, cuối cùng chính là thăng cấp. An hiểu ở một khối trên đất trống, đem các hạng dị năng luyện tập một lần sau, an ba an mẹ cũng tẩy tùy ra tới, nàng làm cho bọn họ tuyền một loại dị năng tới luyện tập tới, lại dạy bọn họ như thế nào luyện tập sau, nàng về phòng nghỉ ngơi sẽ. Mấy ngày nay tinh thần đều căng chặt rất lợi hại, hiện tại hàng hóa cũng đều đổn đủ rồi, ba mẹ cũng đang ở học tập dị năng, nàng có thể yên tâm, hào hào ngủ một giấc. Ngày kế an hiểu một ngày đều ngốc tại trong không gian luyện tập dị năng cùng với các loại vũ khí sử dụng cùng huấn luyện, an ba an mẹ cũng ở tích cực huấn luyện chính mình dị năng. Trải qua ngày này luyện tập An hiểu các hạng dị năng đều thăng vì màu đỏ đậm tầng thứ 2, mà những cái đó vũ khí lạnh thuần thuộc độ tuy rằng không thể nói xuất thần nhập hóa, nhưng là cũng luyện tập ra dáng ra hình. An ba tuyển chính là băng hệ dị năng, hiện tại màu đỏ đậm tầng thứ 2, muốn đột phá tầng thứ 3 còn cần tiếp tục nỗ lực luyện tập. An mẹ lựa chọn chính là hòa hệ dị năng, hiện tại là màu đỏ đậm tầng thứ 3, tới rồi bình cảnh kỳ, muốn đột phá thăng cấp cũng vẫn là yêu cầu thời gian luyện tập. Mà thế cuối cùng một ngày đếm ngược An Hiểu đi ra ngoài một chuyến bên ngoài, đang là buổi chiều 3 giờ, nhưng là bên ngoài thật là trời đất tối tăm, mưa acid liên miên không ngừng. An Hiểu lái xe tính toán lại đi mua chút đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, đem ba mẹ tạp thượng sở hữu tích tụ xài hết. Ở đi bán xì thị trường trên đường, dọc theo đường đi cơ hồ nghe được đều là xe cứu thương tiếng còi, ở trải qua hai nhà loại nhỏ bệnh viện khi nhìn đến đều là tễ người tễ người trường hợp toàn bộ bệnh viện bên ngoài đều là bị lều chạy vây quanh. Nhìn những cái đó liều mạng ở bệnh viện chen chúc người an hiểu không khỏi thở dài chen vào đi chính là chết nhanh nhất bệnh viện là virus bùng nổ đầu phát mà. Nhưng là nàng tổng không thể chạy xuống xe hướng bọn họ hô to, đừng tế, thế giới muốn tận thế, đều chạy nhanh trốn đi. Như vậy bệnh viện tâm thần bác sĩ sẽ cái thứ nhất đem nàng nắm chặt đi. Nàng đi đến bán xì thị trường, bên trong từ đồ ăn đến đồ dùng sinh hoạt mọi thứ đều toàn, nàng hoa mười mấy vạn cơ hồ đều đem toàn bộ bán xì thị trường sở hữu vật phẩm đều mua tới, sau đó làm người đem hóa đưa đến trong nhà, nàng còn nhớ rõ, những người đó ở nàng rời đi bán xì thị trường khi, đều ở thảo luận lại là kiên nữ nhân. Nàng là điên rồi sao? Vẫn là tiền nhiều đến không địa phương hoa. An hiểu mua xong đồ vật sau, đã là trạng vẳng không trung tối tăm giống như cục diện đáng buồn, mưa axit không hề có nhẹ giảm dấu hiệu, nàng mở ra radio. Quốc gia của ta phương Nam nhiều khu vực trên đường cái xuất hiện không ít hoạt tử nhân, vừa thấy đến người liền nhào lên đi loạn cắn, theo hiểu biết, này đó hoạt tử nhân đều là từ bệnh viện ra tới quảng đại bằng hữu đều xưng tang thi tới, thế giới muốn tận thế. An Hiểu đem radio điều đến mặt khác một đài theo đưa tin bởi vì mưa acid virus cảm nhiễm tử vong nhân số đã cao tới 57.842. An Hiểu lại lại thay đổi một cái đài, lại là ở đưa tin tận thế nguy cơ, lại đổi một cái, đưa tin tin tức đều là một cái ý tứ tăng thi tới thế giới muốn tận thế. Nhưng là hiện tại mới biết được còn có ích lợi gì đâu. Đêm nay một quá, đã bùng nổ virus liền sẽ thịnh hành toàn thế giới, chống cự không được virus người đều sẽ biến thành không có ý thức tư tưởng tang thi, lang thang không có mục tiêu cái xác không hồn tồn tại thẳng đến chính mình hư thối mới thôi. An hiểu nhớ tới kia hơn 3 tháng địa ngục sinh hoạt đối radio đưa tin tai nạn căng thờ ơ, tận thế có thể làm người bại lộ ra chân thật, tàn nhẫn một mặt vì đồ ăn, bọn họ ngay cả chính mình thân nhất người đều sẽ giết chết. Đột nhiên, phía trước trên đường xuất hiện phụ nữ An Hiểu chạy nhanh dẫm phanh lại, đang muốn chửi ầm lên, hiện tại là đèn đỏ khi, lại nhìn đến đứng ở vắn cái kia phụ nữ rất kỳ quái, nơi nào kỳ quái đâu. Hiện tại xôn xao rơi xuống mưa axit nàng lại liền dù đều còn không có căng, bị xối đến giống cái gà rớt vào nồi canh, nàng ánh mắt ngốc tiết cánh tay thượng còn có vết máu. Người lây nhiễm. Đây là An Hiểu phản ứng đầu tiên, nàng nhìn chung quanh hạ bốn phía, bởi vì mưa axit liên tục phụ cận cơ hồ không có người, xem ra nơi này đã bắt đầu xuất hiện tang thi. phanh đột nhiên, cái kia đứng ở mưa axit trong mộc nột phụ nữ không hề dự chịu bổ nhào vào xa tiền, bộ mặt giữ tợn bắt lấy kính chắn gió. An Hiểu dùng sức nhất dẫm chân ga trực tiếp đem cái kia biến dị phụ nữ nghiền ở bánh xe hạ, nàng thề cũng không phải nàng điên rồi, mà là thế giới này điên rồi. Nàng ra tốc mà hướng trong nhà chạy tới, vừa đến ra, bán xì thị trường hóa vừa vặn đưa tới, nàng làm cho bọn họ hỗ trợ đem hàng hóa dọn đến tầng hầm ngầm, sau đó tiễn đi bọn họ sau lại dùng ý niệm đem một đống lớn hàng hóa bỏ vào trong không gian. Xử lý xong hết thảy sau, đã là buổi tối 8 giờ, ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn lôi điện lóe minh, mưa axit đánh vào pha lê thượng phát ra lộc cộc thật lớn tiếng vang, đêm nay, sẽ là một cái huyết sắc ban đêm, ngày mai chính là tận thế sáng sớm. chương 6 Lần thế trước, nhảy xong cuối cùng một đầu điệu nhảy xoay tròn, liền 1-2-3, dùng vũ bộ huyền truyền nhẹ nhàng, bước hướng lừng lẫy bi kịch lúc này, di động tiếng chuông lôi trở lại nàng suy nghĩ, điện báo biểu hiện người là Lê Lệ. An Hiểu cùng Lê Lệ đã từng là khuê mật nguyên bản Lê Lệ cùng Trình Cường là bạn tốt nếu An Hiểu không có xuất hiện, có lẽ bọn họ hai cái liền sẽ ở bên nhau, cũng chính là bởi vì như vậy quan hệ, sau lại Lê Lệ liền rất thiếu cùng An Hiểu liên hệ. Lê Lệ, An Hiểu tiếp khởi điện thoại. Hiểu hiểu, là ta, ngươi gần nhất quá hảo sao? Điện thoại kia đầu chuyển đến quen thuộc thanh âm ta nghe nói, ngươi cùng trình cường chia tay. ân an hiểu ứng cái giọng mũi, nàng hiện tại không nghĩ ở nghe được cái kia cha nam tên, liền đem đề tài truyền khai, lệ lệ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Trong nhà có tồn chút ăn sao? Ta ở trong nhà A, làm sao vậy? Điện thoại kia đầu, lệ lệ thực nghi hoặc, ở nhà liền hảo, nhớ rõ quản gia môn đều khóa lại, gần nhất tin tức ngươi nhìn sao? An hiểu không nghĩ lê lệ xảy ra chuyện rốt cuộc trước kia là như vậy bản thân. Vân ta lưu ý, hiểu hiểu, ngươi cũng cảm thấy thế giới sẽ tận thế. An hiểu nhìn ngoài cửa sổ, lê lệ, ngươi xem ngoài cửa sổ, không chung có phải hay không rất kỳ quái. Nàng ở trong điện thoại được đến lê lệ theo tiếng sau tiếp tục nói, lê lệ, đêm nay là một cái huyết đêm virus bùng nổ cao phong kỳ, ta biết ta hiện tại lời nói thực không có tin phục lực, nhưng là thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngày mai chính là tận thế điện thoại kia đầu một trận trầm mặc làm an hiểu tâm không khỏi treo lên uy lê lệ người có đang nghe ta nói sao hiểu hiểu ta tin tưởng ngươi bởi vì ta phát hiện ta có dị năng an hiểu vừa nghe lê lệ có dị năng vừa mới treo lên tâm trở nên thực kích động lê lệ ngươi cũng có dị năng kia thật là thật tốt quá ngươi có chuẩn bị ăn sao mà thế tới rồi ngươi nhất định phải tiểu tâm a không cần tin tưởng người khác cũng không cần tùy tiện đi đồng tình người khác mà thế căn bản không có nhân tính đáng nói Bân ta biết đến cảm ơn người ta dị năng là thổ hệ thúc thúc a di thế nào. Người có cần hay không ta hỗ trợ, muốn hay không ta lập tức lại đây. Điện thoại kia đầu truyền đến lê lệ lo lắng thanh âm. Lệ lệ, không cần lo lắng cho ta, ta ba ba mụ mụ cũng khỏe, ta cũng có dị năng, ta dị năng là băng hệ, ngày mai ban ngày nếu là có khả năng nói, ta sẽ qua tới tìm ngươi. An Hiểu an tâm cười cười, nàng là sẽ không nói cho trừ bỏ cha mẹ bên ngoài bất luận kẻ nào nàng có cái không gian sự tình có chút dị năng vẫn là yêu cầu giấu giếm một chút. Tốt ta ở trong nhà chờ ngươi, không gặp không về. Lê Lê cũng cười, khúc mắt mở ra, hai tỷ muội lại khôi phục đến trước kia. Không gặp không về, An Hiểu treo điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ lôi điện lóe minh ầm ầm ầm một chỉnh đinh tay nhức óc tiếng sấm thanh qua đi phòng khách đèn dây tóc đột nhiên chợt lóe tiếp theo toàn bộ phòng ở thậm chí toàn bộ tiểu khu đều lâm vào hắc ám an hiểu ở trong lòng mặc niệm câu đi vào liền biến mất ở trong bóng đêm tiến vào trong không gian ngày kế an hiểu ra tới không gian ở dương tại thượng sở hữu mưa axit đều ở tối hôm qua dùng một lần hạ xong rồi hôm nay không chung một mảnh khói mù trong tiểu khu một mảnh hỗn độn giải rác đi qua mấy chỉ tang thi. Nàng nghĩ muốn đi tìm Lê Lệ, liền thay đổi thân phương tiện hành động quần áo, mang theo cái bao trang hai bình thủy cùng mấy bao bánh nén khô, lại mang lên trường đao, lấy lên xe chìa khóa, khai cửa gỗ lúc sau đang chuẩn bị mở ra phòng trộm môn, hơi chút tạm dừng một chút. Nàng ngửi được một mùi cực kỳ ghê tởm hư thối vị, ngay sau đó liền nhìn đến một bóng hình xuất hiện ở hàng hiên chuyển biến chỗ tóc hỗn độn, dơ bẩn không có tơ máu gương mặt, đột ra trở nên trắng trong mắt rách mướp quần áo đem mình đầy thương tích thân thể bại lộ ở trong không khí. An Hiểu thấy nó chính cứng đờ chiều chính mình đi rồi, lấy lại bình tĩnh cầm lấy trường đao, hiện tại Tăng Thi phản ứng tốc độ còn rất chậm, muốn tiêu diệt nó vẫn là có chút đơn giản, đặc biệt là đối với dị năng giả. Nàng vốn là có thể ném cái hỏa cầu, hoặc là băng thứ, hoặc là vừa đến lôi điện cái gì qua đi, cái này Tăng Thi liền xong đời, nhưng là An Hiểu muốn luyện luyện tập nếu là hiện tại tốt như vậy thời cơ không luyện tay nói, về sau chờ Tăng Thi tiến hóa kia muốn luyện tập đã có thể khó khăn. An hiểu cũng không rõ ràng virus khởi nguyên nơi nào, nàng chỉ biết chịu không nổi mưa acid virus tra tấn, liền sẽ biến thành tang thi, trong óc liền sẽ sinh thành một viên tinh hạch, cái này tinh hạch có thể có lợi dị năng giả cấp bậc tăng lên. Nàng mở cửa, sấn tang thi dơ cứng đờ tay chào lại đây kia một cái chớp mắt, an hiểu nhanh chóng di động đến tang thi sau lưng, dùng đủ sức lực một đao hướng nó cổ chém tới. Phụt! tang thi đầu rơi xuống đất, biến thành màu đen ô huyết lập tức thiện tới rồi an hiểu sạch sẽ hồng nhạt đồ thể dục thưởng, nàng chịu đựng dạ dày cuồn cuộn, một đao bổ ra tang thi đầu từ bên trong lấy ra một cái màu trắng tinh hạch bỏ vào ba lô. Thủ pháp của nàng không có sai biệt từ trong nhà xuống thang lầu thế nhưng dùng một giờ tổng cộng diệt mười mấy tang thi thể lực tiêu hao không ít. Nàng đi đến gara, lên xe, không rảnh lo trên người dơ sú, từ trong bao lấy ra một lọ thủy cùng một bao bánh nén khô ăn chút bánh quy, lại rót mấy ngụm nước sau, liền khởi động xe xử hướng lê lệ ra. Lê Lệ hẳn là ở trong nhà chờ nàng đi. Chương 7. mà thế, dọc theo đường đi thấy được không ít tang thi, nhưng đa số đều là thân thể hành tẩu thong thả, không có xe mau An Hiểu đảo cũng không có gặp gỡ cái gì khó khăn. Tới rồi lệ Lệ ra, An Hiểu đem xe bỏ vào không gian sau. Phóng nhẹ bước chân chạy lên lầu thang lầu gian có hai chỉ tang thi đang ở ăn một cái nằm trên mặt đất đe dọa tiểu hài tử an hiểu nhanh chóng mà đem hai chỉ tang thi giải quyết sau, một đao liền đem cái kia sinh mệnh hơi thở bạc nhược tiểu hài tử cho giải sinh mệnh. Bởi vì hiện tại không giết nàng, nàng một hồi cũng sẽ biến thành tang thi còn không bằng làm nàng sớm một chút giải thoát. Lệ lệ, mau mở cửa, lệ lệ, an hiểu nhẹ nhàng gõ môn, hiện tại động tĩnh cũng không thể quá lớn, bằng không liền sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Hiểu hiểu, ngươi thật tới. Cửa vừa mở ra, nhìn đến chính là lê lệ kích động biểu tình. Ngươi thế nào, không có việc gì đi. An hiểu vào cửa, đem lê lệ đánh giá một phen còn hào, sạch sẽ, không có gì đại sự nhi. Ta không có việc gì, chính là những cái đó quái vật phát ra thanh âm đều thật là khủng khiếp a. Hiểu hiểu trên người của ngươi như thế nào như vậy dơ, như vậy xú. Lê lệ vô ngữ nhìn Hiểu Hiểu ở nàng trong lòng, Hiểu Hiểu vẫn luôn là cái ái sạch sẽ tiểu cô nương, muốn thấy nàng dơ hề hề bộ dáng thật là chín thế đều không thể. Hiện tại thời đại biến thiên, không phải không có cách nào sao? Ha ha, An Hiểu có chút ngựa ngùng, có hay không nước ấm, cho ta lộng điểm, ta tẩy tắm rửa Đã không có thủy đều bị ô nhiễm, đen tuyền, không thể dùng, còn hảo ta phía trước có mua rất nhiều thùng trang nước khoáng, gì? Hiểu Hiểu thúc thúc a gì đâu? Lê Lệ nhìn nhìn An Hiểu phía sau tin tưởng không có thấy An Hiểu cha mẹ sau, có chút nghi hoặc. Bọn họ đi thân thích ra yên tâm đi, không có việc gì ta đi lộng hai cái băng cầu tẩy tắm rửa, giờ muốn chết thật là chịu không nổi. An Hiểu đi phòng tắm lộng hai cái thùng, thả hai cái đại băng cầu ở bên trong, liền đi ra ngoài. Chờ đợi băng hóa thành thủy quá trình là dài dòng, kỳ thật An Hiểu cũng tưởng trực tiếp phóng mãn hai số nước là được chính là nàng cấp. Lê Lệ nói chính là nàng dị năng là băng hệ, đây là vác đá nện vào chân mình. Nàng bỗng nhiên phát hiện vẫn là thủy hệ dị năng tương đối hảo, không phải nói thủy hệ dị năng công kích tính có bao nhiêu cường, mà là bại lộ cấp người ngoài thời điểm phương tiện một ít người là không rời đi thủy. Di, hiểu hiểu, người như thế nào không tắm rửa liền ra tới. Lê lệ nhìn nhìn an hiểu như cũ là dơ hề hề bộ dáng, có chút tò mò. Người biết đến ta dị năng chỉ là băng hệ, băng muốn hóa thành thủy, vẫn là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. An hiểu có chút bất đắc dĩ nói đến ha hà a này đã có thể phải vì khó ta hiểu hiểu, còn muốn chịu đựng dơ hề hề bộ dáng. Lê lệ khai nổi lên An Hiểu vui đùa, người cái nhà đầu túi tính tình tăng trưởng đúng không? An Hiểu cố ý sụ mặt trang một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hắc hắc hắc người có phải hay không cũng muốn thử xem ta này dơ hề hề bộ dáng đâu. Nàng nói chậm rãi đi hướng Lê lệ, đình, đình, đình, đừng nha ta không dám cầu An Hiểu nữ vương tha tại hạ đi. Lê Lệ vội vàng lui về phía sau, nhưng nhìn đến nàng mặt xám mày chót thật sự là nhịn không được ha ha hiểu hiểu, ngươi thật sự là quá đậu ha ha ha ha. Lê Lệ, an hiểu âm mặt nhào hướng Lê Lệ, lại không ngờ bị bắt vẻ mặt thổ, nàng đẩy ra trên mặt thổ, ngươi đánh lén ta. Sau đó hai cái liền náo loạn lên, phát ra không nhỏ động tĩnh. Phanh phanh lúc này, trong phòng khách đột nhiên truyền đến táo bạo tiếng đập cửa, An Hiểu chạy nhanh hướng lê lệ làm cái cấm thanh động tác thầm nghĩ, nên không phải là các nàng động tĩnh đưa tới tang thi đi. Các nàng hai gión ra gión rén đi vào trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn bên ngoài tình huống tê. Nhìn ngoài cửa tình huống An Hiểu không khỏi hít hà một hơi, hàng hiên thế nhưng tràn đầy đều là tang thi thô sơ giản lược tính một chút đại khái có mười mấy chỉ. Hiểu hiểu, sao lại thế này? Lê Lệ nhỏ giọng hỏi An Hiểu, nhìn An Hiểu nghiêm túc bộ dáng, Lê Lệ cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Ngoài cửa có mười mấy chỉ Tăng Thi, phòng chừng là chúng ta vừa tới động tĩnh đem bọn họ đưa tới. An Hiểu lùi lại hồi trên sofa, chính tự hỏi ứng đối phương pháp Tăng Thi quá nhiều, hơn nữa khoảng cách thân cận quá, như thế nào mới có thể không bị thương hơn nữa toàn bộ đánh chết đâu. Kia làm sao bây giờ đâu, Lê Lệ sốt ruột nàng còn không có giết qua Tăng Thi đâu, là có chút sợ hãi. An hiểu linh quang chợt lóe, nghĩ ra biện pháp này, chúng ta hai cái dị năng phối hợp lại, người cho chúng ta lộng cái thổ thuẫn bảo hộ chúng ta, không đến mức bị tang thi đánh bại, ta liền giải quyết tang thi thế nào. Thổ hệ dị năng chủ yếu là phòng ngự dị năng, tuy rằng cũng có công kích tính, nhưng là không có phòng ngự dị năng cường đại. Hảo A Lê Lệ tự nhiên đồng ý, hai người hiệp thương Hảo sau, An Hiểu ở thổ thuẫn dưới sự bảo vệ mở ra môn, sau đó liền mở ra không ngừng chém tang thi hình thức một đao một cái thủ pháp lưu loát rớt khoát. Chiến tranh rằng có hơn một giờ, người thủ hộ An Hiểu thổ thuẫn nhan sắc càng thêm ảm đảm, Lê Lệ thật sự chịu đựng không nổi, hô to một tiếng, hiểu hiểu, ngươi nhanh lên, ta mau kiên trì không được. Hảo ta tận lực. An hiểu một bên đáp lại, nhìn trên hành lang còn có 3 cái tang thi cắn chặt sang sông lên đi một đao chặt bỏ 2 cái tang thi đầu. Hiểu hiểu ta không được. Lê lệ hô to một tiếng, thủ thuận nháy mắt biến mất còn có một con tang thi. An hiểu cả người đã có chút nhũn ra, nhìn tang thi chính hướng lê lệ đánh tới. An hiểu đao khởi ở tang thi móng vuốt chụp vào lê lệ trước một giây, dùng sức chặt bỏ kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi đầu rơi xuống đất sau lăn 2 mét xa. Nhìn hành lang tang thi đều bị tiêu diệt, An Hiểu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Loảng xoảng đột nhiên một tiếng mở cửa thanh âm, sợ tới mức An Hiểu mới vừa thả lòng tâm tình lập tức huyền lên thế nhưng còn có tang thi. chương 8, gặp được cái thanh cao nữ hài. An Hiểu xoay người, nhìn đến đích xác thật đối diện môn dò ra một cái sợ tay sợ chân nữ nhân, nàng mãn nhãn đều phiếm tinh quang, mở miệng nói tiểu thư, phiền toái ngươi thu lưu thu lưu chúng ta đi. Nàng nói từ trong phòng ra tới, mặt sau còn đi theo một cái lớn lên lấm la lấm lét nam nhân cùng một cái nữ hài, nữ hài ước chừng 15-16 tuổi tả hữu Xin lỗi, an hiểu chỉ là nhàn nhạt nói thanh, xoay người đi vào lê lệ ra, không nghĩ đi để ý tới cái kia mãn nhãn đều phiếm tinh quang nữ nhân, lệnh người chán ghét mặt thế người đều là như thế này, tham lam bản tính không chút nào che giấu liền bại lộ ra tới. Phanh một tiếng an hiểu không lưu tình chút nào đóng cửa tùy ý bọn họ người một nhà hung hăng chụp phủi lê lệ ra môn. Hiểu hiểu, vì cái gì không giúp giúp bọn hắn. Lê lệ đối với an hiểu hành động không có tỏ vẻ bất mãn, chỉ là cảm thấy có chút khó xử. Lê lệ ở tận thế, người bản tính toàn bộ đều bại lộ ra tới tham lam ích kỷ chúng ta hiện tại trợ giúp bọn họ. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ muốn đem chúng ta giết cướp đi chúng ta đồ ăn. Lê lệ đừng tưởng rằng người đều là ta tốt như vậy. An Hiểu ném cho Lê Lệ một cái bất đắc dĩ biểu tình, đi đến phòng tắm đi tắm rửa. Thả ra băng đã hòa tan, An Hiểu tắm rồi, thay Lê Lệ quần áo, đi ra phòng khách nhìn đến trên sofa ngồi ba người, một nam một nữ, còn có cái chính cảm cháy chân chàng nữ hài, nàng nháy mắt tiếp cận bạo nộ bên cạnh Lê Lệ. Ta xem bọn họ đáng thương, liền nhịn không được làm cho bọn họ vào được. Lê Lệ thập phần ủy khuất nhìn An Hiểu, An Hiểu trong lòng thở dài, Lê Lệ không có trải qua quá mà thế. Không biết mặt thế người bản tính, lạn hảo tâm người chết chính là nhanh nhất hiện tại lê lệ còn tưởng rằng đây là mặt thế trước nhìn thấy có người yêu cầu trợ giúp liền sẽ khả năng cho phép đi trợ giúp người khác ai. Còn không phải là làm chúng ta tiến vào một chút sao, có gì đặc biệt hơn người. Nữ hài nhi rõng rạc trắng mắt an hiểu. An Hiểu cười, không để ý đến nữ Hải nhi, chỉ là nhìn Lê Lệ ánh mắt nhiều thi nghiền ngẫm thực hiển nhiên, Lê Lệ cũng không nghĩ tới chính mình mạo bị An Hiểu trách cứ nguy hiểm làm cho bọn họ tiến vào, lại còn có cấp nữ hài cầm căn răm bông, này nữ Hải thế nhưng chẳng những không cảm tạ còn nói ra nói như vậy, thật cho rằng nàng đây là thiếu bọn họ. An Hiểu bình vỗ hạ nội tâm táo bảo, tạm thời không để ý tới kia ra tam khẩu, người đồ ăn còn có bao nhiêu. Lê Lệ đem An Hiểu đưa tới tủ lạnh trước mặt. Còn có mấy cái quả táo, còn có chuối, mấy túi mế, mấy thùng nước, còn có một ít đồ ăn vặt cùng rau dưa tủ lạnh, còn có một cái cá chép, còn có một ít thịt heo. Nga chúng ta trước làm chút đồ ăn đi, ăn cơm lúc sau chúng ta liền xuất phát đi. An hiểu nhìn tủ lạnh vật thư nói đến, nàng có chút đói bụng chính là tổng không thể ăn chút bánh nén khô, đồ ăn vặt linh tinh ngăn đói đi. An hiểu lấy ra cá chép, còn có cà tím, khoai tây, còn có thịt heo, một giờ sau, một cái chua cay khoai tây ti, một cái cá hương cà tím, một cái cá hương thịt ti, còn có một cái cá hầm cà chua liền ra lò. Hai người ngồi ở trên bàn cơm chuẩn bị thúc đẩy, an hiểu ăn ăn, cảm giác lê lệ căn bản là không có tâm tư ăn cơm, tầm mắt một cái kính mà hướng sofa bên kia thổi đi, nàng nhịn không được lạnh lùng nói, lê lệ, nhìn cái gì mà nhìn. Ăn cơm, lê lệ cả kinh chạy nhanh cúi đầu lùa cơm. Tiểu thư thỉnh các ngươi liền cho chúng ta ăn chút cơm đi, chúng ta cơm sáng đều không có ăn đâu. Ngồi ở trên sofa nữ nhân nuốt nuốt nước miếng có chút khẩn cầu nhìn đồ ăn trên bàn. An hiểu không để ý tới nàng, tiếp tục mùi ngon ăn cơm, lê lệ nhưng thật ra có chút không đành lòng, cũng không có tâm tư dùng bữa chính là vẫn luôn ăn cơm. Hừ, không phải một chén phá cơm sao, có gì đặc biệt hơn người. Nữ hải nhi đầy mặt khinh thường, ngay sau đó cấp an hiểu trên bàn ném một cái tiểu thủy cầu qua đi phanh phanh phanh, thủy cầu nện ở đồ ăn, đồ ăn toàn thành canh an hiểu không có sinh khí, trừ một ít giấy lao miệng, xoa xoa mặt, nàng đã ăn được ngược lại là lê lệ có chút chật vật, nước lục toàn bộ bắn tới rồi trên mặt, trên người. "Nha, ta liền nói ngươi như thế nào như vậy thần khí, nguyên lai là cái dị năng giả a." An hiểu trên mặt tràn đầy lệnh người cân nhắc không ra mỉm cười, "Đi qua đi, nâng lên nữ hài nhi cầm." "Hừ, cút ngay cho ta." Nữ Hải Nhi có chút thẹn quá thành giận, đôi tay muốn bắt lấy An Hiểu ngón tay. cút cút ngay phải không? An Hiểu cười từ không giáo cha mẹ có lỗi. Phanh phanh, An Hiểu tùy tay ném hai cái băng đã đâm đi, nam nhân cùng nữ nhân theo tiếng quỷ xuống đất. Cô bé có nghĩ cùng cha mẹ ngươi giống nhau đâu? An Hiểu lưu manh nhìn nữ Hải Nhi. Có gì đặc biệt hơn người, người có dị năng ta đồng dạng có dị năng ta nói cho người ta chính là chúng ta ban ban hoa. Nữ Hải Nhi diễu võ dư ngoai nhìn An Hiểu, nàng cũng không có bởi vì An Hiểu đe dọa mà sợ hãi, ngược lại khoe ra đi lên chính mình diện mạo Ú, ban hoa, An Hiểu sáng tỏ cảm tình này nữ Hải Nhi vẫn luôn cam thù chính mình, liền bởi vì chính mình lớn lên so nàng xinh đẹp. Hy vọng người có thể vẫn luôn như vậy đắc ý. An Hiểu nói thu thập khởi chính mình bao, lệ lệ chúng ta nhanh lên thu thập đồ vật cần phải đi. Hảo chúng ta đi thôi. Lê Lệ chạy nhanh rửa sạch xong trên mặt dơ bẩn, lại thu thập tay nải, ở lúc gần đi, nhìn thoáng qua nữ Hải Nhi kia trong mắt tất cả đều là hờ hững, giúp như vậy cái nữ Hải Nhi, nàng hối hận. Vì các ngươi cần thiết cùng ta đi một đường. Nữ Hải nhìn đến An Hiểu các nàng phải đi, mệnh lệnh đối với các nàng nói. Ha ha, buồn cười. An Hiểu khinh thường nhìn mắt nữ Hải Nhi cùng Lê Lệ trực tiếp đi ra phòng ở. Chương 9, Kho Hàng Hai người tới rồi tiểu khu cổng lớn, gặp mấy cái giải rác tang thi An Hiểu không có động thủ giải quyết mà là làm Lê Lệ luyện luyện tập nàng thi tại một bên nhìn. Lê Lệ còn không có giết qua tang thi, hiện tại sát tang thi cũng là yêu cầu dũng khí trải qua trong lòng một quan, sau đó bị An Hiểu yêu cầu giết tang thi sau, nàng đối sát tang thi phương pháp Hiểu biết không ít. Hiểu Hiểu ta phát hiện ta thích thượng sát tang thi thật kích thích. Lê lệ vẻ mặt hưng phấn nhìn An Hiểu tuy rằng đầy mặt mỏi mệt nhưng là thực hiển nhiên, nàng thích nhìn tang thi chết ở chính mình trong tay, nàng trong thân thể nhưng cất giấu bạo lực ước số. Thích ngươi liền nhiều sát mấy cái đi, An Hiểu không mặn không nhạt nói như vậy một câu, nếu là ta dị năng còn có thể dùng nói ta rất vui lòng. Lê lệ nhỏ giọng bĩu môi nói đến, lê lệ phía trước có một nhà siêu thị chúng ta vào xem đi tận lực nhiều lục soát một ít vật tư. An Hiểu nhìn tiểu khu cổng lớn có một nhà siêu thị, xoay người nhìn có chút mệt nhọc Lê Lệ. Hào, Lê Lệ cùng An Hiểu sóng vai mà đi chậm rãi hướng đi siêu thị, hiện tại An Hiểu lo lắng chính là siêu thị có tang thi thực rõ ràng chính là hiện tại Lê Lệ không thích hợp tác chiến cho nên chỉ có thể dựa nàng một người, hy vọng tang thi không cần quá nhiều. Siêu thị ánh sáng không tốt, sám xịt, bất quá thực an tĩnh, An Hiểu đại khái nhìn nhìn, còn Hào. Không có thang thi, chỉ là đầy đất nơi nơi đều là đồ vật siêu thị có vẻ vô cùng hỗn độn mà thôi. An Hiểu cùng Lê Lệ Binh chia làm hai đường, An Hiểu cầm lấy thực phẩm liền hướng ba lô phóng, kỳ thật là bỏ vào trong không gian, mà kệ thứ gì, khăn lông, bàn chải đánh răng, lược đồ ăn vặt rau dưa chỉ cần là bị An Hiểu thấy, toàn bộ đều ném vào không gian, không lâu trăm tới mét vuông siêu thị đã bị hai người cướp sạch không còn. Hai người vừa vét nửa ngày, ra tới khi An Hiểu chỉ là ba lô cổ một chút, Lê Lệ lại là bao lớn bao nhỏ toàn bộ đều là ăn Lệ Lệ cho ta hai cái túi đi ta ba lô còn có thể tắt tiếp theo cái túi, một cái khác ta tay dẫn theo là được. An Hiểu nhìn Lê Lệ bị thượng bối một cái cỡ siêu lớn ba lô trong tay còn cầm 5-6 cái đại bao ni lông thoạt nhìn giống như là chuyển nhà người dường như. Hảo đi. Lê Lệ tùy tay đưa cho An Hiểu hai cái đại túi, An Hiểu đem một cái túi ném vào ba lô tuy rằng ngầm là ném vào không gian, trong tay còn cầm bao ni lông. Hiểu hiểu, chúng ta đem siêu thị đồ vật đều vơ vét xong rồi, chúng ta cần phải đi đi. Lê Lệ hướng An Hiểu, trời đã tối rồi, chúng ta liền ở siêu thị vượt qua đêm nay đi. An Hiểu nhìn nhìn cổ tay trái thượng biểu, thời gian biểu hiện đã buổi tối 7 giờ, nếu là lúc này đi ra ngoài nói. Không có tìm được trụ địa phương, lại gặp được tang Thi nói, đó chính là song đời. Hảo đi, cái này siêu thị phía sau có cái kho hàng, chúng ta phốc nơi đó biên nghỉ ngơi đi. Lê Lệ nhìn siêu thị cửa sau nói đến. Ân, đi thôi. An Hiểu cùng Lê Lệ một trước một sau, hướng kho hàng đi đến. Hừ đi đến kho hàng cửa, mẫn cảm An Hiểu phát hiện kho hàng còn có sinh vật. Bất qua An Hiểu có thể phát hiện không phải Tăng Thi, bởi vì không có mùi hôi khí vị, kho hàng có người, cũng không biết có bao nhiêu người. An Hiểu dùng tay đẩy cửa ra, kho hàng ngồi rất nhiều người, bất quá nhìn dáng vẻ đều là tách ra, chia làm mấy đôi người An Hiểu cùng Lê Lệ đi vào, liền cảm giác được bị nhìn chăm chú ánh mắt, Loại này nhìn chăm chú nhìn chằm chằm lê lệ cả người không được tự nhiên, An Hiểu nhưng thật ra không có gì cảm giác, trước khi nàng thấy được nhiều cũng liền sinh ra miễn dịch lực. Tiểu muội muội, các ngươi cũng là người sống sót sao? Một cái trông niên nam nhân híp hai mắt đánh giá An Hiểu, trong mắt tất cả đều là thẳng lăng lăng dục vọng. Bằng không đâu An hiểu vũ mị cười, hoàng hốt ở đây sở hữu nam nhân tâm, đều tâm ngứa khó nhịn nhìn an hiểu. Ca ca ta là hòa hệ dị năng, ta có thể mang theo các ngươi. Nam nhân nhắc tới chính mình dị năng, đầy mặt đều là đắc ý. Xin lỗi, chúng ta không nghĩ đi theo ngươi. An hiểu vẫn là khéo léo mỉm cười, cự người ngàn dặm ở ngoài. Xú nữ nhân, đừng cho mặt lại không cần. Nam Từ hào tính tình bị an hiểu cấp trà sáng, hướng an hiểu phát ra một cái hòa cầu. Người chung quanh đều giả dạng làm không có thấy, chỉ có một chút nam nhân cảm giác được tiếc hận như vậy xinh đẹp nữ nhân liền phải hủy hoại thật là đáng tiếc a Người liền điểm này nhi bản lĩnh sao. An hiểu băng cầu diệt nam nhân hòa cầu, một chi khối băng hóa thành trùy thủ đang bị an hiểu cầm ở trong tay để ở nam nhân trên cổ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cầu xin ngươi tha ta đi ta cũng không dám nữa ta cũng không dám nữa. Thế lực bị áp nam nhân không ngừng xin tha. Trung quanh vẫn là một bộ xem diễn bộ dáng, một ít lá gan ít hơn nữ tử bởi vậy run bần bật một ít nam nhân lại hai mắt càng thêm cực nóng nhìn An Hiểu. Cho ngươi một lần cơ hội, nơi đó tới lăn chạy đi đâu? An Hiểu lòng truy thủ, lạnh giọng A nói. Là, là, là, nam nhân đang chuẩn bị chạy về chính mình địa phương, lại không ngờ hai căn giống như châm giống nhau băng thứ đâm vào nam nhân hai chân, nam nhân theo tiếng quỷ xuống đất. Ta là kêu ngươi lăn, ngươi là như thế nào chạy? Phần không rõ cái gì là lăn, cái gì là chạy sao. An hiểu giống như nữ vương, thanh âm lại giống như địa ngục đập ở nam nhân trong đầu. Là, là ta đây liền lăn, ta đây liền lăn. Nam nhân thập phần không có cốt khí lăn trở về chính mình địa bàn. chương 10, Cứu Viện, trong lúc nhất thời, kho hàng an tĩnh xuống dưới. Không có người ta nói lời nói, lê lệ cầm đồ ăn và chậm gì gì ăn, ăn hiểu ở góc như là ngủ rồi giống nhau, kỳ thật thật sự minh tưởng, minh tưởng thời điểm đã tu luyện võ công, hơn nữa ý thức còn tồn tại, là có thể tùy thời cảm nhận được ngoại giới biến hóa. Đang là đêm khuya, kho hàng vang nam nữ thấp thấp tiếng thở dốc áp lực tiếng khóc ăn cái gì thanh âm, nói chuyện phiếm thanh âm từ từ, xảo lê lệ ngủ không được. Nàng nhìn một ít nữ nhân vì tìm kiếm che chở cam tâm tình nguyện đem thân thể của mình phụng hiến cho những cái đó nam nhân, mặt không khỏi đỏ bừng, cứ như vậy tới rồi sau nửa đêm, thật sự là vây được không được, nàng mới lặng yên ngủ. Lê lệ tỉnh tỉnh, an hiểu lấy ra sữa bò, bánh mì còn có bánh nén khô, đánh thức lê lệ. Ân, trời đã sáng sao, lê lệ mở mơ hồ hai mắt, đúng vậy, trời đã sáng, tới tẩy rửa mặt, sau đó ăn một chút gì đi, chúng ta nên xuất phát. An hiểu đã sớm đã tỉnh, nàng chính mình ăn vài thứ còn ở một cái tùy thân mang tiểu chậu thả một ít khối băng, đã hóa thành thủy. Trung quanh người thấy an hiểu còn có cái gì rửa mặt càng là hâm mộ đến không được, nước máy là bị ô nhiễm, không thể dùng, chỉ có uống đồ uống cùng nước khoáng, hơn nữa thủy không nhiều lắm, ngay cả uống cũng muốn tình điểm, bọn họ giữa có dị năng người không nhiều lắm, càng đừng nói thủy hệ cùng băng hệ dị năng, nhìn an hiểu như vậy lãng phí thật muốn mở miệng trách cứ. Hiểu hiểu, người ăn không ăn. Lê Lệ rửa mặt mới vừa ăn một ngụm bánh mì mới nhớ tới giống như Hiểu Hiểu cũng không có ăn cơm, trà bông nga. Tà ăn qua, ngươi ăn đi. An Hiểu tìm hiểu chung quanh tình hình, mới phát hiện tối hôm qua bởi vì trời tối, không có chú ý tới nơi này người. Hiện tại mới thấy nơi này đại bộ phận đều là nữ nhân cùng hài tử, nam nhân rất ít hơn nữa đại bộ phận đều là mặt xám mày cho chỉ có nàng cùng Lê Lệ là sạch sẽ. Xem ra những người này đều biết thủy chân quý, đáng tiếc vãn đã. Ăn xong bữa sáng sau, hai người bắt đầu chuẩn bị rời đi, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái quảng bá thanh trong tiểu khu những người sống sót, chúng ta là thành phố S quân đội, ở tiểu khu cổng lớn, chúng ta là tới cứu viện đại gia, thỉnh đại gia 30 phút trong vòng cùng chúng ta hội hợp, 10 phút lúc sau chúng ta liền sẽ rời đi. Hiểu hiểu, là chính phủ quân đội tới liền chúng ta, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Lê lệ sau khi nghe được vui mừng khôn xiết nhìn An hiểu. An hiểu nghĩ nghĩ có thể cùng qua đi nhìn xem, vì thế liền gật gật đầu ân đi thôi. Lúc này ở kho hàng đồng dạng nghe được quảng bá người, đều phía sau tiếp trước chạy ra đi có chút nhỏ yếu, bị người tế đến trên mặt đất từ bọn họ trên người đạp qua đi quân đội, là bọn họ cứu mạng rơm giả. Bọn họ sao lại có thể như vậy? Lê lệ xem bất quá đi, hai mắt chừng quán hận nhìn những cái đó thoát đi kho hàng người. Như vậy đều tính nhẹ. An hiểu nhàn nhạt nói, chờ kho hàng người trước rời đi một ít sau, mới cùng lê lệ cùng nhau đi ra ngoài, tuy rằng nàng sẽ không cùng những người đó giống nhau đi tùy tiện dẫm đạp người khác, nhưng là nàng cũng sẽ không tùy tiện đi cứu bất luận cái gì không thương quan người. Từ kho hàng đến quân đội bên kia phải trải qua tiểu khu, trong tiểu khu giải rác dạo chơi mấy cái tang thi, những cái đó chạy ở phía trước mấy cái đại nam nhân trực tiếp liền đem bọn họ nữ nhân đẩy cho tang thi, vì chính mình tranh đoạt càng nhiều chạy trốn thời gian. Những cái đó tối hôm qua vì được đến che chở mà đem thân thể bán đứng nữ nhân, phòng chừng như thế nào cũng không nghĩ tới, này đó nam nhân liền như vậy tàn nhẫn đem các nàng đẩy cho tang thi đi. Đây là mặt thế khảo nghiệm nhân tính, a trong tiểu khu trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, an hiểu lạnh nhạt quét mắt những cái đó ở tang thi khẩu hạ thân vong người, tiếp tục đi hướng quân đội. Hiểu hiểu, người mau xem, cái kia là bọn họ. Lúc này, lê lệ chỉ vào phía đông bị mấy cái tang thi vây quanh người. An hiểu theo lê lệ chỉ phương hướng nhìn lại, ở một góc có năm sáu chỉ tang ti vây quanh ba người, ba người kia đúng là ngày hôm qua lê lệ cho bọn hắn mở cửa một nhà ba người. Chỉ thấy nữ hài kia ở tang ti chụp vào nàng khi, nàng đem phụ mẫu của chính mình đều đẩy ở trước mặt dùng cha mẹ thân thể vì nàng ngăn từ thần ma chảo, sau đó bỏ xuống cha mẹ chạy thoát. An Hiểu đối với Tàn Nhẫn hình ảnh đã không còn cảm thấy kinh ngạc bởi vì ở phía trước nàng đã không biết thấy quá nhiều ít, ngược lại là lê lệ kinh ngạc miệng trương đều có thể tác tiếp theo cái trứng gà, thiên a, nàng thế nhưng xem đạm điểm đi, An Hiểu vỗ vỗ lê lệ bả vai, ý thức nàng không cần tiểu kinh tiểu quái. Hai người đi rồi ước chừng 15 phút sau, tới quân đội, đại khái có mười mấy chiếc xe thiết giáp còn có một ít không quen biết khổng lồ vũ khí. Chiếc xe bên cạnh nơi nơi đều là võ trang phân tử bảo hộ chiếc xe, muốn lên xe đều cần thiết muốn thông qua kiểm tra quan trọng nhất hạng nhất là bọn họ phân dị năng giả, biến dị còn có người thường đàn. Có dị năng cùng biến dị giả đều là trước hết lên xe, mà người thường đàn còn lại là nắm chắc số lượng hơn nữa hơn phân nửa đều là phóng nam lên xe, nữ còn muốn dựa xinh đẹp mới có thể lên xe, đây là hiện thực. Trường 11, đi căn cứ, An Hiểu cùng Lê Lệ ngồi ở để tam chiếc xe thượng chiếc xe càng dựa trước càng tốt liền bởi vì An Hiểu cùng Lê Lệ đều là dị năng giả, hơn nữa vẫn là xinh đẹp cô bé. An Hiểu ngồi trên xe, nhìn trong tiểu khu hướng đại môn chạy như điên đám người, ngẫu nhiên một ít còn bị tang thi bắt lấy tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nha, An Hiểu, người như thế nào cũng xứng ngồi ở này chiếc xe thượng. Lúc này phía sau chuyển đến một tiếng làm An Hiểu hận thấu xương thanh âm, nàng quay đầu lại, liền thấy được ngồi ở phía sau trình cường, hắn toàn thân trên dưới đều dơ hề hề, bên người còn ngồi cái nữ hài, rúc vào trong lòng ngực hắn, mà kia chương chính là vừa mới đem phụ mẫu của chính mình đẩy cho tang thi nữ hài kia. An Hiểu khinh miệt cười ta xứng không xứng ngồi ở chỗ này, không phải ngươi định đoạt. Trình Cường ca ca, nữ nhân này nàng khi dễ ta ba ba mụ mụ cho nên ta ba ba mụ mụ mới không có thể cùng ta cùng nhau ra tới, ba ba mụ mụ chết mất. Rúc vào Trình Cường trong lòng ngực nữ hài hai mắt ác độc nhìn an hiểu. Vì, ngươi đừng ngẫm máu phun người. Lê lệ sinh khí, nàng như thế nào sẽ tới hiện tại còn không rõ cách này tiểu nữ hài nhi, nàng thật là mắt bị mù mới có thể thả bọn họ vào cửa. Ngươi xác định là ta hại chết, mà không phải chính ngươi đem bọn họ đẩy cho tang thi. An Hiểu nhìn nữ hài kia trang ủy khuất bộ dáng, thật muốn một cái tát chụp chết nàng. Ngươi, ngươi nói bậy, nữ hài nhi sắc mặt trắng bạch mồ hôi cũng theo cái chán chảy xuống dưới. Có phải hay không nói bậy chính ngươi biết, An Hiểu ngồi xuống, không hề để ý tới nữ hài nhi. 30 phút đã đến, thỉnh đại gia chạy nhanh lên xe chúng ta lập tức liền phải rời đi. Lúc này quân đội phát ra quảng bá, xe cũng bắt đầu phát động, cũng không hề quản không có lên xe người, bởi vì trong tiểu khu chính vọt tới một đại sóng tang thi, trong quân đội nổ súng không ngừng xả kích. An Hiểu ngồi trên xe, mắt lạnh nhìn những cái đó không có thượng đến xe, đi theo xe chạy đám người chậm rãi bị bao phủ ở tang thi trong đàn, phát ra tuyệt vọng tiếng cao. Đại thúc ngài biết đoàn xe là đi nơi nào sao? Lê Lệ hỏi bên cạnh một cái nhắm mắt dưỡng thần đại hán. Thành phố S căn cứ an toàn căn cứ. Đại Hán nói đến, ngay sau đó tiếp tục dưỡng thần. Nga kia ngài biết khi nào đến sao. Lê Lệ tiếp tục truy vấn. Hôm nay buổi tối, Đại Hán trả lời tiếp theo liền đã không có sinh lợi. An hiểu là biết căn cứ trước kia tận thế, đúng là Trình Cường mang theo nàng ở thành phố S trong căn cứ sinh hoạt lại không có nghĩ đến. Trình Cường tên cạn bã này thế nhưng bán đứng nàng, đem nàng đá đến tang thi trong đàn. An hiểu tưởng tượng đến chính mình ngay lúc đó tình cảnh cả người khẽ run lên, mở mắt ra nhìn Trình Cường, mới phát hiện Trình Cường cũng chính đánh giá nàng, trong mắt tất cả đều là trần trụi dục vọng. An hiểu có chút chân tay luống cuống, nàng sợ hãi lịch sử tái diễn, nàng chán ghét nhà khoa học, chán ghét không muốn sống nhà khoa học. Hiểu hiểu, ngươi lạnh không? Lê lệ cảm giác được an hiểu biến hóa trong xe là phi thường oi bức muốn nói nhiệt nói cơ hồ là không có khả năng. Không phải a? An hiểu lấy ra một lọ thủy uống một bụng lấy này tới che giấu chính mình xấu hổ. Nga, lê lệ Nga một tiếng liền không có nói nữa, nhưng thật ra những người khác vẫn luôn ở kỳ kỳ sao sao nói cái không ngừng. Cái này trên xe người cơ hồ đều là dị năng, giống như trừ bò trình cường. Hắn không có dị năng giả. Hẳn là đi theo nữ hài như cùng nhau đi lên đi, an hiểu nghĩ, nàng cảm thấy trình cường lưu tại trên đời chính là một cái tai họa, một ngày không trừ nàng trong lòng liền không thoải mái, chính là nàng không nghĩ giết người, sát tang thi vẫn là có thể, nàng là sẽ không ở thành phố S, căn cứ dừng lại lâu lắm, nàng trong lòng bất an, chính mình kiếp trước chết đi địa phương, sao lại có thể thanh thản ổn định lại tiếp tục đãi đi xuống đâu. Đoàn xe đi chính là quốc lộ, dọc theo đường đi tang thi đều không phải quá nhiều, chỉ có mấy chỉ cũng bị xe cấp đè dẹp lép. Đoàn xe trải qua mấy cái giờ chạy ngừng ở ly căn cứ còn có chút khoảng cách vùng ngoại thành, bởi vì trời đã tối rồi, lại đi nói khả năng sẽ thực khó khăn, liền ở khô khốc trên có quá một đêm, mấy ngàn người rậm rạp đều ngồi dưới đất ăn chính mình số lượng không nhiều lắm lương khô. An hiểu từ ba lô lấy ra nấu cơm nồi, còn có ăn cơm chén đũa cùng với thùng nước gạo có chút héo rau dưa ở người khác mắt thèm trong ánh mắt bắt đầu nấu cơm, không có làm quá phức tạp chỉ là vô cùng đơn giản một bữa cơm, một cái da hổ ớt cay, một cái dưa chuột xào thịt còn có một cái rau xanh canh, một ít cơm mà thôi, an hiểu còn ở một cái thùng nước thả hai cái băng cầu, đợi lát nữa hóa thành thủy rửa chén. Lê lệ ăn cơm, đồ ăn mùi hương hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, ngay cả trước mắt một nam một nữ cũng bị hấp dẫn lại đây. Mỹ nữ, người được hoan nghênh hay không chàng. Một cái chát đôi ngựa nữ hài Nhi trong tay dẫn theo một cái túi, trong túi trang chính là một ít cứng đờ lạp xưởng An Hiểu nhìn nữ Hải Nhi cái nam Hải Nhi, đại khái đều là 22-23 tuổi tả hữu ánh mắt thực sạch sẽ, lưu loát, không làm da vẻ, là An Hiểu thích loại hình. Cảm ơn, An Hiểu tiếp nhận lạp xưởng đem nó đặt ở trong nồi cùng cơm chưng một chút, các ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn chút đi. Hảo A, nữ Hải Nhi tự hồ chờ chính là những lời này một mông ngồi xuống, còn lôi kéo bên cạnh Nam Hải Nhi Tay Ca ngồi a. Nam Hải Nhi cũng ngồi xuống, chỉ là biểu tình tựa hồ có chút cứng đờ, không giống nữ Hải Nhi như vậy hoạt bát. Cấp An Hiểu thịnh hai chén cơm, cầm hai đôi đũa đưa cho đối diện nam nữ. Cảm ơn ngươi. Nữ Hải Nhi hướng An Hiểu mỉm cười ngọt ngào cười. An Hiểu thịnh ra lạp xưởng, tản ra mê người hương khí. An Hiểu ta cũng muốn ăn cơm. Một cái khách không mời mà đến xuất hiện ở mọi người trước mặt, An Hiểu coi như không có nghe thấy, nhanh chóng đang ăn cơm đồ ăn. Ta kêu Lê Lệ các ngươi tên gọi là gì a Lê Lệ cũng thích như vậy sảng khoái người, cảm giác đặc biệt thân thiết. chương 12, Đệ nhất sóng tang thi, ta kêu An San, cái này là ta ca ca kêu An Kiều. Nữ hải nhi lùa cơm hai cái lúc sau nói đến, này đồ ăn ăn ngon thật ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi. An Hiểu cười cười, An Hiểu, đứng ở một bên Trình Cường sinh khí, ân, làm sao vậy, An Hiểu ăn xong rồi trong chén cơm, uống lên một chén canh lúc sau, xoa xoa miệng đứng lên, đạm mặt nhìn Trình Cường. Người rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt, Trình Cường thập phần tức giận chừng mắt An Hiểu, An Hiểu nhìn thoáng qua Trình Cường, ngươi là ai a? Ngươi người này như thế nào như vậy? Tì tì đều nói không quen biết ngươi, ngươi còn mặt dày mày dạn ăn và tì tì. Nữ hải nhị cũng ăn xong rồi, thập phần bất nhã sờ sờ bụng theo sau như là khinh thường giống nhau nhìn Trình Cường. Người cút ngay, không có người nói chuyện phân. An san bậc lửa Trình Cường ngồi nổ Trình Cường một cái bàn tay dương lên. An hiểu món tay vừa động Trình Cường liền không thể động đẩy. An hiểu, người làm cái gì? Trình Cường phát hiện chính mình tay không thể động có chút kinh hoàng nhìn An hiểu. Tiểu trừng mà thôi. An hiểu không hề để ý tới trình cường gọi bậy, kỳ thật này chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi, nhìn chung quanh ngo ngoe dục dịch mọi người, an hiểu chỉ là làm mẫu một chút mà thôi. Lệ lệ, nên ngươi rửa chén úc, an hiểu một bộ gian trá bộ dáng nhìn lê lệ, hãn, hiểu hiểu, điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có, không cần ngươi nhắc nhở là Lê Lệ nói, thuận tay liền bắt đầu thu thập chén đũa, người chung quanh thấy An Hiểu này nhóm người không phải dễ chọc cũng chỉ là đỏ mắt nhìn bọn họ, đêm nay đồ ăn đều là ăn sạch sẽ, bốn người ăn hai đồ ăn một canh, ở loại địa phương này, đã là thiên đường sinh sống. Mỹ nữ, ngươi tên là gì a? Cơm nước xong, nữ hài nhi ngồi ở An Hiểu bên cạnh trò chuyện thiên. An Hiểu An hiểu nhắm mắt, nàng cảm giác không khí có chút không thích hợp, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, toàn bộ đều là người, nơi nơi đều là người, lại ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, vẫn là mây đen răng đầy. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một cổ mùi hôi thúi, hơn nữa càng ngày càng gần, an hiểu tâm một huyền, cảm giác không ổn, hướng về phía lê lệ hét lớn, không tốt. Mau, lê lệ, an san, các ngươi mau lên xe. Mau. Trùng quanh nhận đều không rõ đã xảy ra sự tình gì, lê lệ nghe An Hiểu nói thu thập thứ tốt ngoan ngoãn chạy tới trên xe đi. Lì An Hiểu gần nhất mọi người nghe An Hiểu nói như vậy, cũng phía sau tiếp trước chạy lên xe. An Hiểu thấy An San cùng An Kiều đều không có đi, nghiêm túc nói An San, An Kiều, các ngươi mau lên xe, phía trước có rất nhiều tang thi, lại không đi phiền toái liền lớn. Chúng ta cùng nhau đi. An san lôi kéo an hiểu cùng an kêu cùng nhau lên xe cửa xe vừa mới đóng lại, nơi xa liền phát ra vang tận mây xanh gào giống thanh. Những cái đó ly gần người liền thành tang thi đồ ăn, ly hơi chút có chút xa đùi người đều dọa mềm có chút liền trốn chạy sức lực đều không có. Đại gia không cần hoảng, đại gia không cần hoảng, thỉnh đại gia chạy nhanh lên xe chúng ta đêm nay sẽ tới đạt mục đích địa. Ngắn ngủn mấy chục phút này mấy ngàn người liền đi một nửa chỉ còn một ngàn nhiều người, mặt khác đều biến thành tang thi. Như là khói thuốc súng tràn ngập nơi nơi đều là khủng bố gương mặt cứng đờ tứ chi. An hiểu nơi như vậy trên xe, trừ bỏ lê lệ mấy người cơ hồ toàn bộ đều là xa lạ gương mặt, không có lại nhìn thấy cái kia lệnh người chán ghét nữ hài nhi còn có trình cường, nàng trong lòng thoải mái nhiều. Nàng đem thân mình dựa vào ghế dự thưởng, bắt đầu minh thưởng, trực tiếp bỏ qua bên người An san hứng thú giặt rào gương mặt, An san thấy An hiểu bộ dáng, tưởng An hiểu mệt nhọc cho nên cũng liền nhịn xuống chính mình rất tốt tâm tình, cũng ngoan ngoãn nghỉ ngơi Nhưng thật ra có một đảo ánh mắt lệnh An hiểu có chút không được tự nhiên, rồi lại không biết xuất từ với ai. An kiều nhìn An hiểu tư thế ngủ, trong lòng cũng dần dần nổi lên từng trận gợn sóng, phía trước An san hành động hắn là biết có ý thứ gì, chẳng qua này loạn thế chung không thích hợp nói chuyện khác. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là hào hảo sống sót, còn lại sự tình đều là xa xỉ. Hơn 2 giờ sau, đoàn xe tới căn cứ. An hiểu cùng lê lệ bọn họ cùng nhau xuống xe, lại đi thông căn cứ cổng lớn, toàn bộ đều là người, bên ngoài trên tường vây cũng ngồi chính là người, còn có hai điều thông đạo cũng là rất nhiều người ở xếp hàng, cái này cảnh tượng an hiểu là quen thuộc hiện tại giống như trước đây, các nàng bốn người cũng bài đội. Cái gì, muốn nộp lên một nửa vật tư, như thế nào như vậy hố người a Vài tiếng bất mãn thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Cái gì, đi vào thế nhưng muốn nộp lên vật tư? Nghe thấy lời này, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu bất mãn đi lên, vốn dĩ vật tư liền không nhiều lắm, còn muốn nộp lên, ở loại địa phương này, đều biết vật tư là có bao nhiêu quan trọng đồ vật, ai cũng không muốn đem chính mình cứu mạng thức ăn giao cho người khác. Không giao vật tư cũng có thể, nhưng là muốn giao tinh hạch, hoặc là ngươi có thể lựa chọn không đi vào trông cửa nhân viên lớn tiếng nói đến, nghe nói lời này, đám người hơi chút có chút an tĩnh lại, ai cũng không nghĩ không đi vào, đều thường đi vào, nhưng là lại đều không nghĩ giao vật tư, lại không biết tinh hạch là thứ gì, đều ở khó xử, không có cách nào trông cửa nhưng không có như vậy nhiều thời gian. Nếu là không nghĩ giao liền thỉnh đi ra ngoài, trông cửa nhưng không có như vậy nhiều kiên nhẫn, người còn có rất nhiều. Mọi người đều chờ đâu, giao đi. Rốt cuộc nam nhân kia vẫn là giao một nửa vật tư, lãnh thê từ hài từ liền chuẩn bị hướng trong đi. Từ từ còn không có trải qua quan sát kỳ, trông cửa gọi lại bọn họ, sau đó làm người mang đi một cái nhà ở cần thiết phải trải qua quan sát kỳ mới có thể đi vào, nam nhân bất đắc dĩ, lại cũng không hào phát tác chỉ phải đi quan sát thất. Thời gian chậm rãi trốn đi, bất trí bất giác đã 12 giờ qua trông cửa lại phong tỏa đại môn, lại quá vài người nên an hiểu bọn họ trông cửa lại khóa môn đi rồi. chương Ăn ngủ ngoài trời căn cứ ngoài. Như vậy hành động tự nhiên khiến cho mọi người bất mãn. Đã buổi tối 12 giờ, nếu là gặp được tang thi làm sao bây giờ? Mọi người đều không có hình tượng chửi ẩm lên. Chính là lại mắng đại môn cũng không có mở ra. An san, các ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không? Vài thứ. An hiểu từ ba lô lấy ra một ít ăn đồ vật. Có cái gì ăn nha? Ta muốn ăn đùi gà. An san vừa nghe thấy có ăn, liền chạy nhanh rán đi lên. Nhà. An Hiểu thích cho An San hai cái muối hấp đùi gà, còn có một cái chân gà kho, một lọ dinh dưỡng mau tuyến, người có đủ hay không? Đủ rồi, đủ rồi. An San hai mắt đều mau rớt ra tới, nuốt nuốt nước miếng, hảo muốn ăn nga. Cấp người ăn chút bánh nén khô địa ân, còn có một cái đùi gà, người ăn đi. An Hiểu từ trong bao lấy ra mấy túi bánh nén khô, còn có một cái đùi gà, một lọ nước khoáng đưa cho An Kiều. Cảm ơn, An Kiều tới rồi thanh tạ sau cũng bắt đầu ăn lên. Lệ lệ ta tới chia cắt ngươi đồ ăn đi. An hiểu xoa xoa đôi tay cười xấu xa nhìn lê lệ. ha hà a ăn đi. Lê lệ đưa cho an hiểu một cái bao ni lông, bên trong toàn bộ đều là đủ loại màu sắc hình dạng đồ ăn. An hiểu cầm chân giò hôn khói liền ăn lên. chung quanh người mắt thèm ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nghe thấy bọn họ nuốt nước miếng thanh âm. An hiểu thập phần hưởng thụ loại cảm giác này a liền phải thèm các ngươi, thèm các ngươi. Ăn no sau, bốn người thay phiên gác đêm, sợ nửa đêm phát sinh ngoài ý muốn, lấy phương tiện đánh thức lẫn nhau, cái thứ nhất gác đêm chính là lê lệ, tiếp theo là an san, an hiểu, an kiều. Một đêm qua đi, đều không có phát sinh ngoài ý muốn, dạng sáng hai điểm, lê lệ tỉnh lại, cùng gác đêm an kiều chào hỏi sau, hướng an hiểu kia nhích lại gần, an hiểu bị nàng động tác cấp đánh thức thấp giọng hỏi, lệ lệ, làm sao vậy? Hiểu hiểu ta tổng cảm giác không thích hợp chuyện gì xảy ra à? Lê Lệ gắt gao ôm An Hiểu tay tuy rằng bốn phía đều có rất nhiều người, nhưng là không biết vì cái gì chính là sợ hãi tựa hồ tới gần An Hiểu liền sẽ an tâm rất nhiều. Ta cũng không biết không có gì sự tình đi an tâm ngủ tiếp một lát bảo tồn thể lực có chuyện gì ta sẽ kêu ngươi. An Hiểu trần an một chút Lê Lệ nhìn nhìn đen xì bốn phía toàn bộ đều là người có người sợ hãi cho nên liền lớn tiếng nói chuyện phiếm. Hảo đi. Lê lệ thoạt nhìn tựa hồ thực sợ hãi, một ngủ liền cảm giác được chung quanh những người này toàn bộ đều biến thành tang thi, nàng cùng An Hiểu bị nhốt ở bên trong cuối cùng tại ý thức thanh tỉnh dưới tình huống bị tang thi phân thực. Hiểu hiểu tỷ, ngươi ngủ được sao? Ta ngủ không được, nếu không ngươi bồi ta liêu sẽ thiên đi. An Hiểu đang chuẩn bị tiếp tục minh thường thời điểm An san đôi tay quấn quanh ở An Hiểu cánh tay kia. Hảo a, liêu cái gì? An Hiểu cười cười, rõ ràng đã là hai mươi mấy tuổi người. Lại còn giống cái tiểu hài tử Hiểu hiểu tỷ Người có cái gì mộng tưởng sao An san nhìn hắc hắc Không có ngôi sao không chung hỏi Hiện tại sao Hiện tại chính là hy vọng Có thể cùng để ý người cùng nhau sống sót An hiểu cười cười cùng ba ba mụ mụ Cùng lê lệ cùng nhau sống sót Đây là nàng mộng tưởng đi Trước kia đâu Trước kia người có cái gì mộng tưởng sao An san không có thấy an hiểu Trong mắt chợt lóe rồi biến mất yêu thương Lại bị an kiều bắt giữ tới rồi Trước kia An hiểu hồi tưởng lên chính mình trước kia hẳn là điều mau là hai tháng trước kia thời đại xa xăm, nàng đã nhớ không rõ chính mình trước kia mộng tưởng là cái gì, có lẽ là tưởng đem ta hamburger cửa hàng phát dương quang đại, sau đó lại tìm cá nhân kết hôn sinh con đi. Chính là a lúc trước ngốc hề hề thế nhưng cho rằng người kia sẽ là trình cường. Hảo đơn giản Nga ta trước kia hy vọng đương cây trâu báo thiết kế sư, chính là ta đang muốn bắt đầu thời điểm, lại ngay đón mặt thế ai nha thật là đáng thương. An San nói, còn chép chép miệng, tự hồ chỉ là mộng ngữ giống nhau, An Hiểu không có đáp lại An San nói, chỉ là nhìn đen nhánh bầu trời đêm, bên tai cùng với An San chậc lưỡi thanh âm, suy nghĩ phiêu hướng về phía không biết tên phương xa. Rộng lớn trên cỏ, rộng rạp đều là người có lớn tiếng nói chuyện có đem thân mình cuộn tròn thành một đoàn, ngủ rồi cùng lê lệ giống nhau. An Hiểu bỗng nhiên có loại cảm xúc hiện tại loại tình huống này giống như là động đất thời điểm. Mọi người đều ở rộng mở trên mặt đất ăn cơm cùng ngủ, trong nội tâm tràn ngập đối động đất sợ hãi, trong lòng ôm có một tia may mắn, may mắn chính mình tồn tại, chẳng qua hiện tại duy nhất bất đồng chính là ai cũng bảo đảm không được ngày mai chính mình nhất định tồn tại, đồ ăn thiếu thốn, tăng thi uy hiếp, còn có đồng loại tàn hại, ai có thể bảo đảm chính mình ngày mai nhất định tồn tại. Dạng sáng 4 điểm nhiều chung, An Hiểu đang ở mơ màng sắp ngủ là lúc một tia hư thối khí vị phiêu vào cái mũi, An Hiểu mạch mờ to mắt, sắc bén ánh mắt nhìn phương xa không tốt. Có tang thi, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, làm sao vậy, gác đêm An Kiều thấy An Hiểu bỗng nhiên tỉnh lại quan tâm hỏi. An Hiểu trong đầu phản ứng đầu tiên chính là mau đánh thức Lê Lệ cùng An San chạy nhanh đầy các nàng, Lê Lệ, Lê Lệ tỉnh tỉnh. An San, An San, làm sao vậy, An Hiểu, Lê Lệ mở mơ hồ hai mắt có chút nghi hoặc. Có tang thi, mau đem đồ vật thu thập hảo chúng ta triệt đến cổng lớn. An Hiểu thấp giọng đối đã thanh tỉnh ba người nói đến chương 14, Đại Chiến, Lê Lệ cùng An San chạy nhanh luống cuống tay chân thu thập lên chính mình đồ vật hiểu hiểu có bao nhiêu tang thi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tựa hồ là hình thành lấy An hiểu vì trung tâm đội ngũ. Các người đi trước Đại Môn Biên, đúng rồi An San, các người có hay không dị năng? An hiểu nhìn An san cùng An kiều hỏi, hiện tại tình huống khẩn cấp ấn nàng suy đoán, lần này tăng thi khẳng định là sẽ không thiếu, hơn nữa nói không chừng sẽ có S1 hình thang thi, S1 hình thang thi chính là đã thăng cấp tăng thi, từ S cấp thăng vì S1 qua 2 ba thiên, hẳn là sẽ có thăng cấp thang thi. Ta cùng ta ca đều có dị năng, ta dị năng là một hệ, ta ca dị năng là tinh thần hệ. An san chạy nhanh nói đến. Khi hành, đợi lát nữa các ngươi nhìn có thể sát mấy cái liền sát mấy cái tốt nhất đừng rời khỏi đại môn cái kia vị trí trong căn cứ biên người khẳng định sẽ đến cứu viện. An hiểu nghe thấy nơi xa đã phát ra tiếng kêu thảm thiết biết tang thi đã qua tới, biểu tình càng thêm nghiêm túc lên. Vậy còn ngươi, An kiều nhìn nghiêm túc An hiểu, nhẹ giọng hỏi, yên tâm đi ta không chết được. An hiểu tự tin cười, ngay sau đó cùng An san đám người cùng nhau lui hướng về phía cổng lớn. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người phát hiện có tang thi, không có dị năng người đều thét trói tay chạy loạn cho rằng như vậy liền có thể sinh tồn đi xuống giống nhau. An hiểu nhìn một ít người còn đang trong giấc mộng đã bị tang thi cấp cắn có chút buồn cười thế nhưng tại đây loại thời điểm còn ngủ đến thục không hổ là cái cực phẩm. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ hài hòa mặt cỏ bị tang thi tập kích làm cho khói thuốc súng nổi lên bốn phía, một ít dị năng vốn dĩ thường triển lãm chính mình dị năng, chạy tới tang thi đàn trước mặt lại ở nhìn thấy như vậy nhiều tang thi về sau, mới phát hiện chính mình dị năng đã không thể dùng, chỉ phải sống sờ sờ bị cắn chết hoảng sợ tràn ngập đại địa thượng mọi người. Lúc này, căn cứ nội người cũng phát hiện tăng thi đàn, trên tường vây nháy mắt xuất hiện rất nhiều tay cầm vũ khí võ trang phân tử, nổ súng bạo đầu an hiểu chơ mắt thấy viên đạn bắn ở một ít thấy quân đội sau đắc chí đám người trong ốc màu đỏ huyết tương nhiễm hồng đại địa cỡ nào tươi đẹp nhan sắc. Tang thi rậm dạp đến gần rồi, căn cứ tử thương nhân số cũng càng ngày càng nhiều, tang thi cũng càng ngày càng nhiều, phàm là bị tang thi cắn quá người, đều đã biến thành tang thi, chỉ còn một bộ phận nhỏ người cùng an hiểu bọn họ giống nhau, tránh ở tường vây hạ tìm kiếm bảo hộ, từng viên lựu đạn ở tang thi đàn trung nổ mạnh, mùi máu tanh đầy trời, tàn chi đoạn tí bay đầy trời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Không bao lâu, căn cứ công kích đã không phải quá mãnh liệt, tang thi cũng không có nhiều ít người sống sót, cũng không có nhiều ít. An Hiểu phát hiện một cái hiện tượng giống như viên đạn đều đánh không chúng dư lại những cái đó tang thi, những cái đó ở đạn pháo chung sống sót, tang thi thự hồ đều đặc biệt nhanh nhẹn, thân thể cũng không phải thực cứng đờ, trốn chạy tốc độ cũng nhanh hơn. An Hiểu phỏng đoán, khả năng dư lại này đó tang thi bên trong, đại bộ phận đều là S1 hình tang thi, chúng nó trong đầu tinh hạch cũng thăng cấp, không phải màu trắng, mà là màu cam. Này đối với An Hiểu tới nói, là cái rất lớn dụ hoặc phải biết rằng tinh hạch là có thể trợ giúp dị năng thăng cấp. Tuy rằng thăng chỉ là cấp số thực lực không có bao lớn tăng lên, nhưng là cấp số một cao, muốn tăng lên thực lực cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Hơn nữa nơi này đại khái có mấy chục chỉ ép một hình tăng thi, nếu là đều được đến chúng nó tinh hạch. An Hiểu các hạng dị năng đại khái đều có thể đột phá một bậc lên tới bình cạnh. An Hiểu, ngươi làm gì đi? lê lệ nhìn an hiểu hướng những cái đó tang thi chạy tới không khỏi gấp đến độ hô to này một kêu cũng hấp dẫn tang thi lực chú ý không có việc gì yên tâm đi an hiểu thanh âm phiêu phù ở không trung bóng người đã chạy đến tang thi đôi lúc này an hiểu trong lòng hiếu chiến ước số cũng mau nhịn không được Cùng thượng thế thường xuyên tác chiến phương pháp giống nhau, An Hiểu dùng tinh thần dị năng khống chế được những cái đó tăng thi, xử những cái đó tăng thi mất đi công kích năng lực, sau đó tay cầm trường đao một đao một cái đầu, giết kia kêu một cái thống khoái. tang thi dơ sú máu rơi ở An Hiểu trên người, không trong chốc lát An Hiểu liền biến thành một cái dơ hề hề tản ra tanh tuổi nữ hài nhi kinh diễm gương mặt cũng bị che khuất An Hiểu lại bởi vậy càng đánh càng hăng. Xong đời. An hiểu kinh hãi, tinh thần dị năng mau không đủ dùng, hiện tại tinh thần hệ dị năng bất quá cũng chính là màu đỏ đậm trung cấp, đã không còn là trước đây màu vàng trung cấp qua không bao lâu đầu liền không đủ dùng, bất đắc dĩ bên trong an hiểu chỉ phải từ bỏ dùng tinh thần lực đi khống chế bọn họ trước mắt còn dư lại mười mấy chỉ tang thi. Nàng quay đầu nhìn mắt lê lệ bọn họ, phát hiện lê lệ đã hướng nàng xông tới, có chút nôn nóng, lê lệ khả năng còn không có phát hiện này đó tang thi đã thăng cấp, đến lúc đó sẽ thực phiền toái, nhưng là hiện tại nàng cũng không có năng lực đi quản lê lệ, chỉ có thể biên sát tang thi biên chú ý lê lệ bên kia tình huống. An hiểu thu hồi trường đao, bắt đầu dùng dị năng công kích tới tang thi, tang thi tốc độ nhanh hơn, nàng phát ra băng nhận thật nhiều thứ đều đánh không chúng tang thi, trong lòng cũng là càng ngày càng nôn nóng. Cần nhắc một chút lợi và hại an hiểu chỉ phải phóng thích hòa hệ dị năng, từng đạo minh hoàng sắc ngọn lửa bậc lửa tang thi, trên đất chống phiêu ra đốt trọi hương vị, lê lệ dùng thổ thuẫn che chở chính mình cùng an hiểu, dị năng ở khô kiệt thời điểm tang thi cũng rốt cuộc diệt vong. chương 15, Căn cứ An hiểu giáo lê lệ thư đại địa thượng đào ra tăng thi tinh hạch đại địa thượng một mảnh thảm tướng có tăng thi thi thể còn ở thiêu đốt mạo từng đợt từng đợt khói đen còn sót lại số lượng không nhiều lắm người sống sót còn không có tại đây chàng trong chiến tranh phục hồi tinh thần lại căn cứ đại môn cũng mở ra ra tới người đều ở thu thập tàn cục. Này một ván là bọn họ thắng trận chiến tranh này chung không thể bỏ qua một người đó là an hiểu thực hiển nhiên trong căn cứ cao tầng lãnh đạo cũng chú ý tới một cái mặt xám mày cho nữ tử. An hiểu ở nhạt xong rồi tinh hạch sao? Về tới đại môn biên, An San cùng An Kiều còn ở đều đang chờ bọn họ, đại môn khai, vẫn là lão quy củ, muốn đi vào liền phải giao một nửa vật tư, hoặc là giao 10 cái tinh hạch những cái đó người sống sót không còn có cái gì phản bác nói, đối với cái này giao nộp vật tư hiện tượng tự hồ cũng từ tâm không cam lòng, tình không muốn, biến thành cam tâm tình nguyện, này đó toàn bộ đều phải quy công với trận này, tang thi đánh bất ngờ, làm những cái đó tay chói gà không chặt người sống sót đem căn cứ trở thành duy nhất chỗ dung thân. An hiểu tỉ tỉ, ngươi thật là lợi hại a. Thấy an hiểu trở về, an san lập tức dán đi lên. Ha ha, cũng không có gì, chúng ta đi xếp hàng đi. An hiểu từ trên mặt đất cầm lấy ba lô còn có lê lệ bao ni lông, dẫn theo mấy người chuẩn bị xếp hàng. Chính lúc này, ra tới một ít võ trang phần tử, mang theo an hiểu đoàn người tiến vào tới rồi căn cứ. Ý của ngươi là có người muốn gặp chúng ta. An hiểu nhìn cái kia tới thỉnh bọn họ đi vào người, có chút tò mò, giống như nàng ai cũng không quen biết mới đúng. Đúng vậy, nam nhân chỉ là hơi chút gật gật đầu, liền ở chỗ này biên các ngươi mời vào. Nam nhân mang theo bọn họ ở một chỗ phòng ngoài cửa biên dừng lại theo sau liền đi rồi. Mời vào, trong phòng truyền ra một cái có uy nghiêm thanh âm, An Hiểu mở ra môn, đang chuẩn bị đặt câu hỏi khi An San lại kích động đi lên. Ba ba. An san chạy tới một phen ôm nam nhân cổ, đầy mặt hương phấn, an hiểu đánh giá người nam nhân này, ngân bạch đầu tóc trung đẳng dáng người, ăn mặc quân trang, đại khái hơn 50 tuổi, thoạt nhìn thập phần uy nghiêm, lệnh an hiểu tò mò là an san thế nhưng đem người này gọi là ba ba. Tiểu san, các ngươi như thế nào hôm nay mới lại đây? Có phải hay không trên đường gặp được sự tình gì? Nam nhân sờ sờ an san đầu tóc từ ái nhìn an kiều. Không phải a vốn dĩ chúng ta đêm qua liền đến, chính là trông cửa không cho chúng ta tiến vào. Rõ ràng rất đơn giản một việc từ An San trong miệng ra tới liền trở nên nhu nhược đáng thương. Bọn họ cũng là phụ mệnh lệnh làm việc đừng trách cứ bọn họ. Nam nhân nói đến, ngay sau đó nhìn về phía An Hiểu, vị này chính là hôm nay dạng sáng ở tang thi đàn Trung Anh dũng giết địch nữ hài Nhi đi. Đúng vậy, ta kêu An Hiểu, không biết ngài tìm ta có chuyện gì sao? An Hiểu không kiêu ngạo không siềm nịnh nhìn nam nhân, nam nhân bên cạnh An San còn đang giận lẫy bĩu môi đâu. Chúng ta thông qua người giết địch phương thức phát hiện ngươi là song hệ dị năng, đúng không? Nam nhân mị mị hai mắt, đúng vậy, An Hiểu không tỏ ý kiến. Không biết ngươi có hay không hứng thú vẫn luôn liền ở trong căn cứ cho chúng ta công tác chúng ta sẽ cho người cách xù thù lao ăn trụ toàn miễn phí thế nào? Nam nhân giống như là thiết lập một vòng tròn bộ chờ An Hiểu chui vào đi giống nhau. Cảm ơn ta không có vẫn luôn lưu lại nơi này tính toán, thực xin lỗi. An Hiểu hơi mang có xin lỗi nói đến. An Hiểu tỷ tỷ ngươi phải đi sao? Muốn đi đâu a Vẫn luôn lưu lại nơi này không hảo sao? An San có chút buồn bã mất mát nhìn An Hiểu. Đi là cần thiết muốn đi đâu hiện tại còn không có quyết định, ngươi yên tâm đi, đi thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. An Hiểu đối An San hơi hơi mỉm cười, cái này nữ hài nhi thật đúng là tiểu hài từ tính tình. Vậy được rồi, không biết an hiểu tiểu thư bên cạnh vị tiểu thư này có hay không ý nguyện lưu lại đâu. Chúng ta trong căn cứ có tiểu tổ đi tham gia nhiệm vụ, mỗi lần tham gia nhiệm vụ đều sẽ đạt được nhất định đồ ăn còn có tinh hạch hơn nữa chúng ta căn cứ đối đãi dị năng giả đều là thực không tồi. Nam nhân nhìn Lê Lệ cũng là cực kỳ lễ phép nói. Cái này Lê Lệ phản xả có điều kiện nhìn về phía an hiểu. Lệ Lệ, đến lúc đó nếu điều kiện không tồi nói ngươi liền lưu lại ta sẽ không làm ngươi vẫn luôn đi theo ta bôn ba. An hiểu an ủi lê lệ, biết lê lệ muốn cùng nàng ở bên nhau chính là nàng không thể như vậy ích kỳ tiền đồ nguy hiểm là không thể đoán trước. An hiểu lê lệ có chút hao tổn tinh thần, nàng là hiểu an hiểu ý tứ. kia an hiểu ta trước làm người mang các ngươi đi tìm hiểu một chút chúng ta căn cứ đi. Về sau có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta là được. An san phụ thân nói đến, hành kia phiền toái ngươi. An Hiểu lễ phép đáp lại, cáo biệt An San cùng An Kiều lúc sau, An Hiểu cùng Lê Lệ ở An San phụ thân An bài hạ đi trước phi thất. Giao 10 cái tinh hạch mua một bộ phòng ở một tháng sử dụng quyền, lúc sau khiển người nọ rời đi cùng Lê Lệ cùng trở về phòng ở. An Hiểu thả mấy thùng nước tắm rửa một cái, ngồi ở trên sofa ăn đồ ăn vặt. Hiểu hiểu, người như thế nào cũng thành hòa hệ dị năng giả. Lê lệ tắm rửa xong ra tới, nhớ tới phía trước thấy cảnh tượng, những cái đó tang thi toàn bộ đều bị An Hiểu thả ra lửa lớn thiêu chết thật là lệnh nhân tâm kinh run sở. Ta cũng không biết đâu, dưới tình thế cấp bách ta cũng không biết vì cái gì liền kích phát rồi hòa hệ dị năng. An Hiểu đôi tay một quán, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, An Hiểu liền biết lê lệ sẽ hỏi, quả nhiên lý. Úp như vậy úp, lê lệ sáng tỏ gật gật đầu. vân đúng vậy, lê lệ, chờ lát nữa ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo sao. Ta muốn đi ra ngoài giải hiểu biết, còn không biết bên ngoài đồ vật giá cả đều thế nào, nếu là có chính mình thích đồ vật cũng có thể dùng tinh hạch cấp mua tới. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc .com, chương 16, đặng tiêu, ta mệt mỏi quá a ta không đi, chính người đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận a Lê Lệ ngáp một cái toạt nhìn thực mỏi mệt, vậy được rồi ta đi ra ngoài. An Hiểu cũng không nói thêm gì, chờ Lê Lệ đi nàng phòng ngủ lúc sau, An Hiểu thay đổi bộ hưu nhàn trang liền ra cửa, hiện tại bọn họ trụ phòng ở là ở bên trong vây, cho nên tinh hạch liền yêu cầu 10 cái cũng tương đối an toàn, còn có cái bên ngoài, trụ địa phương không cần tinh hạch nhưng là an toàn một chút bảo đảm cũng không có. Bất quá nói nơi này bầy quán người thật không ít quần áo quần, món đồ chơi, thứ gì đều có, bất quá bán quý nhất chính là đồ ăn, trái cây cũng là da này quý, một cái quả đào đều phải một cái tinh hạch. Hơn nữa quả đào vẫn là héo. An hiểu nhìn liền không có ăn uống, trong không gian trái cây so này đó hảo vô số lần, cho dù bán như vậy quý, mua người thật đúng là không ít nhưng là những cái đó đồ ăn bên ngoài đồ vật cơ hồ không người hỏi thăm. Mỹ nữ, ngài xem hạ nơi này trang sức đi, ngài xem xem tất cả đều là thượng đẳng phẩm. Một cái bán thu thập nữ nhân lồi kéo An Hiểu quần áo, trong thanh âm tất cả đều là khẩn cầu, nơi này người đều là dơ hề hề, xú hống hống, chỉ có An Hiểu này một cái sạch sẽ nữ hài nhi, vừa thấy liền biết là cái có quyền thế trong nhà người. Xin lỗi, ta không thích trang sức. An Hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhân kia tiểu quán, đúng như nữ nhân theo như lời toàn bộ đều là thượng đẳng phẩm, nếu là ở mặt thấy trước giá cả khẳng định xa xỉ, nhưng là hiện tại vài thứ kia cơ hồ không có người muốn. Cầu xin ngươi xem một chút đi, mấy thứ này đều thật xinh đẹp, không quý, cũng chỉ yêu cầu nửa cân mễ liền có thể lấy một cái. Nữ nhân gầy yếu tay gắt gao túm An Hiểu, không chịu An Hiểu rời đi. Vậy được rồi, ta lấy một cái đi. An Hiểu nhìn nữ nhân này thật sự là đáng thương, cũng liền cầm một cái tinh hạch cho nàng, sau đó chính mình tùy tiện cầm một cái không quá thu hút bạc nhẫn. Cảm ơn ngươi a, ngươi thật là người tốt. Thấy An Hiểu thế nhưng cho nàng một cái tinh hạch nữ nhân thật sâu hãm đi xuống sảng má lộ ra đại đại tư cười ố vàng hàm răng phát ra nhẹ nhẹ mùi hôi. Không có việc gì, An Hiểu cúi chào tay ý bảo không có gì đại sự nhi theo sau chuẩn bị rời đi lại không ngờ nàng quần áo bị càng nhiều tay bắt lấy. Người nhìn xem ta quần áo đi cái gì kiểu dáng đều có. Người nhìn xem ta món đồ chơi đi thực hào ngoạn có thể mua trở về đưa cho người khác. Ngươi nhìn một cái ta đồ trang điểm, ngươi dùng khẳng định càng thêm xinh đẹp. Mọi việc như thế, đại gia vừa thấy bán trang sức chiêu này hữu dụng, đều tới lôi kéo an hiểu quần áo từng đôi cốt xấu như xài dơ tay ở an hiểu trên quần áo lôi kéo. Đình, an hiểu sinh khí, rốt cuộc là làm cái gì sao? Xem ra thật đúng là không thể có đồng tình tâm, đến lúc đó phiền toái vẫn là chính mình. Các người nếu là còn như vậy, ta đã có thể sinh khí. Những cái đó tay bắt đầu tâm không cam lòng, tình không muốn chậm rãi lùi về đi. Lúc này mới đối sao, làm buôn bán chính là muốn hai bên đều nguyện ý, không thể cưỡng bách. An hiểu vốn dĩ tưởng mắng to một đốn, nhưng là thấy những người đó xuyên rách tung tué, xanh sao vàng vọt không ăn, không uống, môi đều nứt ra rồi. An hiểu vẫn là không đành lòng, là hiện tại trạng huống khiến cho bọn họ không thể không làm như vậy. Hiện tại nào có cái gì có nguyện ý hay không? Chỉ có có dám hay không toàn bộ đều phải dựa thực lực nói chuyện chúng ta không có dị năng người, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Lúc này phía sau truyền đến một tiếng linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Nàng quay đầu lại, nhìn đến một cái nữ hài hướng nàng đi tới, nữ hài trên mặt toàn bộ đều là đen nhánh một mảnh, không biết bôi thứ gì thấy không rõ lắm lớn lên xinh đẹp cùng không, bất quá xem này dáng người cũng không tệ lắm, đen nhánh mắt to mang theo cứng cỏi có lẽ cái này nữ hài nhi đích xác cũng không tệ lắm ngươi nói rất đúng, bất qua thế giới vốn dĩ cũng chính là cá lớn nuốt cá bé, không có gì đáng tiếc. An Hiểu nhún nhún vai chuẩn bị rời đi. Ta có thể hay không vẫn luôn đi theo ngươi phía sau. Kiên nữ hải nhìn ra An Hiểu phải đi chạy nhanh hỏi. Xin lỗi, ta tưởng ta không có năng lực có thể bảo hộ ngươi. An Hiểu đạm mặc nói, ta không cần ngươi bảo hộ ta chỉ cần cùng ngươi làm bạn ta là một cái không có ra người. Nữ hải như kiên định bất di nhìn An Hiểu. Ta cũng không phải là một cái người tốt hơn nữa ta không thích cùng người xa lạ đi thân cận quá. Nếu là lại đi theo cái người xa lạ, về sau tiến không gian không phải càng phiền toái sao. căn cứ ký ức nàng cần thiết muốn sở hữu dị năng đều đạt tới hoàng cấp thời điểm mới có thể ý thức thoát ly thân thể tiến không gian, mà thật thể còn ở không gian ngoại, người khác liền tính thấy nàng cũng chỉ sẽ cho rằng nàng ngủ rồi. Ta tin tưởng ngươi ta và ngươi ở bên nhau sẽ không sai. Làm ơn ngươi, khiến cho ta đi theo ngươi đi, ta sẽ làm có rất nhiều, hơn nữa ta còn có dị năng, là mộc hệ, làm ơn ngươi. Nữ hài nhi chân thành tha thiết nhìn An Hiểu, kia về sau ngươi đi theo ta bên người đánh tạp thế nào. Ta đối người chính là thực hà khác, nếu không ngươi hiện tại liền rời đi. An Hiểu thật muốn phiến chính mình mấy bàn tay, không có việc gì như thế nào lại mang theo cái chói buộc. Hảo ta đáp ứng ngươi ta về sau chính là cái đánh tạp. Nữ hài nhi nhanh chóng trả lời. Vậy ngươi tên gọi là gì? Nữ Hải Nhi trên người xuyên y rách tung tóe, An Hiểu cũng không biết sốt cuộc là cái gì nhan sắc tóc cũng là lộn xộn, thoạt nhìn như là 10 ngày nửa tháng đều không có trải vuốt qua. Ta kêu đặng tiêu, năm nay 20. Nữ Hải Nhi trả lời, vậy được rồi, ngươi có hay không cái gì yêu cầu mang đồ vật? Ăn có hay không? An Hiểu làm lơ rớt các dạng ánh mắt hỏi đặng tiêu. Ta cũng chỉ có này một cái ba lô, bên trong có một bộ quần áo quần, còn có mấy cái cà rốt, một ít mễ còn có một ít đồ ăn vặt đặng tiêu thanh âm càng ngày càng nhỏ, xem ra là có chút ngượng ngùng. chương 17 thần kỳ nước giếng, Nga chúng ta đây trở về đi. An Hiểu nói liền ở phía trước biên dẫn đường, về tới nhà ở, Lê Lệ đã tỉnh ngủ, đang ở trên sofa ngồi ăn đồ ăn vặt. Hiểu hiểu, người đã trở lại, nàng là ai a Lê lệ thấy An Hiểu đã trở lại, phía sau còn đi theo cái cái đuôi, có chút nghi hoặc theo lý thuyết An Hiểu là sẽ không tùy tiện liền mang người khác về nhà người A, hơn nữa đối phương vẫn là bộ dáng kia. Nàng về sau đi theo chúng ta, một ít đánh tạp việc nhỏ nhi liền giao cho nàng làm. An Hiểu nói liền đi thả hai thùng khối băng, đợi lát nữa hóa thành thủy lúc sau người liền đi tắm giờ đi, đi theo chúng ta là yêu cầu ái sạch sẽ, không sợ không có thủy. Là ta đã biết hiện tại có cái gì yêu cầu ta làm sao. Đặng tiêu một bộ thật cẩn thận bộ dáng, không có việc gì, ngươi nếu là đói bụng đem ngươi đồ ăn vặt lấy ra tới ăn đi, không thể bị đói. An hiểu nhìn thoáng qua đặng tiêu có chút gầy yếu thân thể, không đành lòng nói đến, hảo ta muốn đi nghỉ ngơi, không có việc gì không chuẩn đi quấy giày ta, phòng của ngươi làm lê lệ mang ngươi đi. An hiểu nói xong lúc sau liền vào phòng, thuận tiện giữ cửa cấp khoa trái thượng, vài thiên không có đi không gian, ba ba mụ mụ khẳng định sẽ lo lắng. Mẹ, ngươi đang làm gì đâu? An hiểu tiến không gian liền thấy mẹ ở đất chồng rau cong eo vội chút cái gì. Hiểu hiểu, người rốt cuộc vào được bên ngoài thế nào. Mụ mụ vừa thấy an hiểu tiến vào có chút kinh ngạc thế nhưng liền an hiểu vấn đề cũng quên mất. Bên ngoài tình huống còn tính ổn định ta ở tại chúng ta thành phố một cái trong căn cứ ba ba đâu. An hiểu không có thấy ba ba, khắp nơi nhìn xung quanh nhìn nhìn, vẫn là không có phát hiện ba ba bóng dáng ngươi ba ba ở bên kia trên cỏ luyện tập dị năng đâu từ ngươi đi rồi lúc sau ngươi ba ba liền gấp bội nỗ lực luyện tập bên ngoài hiện tại như vậy loạn ngươi ba ba cũng không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái hy vọng về sau có cái gì có thể trợ giúp ngươi mụ mụ thở dài lại nói tiếp ngươi ba ba so với ta tiến bộ còn nhanh ta còn là màu đỏ đậm bình cảnh kỳ ngươi ba ba đã là màu cam trung kỳ qua wow, lợi hại như vậy a An Hiểu có chút kinh ngạc, sau đó hướng ba ba vị trí đi đến, ba ba mỗi ngày chỉ là ở trong không gian luyện tập, không có trải qua thực chiến liền thăng cấp nhanh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, lúc này mới đi qua mấy ngày thời gian. Lúc này, một cái màu lam nhạt băng trụ sừng sững ở An Hiểu trước mặt còn có mồ hôi đầy đầu ba ba, An Hiểu nhìn nhìn cái kia băng trụ tuy rằng không thể nói quá dài quá thô, nhưng là có cánh tay của nàng như vậy thô, hơn hai thước chiều dài, loại trình độ này là An Hiểu trước mắt làm không được. Ba ba, người thật là lợi hại a An hiểu cảm thán nhìn ba ba, ba ba thoạt nhìn lại tuổi trẻ một ít thân thể cũng còn ngạnh lãng. Ta mỗi ngày không có việc gì thời điểm liền luyện luyện bên ngoài tình huống thế nào? Người không có gì sự tình đi. Ba ba thu hồi băng trụ cùng An hiểu hướng phòng ở vị trí đi đến. Bên ngoài tình huống còn hành chính là những người đó không tốt một mặt toàn bộ đều biểu hiện ra ngoài, rất là lệnh người giận xôi. Ta hiện tại là cùng lê lệ một đường, không có phát sinh cái gì đại sự nhi. An hiểu nói đến, theo sau cùng ba ba hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau liền đi phòng bếp giúp mụ mụ nấu cơm, dùng đồ ăn toàn bộ đều là trong không gian. Không bao lâu liền làm một bàn lớn đồ ăn liền, sắc hương vị đều đầy đủ A an hiểu thề, này đó đồ ăn liền tính là mà thấy trước cũng không có ăn ngon như vậy, chủ yếu vẫn là đến ích với cái này không gian, ăn ngon uống tốt lúc sau, an hiểu cùng ba ba ngồi ở trên sofa, tiếp tục giao lưu dị năng tâm đắc. Ba ba, dị năng cái gì thăng nhanh như vậy? An hiểu thập phần tò mò ba ba dị năng như thế nào thăng nhanh như vậy, theo lý thuyết là không nên. Người đi rồi lúc sau mấy ngày, ta liền vô tình bên trong uống lên kia nước miếng giếng thủy uống lên lúc sau liền cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, mà là toàn thân đều đặc biệt thoải mái, cho nên ta mỗi ngày đều uống một chút, sau đó lại đi luyện tập cho nên mới thăng nhanh như vậy. Ba ba nói đến, phải không? An Hiểu cúi đầu tự hỏi, nàng là biết có nước miếng giếng, nhưng là vẫn luôn không có đem nó để ở trong lòng, thế cho nên nàng đi ra ngoài thời điểm còn không có nghiên cứu giếng nước công năng, nghe ba ba nói như vậy, An Hiểu cũng đoán được một ít giếng nước bên trong thủy công năng, xem ra cũng là một cái bảo bối a. An Hiểu lập tức đi giếng nước mốc một gáo thủy, thầm thì uống lên đi xuống, quả nhiên, mới vừa uống lên đi xuống liền cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, có sức lực không đệ nhi dùng cảm giác một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy đến chống trải trên cỏ. Nàng bắt đầu luyện tập nổi lên chính mình dị năng, mỗi cái dị năng đều nhất nhất luyện tập qua theo thời gian trôi đi an hiểu cảm giác được chính mình thể lực ở một chút một chút sói mòn, đường an hiểu kiệt sức nằm liệt ngồi ở trên cỏ thời điểm, sức lực cũng toàn bộ dùng hết, nàng suy yếu không đứng lên nổi, lệnh an hiểu cảm giác được đáng tiếc chính là nàng cũng không có cảm giác được dị năng thăng cấp, không có một cái dị năng có thăng cấp dấu hiệu, ở trên cỏ nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, khôi phục một chút sức lực an hiểu rời về phòng, mê đầu ngủ nhiều, mệt chết toàn thân đau nhức Trường 17, thăng cấp, hiểu hiểu, hiểu hiểu, mụ mụ thanh âm lại an hiểu bên tay không ngừng vang lên, an hiểu tưởng nằm mơ, liền không đáng lấy để ý tới, nhưng là mụ mụ thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa cảm giác chính mình đầu cũng hôn trầm chầm, chầm như là mụ mụ ở đầy chính mình. Mẹ, làm sao vậy? Ngươi đang làm gì? An hiểu mê hoặc mở mắt ra, phát hiện mụ mụ quả nhiên ở đầy chính mình, có chút mơ hồ, làm sao vậy? Trời đã sáng, ngươi ngủ mười mấy giờ kêu ngươi lên ăn cơm sáng. Mụ mụ nhìn An Hiểu mơ hồ bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Mười mấy giờ, An Hiểu vừa nghe thấy qua thời gian dài như vậy, cả người đánh cái cơ linh, trên người vẫn là có chút vô lực không kính, rời giường đi bên cạnh giếng rót mấy bình thủy, vội vội vàng vàng cáo biệt cha mẹ, ngay sau đó cầm thủy ra không gian. Hiểu hiểu, hiểu hiểu, người đang làm gì? Ngoài cửa truyền đến lê lệ không ngừng tiếng đập cửa trong thanh âm còn có chút nôn nóng. Lệ lệ, làm sao vậy? An hiểu thập phần đau đầu mở cửa, nhìn nôn nóng lê lệ có chút không vui Người ở A ta gõ thật dài thời gian môn, người đều không khai ta cho rằng người xảy ra chuyện gì đâu Lê lệ có chút xấu hổ tới rồi ăn cơm chiều thời gian, người ra tới ăn chút cơm đi Chúng ta còn thừa một ít rau dưa ta liền vô cùng đơn giản làm chút đồ ăn Úp như vậy A, không có việc gì ta thực vây ta phía trước ngủ rồi các ngươi ăn đi, không cần phải xen vào ta An hiểu ngắp một cái toàn thân vẫn là buồn rùn không kính, xem ra tác dụng phụ vẫn là rất đại, an hiểu nghĩ thầm, lại không biết là nàng quá nóng vội, luyện qua đầu, đem thể lực háo liên can nhị thận tác dụng phụ đương nhiên liền lớn. Úc vậy, được rồi, nếu không ta cho ngươi chừa chút nhi. Ngươi tỉnh lúc sau tái khởi tới ăn đi, không thể đói bụng. Lê lệ suy nghĩ một chút lúc sau nói đến, không cần, cảm ơn ngươi lệ lệ, các ngươi ăn đi ta đi ngủ. An hiểu nhiều ít có chút cảm động, tại đây tận thế có chút đồ ăn ai mà không tranh nhau cướp. Lê lệ có thể nghĩ đến nàng, đã làm nàng có chút cảm động. Úp hảo đi, ngươi nghỉ ngươi đi. Lê lệ thấy an hiểu như vậy kiên trì, cũng không nói thêm gì liền rời đi. An hiểu còn lại là tiếp tục về phòng mê đầu ngủ nhiều, mệt chết, vây đã chết. Ngày hôm sau sáng sớm, ngủ đến trời đất tối sầm an hiểu rốt cuộc đã tỉnh, liên tục ngủ hai buổi tối, nếu là lại tiếp tục ngủ đi xuống nên được à. Tỉnh lại sau An Hiểu cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng lực lượng cũng như là uống qua nước giếng sau giống nhau tràn đầy. An Hiểu đến WC thử thử chính mình dị năng. Đối với một con lộng thùng, An Hiểu sử dụng thủy hệ dị năng, cho rằng thả ra thủy khả năng vừa vặn phóng mãn thùng nước lại không ngờ thủy vừa ra tới liền mau im toàn bộ WC. An Hiểu kinh hãi đồng thời nháy mắt thu dị năng, nguyên lai nàng sáng sớm rời giường cảm giác cũng không sai, toàn thân kinh mạch đều bị đả thông không có phía trước ở bình cảnh kỳ cái loại cảm giác này thậm chí ẩn ẩn vượt qua rất nhiều an hiểu lúc này mới phát hiện nàng trực tiếp thăng cấp tới rồi màu cam tầng thứ ba bình cảnh kỳ liên tục thăng hai cấp an hiểu tâm tình thực sung sướng ra đến khách đi ra ngoài lãnh bữa sáng đặng tiêu mang về cái tin tức nói trong căn cứ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tới đổi tinh hạch ba người vừa ăn bữa sáng biên thương định ăn xong bữa sáng sau đi thử thử bữa sáng sau ba người đi vào tiếp lĩnh nhiệm vụ địa phương chúng ta muốn đăng ký hiệp hội Đi vào đăng ký địa điểm, Anna gọn gàng rứt khoát nói đến phòng này rất đại, hơn nữa đăng ký người cũng rất nhiều, các nàng vận khí tốt mới vừa đi vào thời điểm liền có người đăng ký xong rời đi. Tốt yêu cầu chi trả mời tinh hạch, tiếp đãi nhân viên mỉm cười nhìn ba người, cũng không có bởi vì các nàng toàn bộ đều là nữ mà lộ ra cái gì bất mãn, bởi vì tới nơi này tiếp nhiệm vụ đại đa số đều là nam nhân. Các người hiệp hội tên gọi là gì? Hội trưởng là ai? Nhân viên tiếp tân tiếp nhận an hiểu đưa quá khứ tinh hạch. Đã kêu thị huyết giả oanh đi, lệ lệ, đặng tiêu các ngươi cảm thấy thế nào? An hiểu thật sự là nghĩ không ra tên là gì có thể dùng, liền tuy tuy tiện tiện cho cái tên. Chúng ta không có dị nghỉ. Hai người chăm miệng một lời nói đến. Hội trưởng đâu? Hội trưởng là ai? Nhân viên tiếp tân đăng ký hiệp hội danh lúc sau hỏi ba người. An hiểu, lệ lệ nói đến, hội trưởng là An hiểu. Tốt, đăng ký thành công, trước mắt thì huyết xạo anh cấp bậc là một bậc có thể tham gia hiệp hội chiến Nga, tham gia nhiệm vụ là có thể đạt được phần thưởng. Nhân viên tiếp tân tiếp tục mỉm cười, có cái gì chút nhiệm vụ đâu, cho chúng ta nói một chút đi. An hiểu nghĩ nghĩ, nếu là đơn giản một chút nhiệm vụ nói, là có thể ngốc lê lệ cùng đặng tiêu đi huấn luyện một chút, cũng có thể đi phát huy phát huy chính mình dị năng, còn không có đi thử thử uy lực đâu, thật là chờ mong a Có sơ cấp nhiệm vụ, trung cấp nhiệm vụ cùng cao cấp nhiệm vụ, bất quá giống các ngươi loại này mới vừa thành lập, bao gồm thập cấp dưới hiệp hội tốt nhất là làm sơ cấp nhiệm vụ, 20 cấp đến 30 cấp làm trung cấp nhiệm vụ. 30 cấp trở lên làm cao cấp nhiệm vụ, bất quá cấp thấp hiệp hội cũng là có thể làm cao cấp nhiệm vụ, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thực khó khăn, chúng ta khen thưởng cũng là không giống nhau, hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ sẽ khen thưởng 100 tinh hạch, một túi 50 cân gạo, còn có miễn phí cơm trưa một đốn, trung cấp cùng cao cấp nhiệm vụ khen thưởng là rất nhiều, xem tình huống xét ra tăng khen thưởng. Nhân viên tiếp tân giảng giải đến, không có lộ ra một tia không kiên nhẫn, loại thái độ này làm An Hiểu rất là vừa lòng. "Ức hành, kia hiện tại có những cái đó nhiệm vụ đâu?" Có thể hay không cho chúng ta xem một chút, An Hiểu nghĩ nếu là nhiệm vụ lượng không lớn nói chính mình trước một người đi thử thử, sau đó thuận tay lại mang theo các nàng hai cái huấn luyện huấn luyện. Hành, ngài chờ một lát, nhân viên tiếp tân nói liền đến bên cạnh máy tính bàn đi xuống tìm tư liệu. Chương 18, Nhiệm vụ Cấp ngài xem xem, này một tờ là sơ cấp nhiệm vụ, này một tờ là trung cấp nhiệm vụ, này một tờ là cao cấp nhiệm vụ, hoàn thành một cái sơ cấp nhiệm vụ có thể thăng cấp, thăng cấp lúc sau cũng là có khen thưởng. Chỉ chốc lát sau, nhân viên tiếp tân liền lấy ra tam tờ giấy đưa cho An Hiểu. Tốt cảm ơn, An Hiểu cầm tư liệu liền đến bên cạnh cách đó không xa trên sofa nhìn lên, trong phòng người dần dần thiếu lên, những cái đó đăng ký người còn có lĩnh nhiệm vụ người đi rồi rất nhiều. Bất qua an hiểu này ba người vẫn là thực dẫn nhân chú mục chủ yếu là các nàng đều là nữ, hiện tại hiệp hội đại bộ phận đội viên đều là nam tuy rằng là con nữ, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là rất ít càng đừng nói cái này hiệp hội duy nhất ba người đều là nữ. An hiểu đại khái nhìn một chút, sơ cấp nhiệm vụ đều là phi thường đơn giản, đều là sát mấy chỉ tang thi hoặc là mười mấy chỉ tang thi liền có thể hoàn thành, hơn nữa đều là không có thăng cấp qua tang thi. Trung cấp nhiệm vụ chính là sát mấy chỉ thăng cấp tang thi, nhưng này cao cấp nhiệm vụ liền có chút biến thái, không chỉ có muốn sát mười chỉ trở lên thăng cấp tang thi, còn có sát mấy chục đến mấy trăm chỉ cấp thấp tang thi. Này nếu là một cái khổng lồ dị năng đội ngũ lời nói kia muốn hoàn thành vẫn là tương đối nhẹ nhàng, nhưng là vấn đề là an hiểu cái này đội ngũ trước mắt chính là ba người. Hơn nữa các nàng hai người dị năng an hiểu còn không biết là cái gì cấp bậc này nếu là muốn đi hoàn thành cao cấp nhiệm vụ còn không phải là tương đương đưa đồ ăn sao. Lệ lệ cùng đặng tiêu các ngươi nhìn xem nhiệm vụ này đều thế nào. Muốn hay không chúng ta cũng lãnh mấy cái thử xem. An hiểu quyết định vẫn là trước tư cấp thấp nhiệm vụ làm khởi đi cao cấp nhiệm vụ về sau lại nói. Hiểu hiểu ta cảm thấy những nhiệm vụ này đều có chút khó lê lệ nhìn lúc sau, đều bị lo lắng nhìn an hiểu, nàng cảm thấy, liền tính sơ cấp nhiệm vụ đơn giản nhất chính là sát mười mấy chỉ tang thi, chính là kia cũng là rất nhiều, hơn nữa các nàng dị năng vận dụng còn không quá thục, nếu là đến lúc đó luống cuống làm sao bây giờ. Hiểu hiểu ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta có thể đi làm làm sơ cấp nhiệm vụ thử xem, chúng ta không thể vẫn luôn bởi vì sợ hãi liền không đi làm nhiệm vụ A, làm nhiệm vụ đội ngũ chính chúng ta bản thân tới nói cũng là ích sự, chúng ta dị năng có thể thăng cấp hơn nữa đối với dị năng vận dụng cũng sẽ càng thêm thuần thục về sau nếu là gặp sự tình gì cũng có nắm chắc một ít có phải hay không. đặng tiêu nhưng thật ra đầu óc rõ ràng nói điều điều là nói. Đúng vậy, đặng tiêu kiến nghị thực hào, lệ lệ, ngươi cảm thấy đâu? An hiểu nhìn về phía đặng tiêu ánh mắt rất là tán thưởng. Ta cảm thấy còn hành đi, vậy nghe tiểu tiêu đi, chúng ta lãnh cái sơ cấp nhiệm vụ đi. Lê Lê cũng cảm thấy có chút mặt đỏ, không cấm vì chính mình trốn tránh mà có chút ngượng ngùng, nghe xong đặng tiêu nói cảm giác rất đúng, hiện tại là yêu cầu học hỏi kinh nghiệm. Hảo, vậy nghe các ngươi. An hiểu hơi hơi mỉm cười, chúng ta lãnh cái sơ cấp nhiệm vụ đi, liền cái này đi. An hiểu chỉ vào một cái sơ cấp trung tương đối khó khăn nhiệm vụ đối với tiếp đãi nhân viên nói đến, đây là yêu cầu diệt 15 chỉ sơ cấp tang thi đơn giản nhiệm vụ. Tốt nhiệm vụ này xuất phát thời gian là ngày mai buổi sáng 8 giờ chúc các ngươi hảo xa. Nhân viên tiếp tân nhiệt tình nói đến, lãnh xong nhiệm vụ sau, lê lệ cùng Đặng tiêu đều trở về nghỉ ngơi, an hiểu một người tính toán đi ra ngoài đi dạo, vì ngày mai nhiệm vụ tìm hiểu hảo lộ. Nàng rời đi căn cứ, đi ly căn cứ gần nhất một cái chấn nhỏ, chấn nhỏ đã bị từ bỏ, phá vách tường tàn viên phòng ốc, rác rưởi bay đầy trời, chiêu bài cũng là rách mướp, xem nơi này phòng ốc kiến trúc, An hiểu biết tận thế trước chấn nhỏ này cũng là thực phồn hoa, rốt cuộc rời thành thị rất gần. Một trận gió xẹt qua An hiểu cảnh giác quan sát một chút chung quanh, nếu là ấn phía trước trinh thám, đây là một cái bị từ bỏ chấn nhỏ, như vậy đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì tang thi quá nhiều, nhưng là hiện tại cũng không có phát hiện một con tang thi thực sự quái dị Thấy phía trước cửa hàng bên có một nhà dai dai nhạc siêu thị tuy rằng cửa một mảnh hỗn độn, nhưng là bảo không chuẩn bên trong có cái gì vật tư tuy rằng hiện tại An Hiểu là không thiếu vài thứ kia, nhưng là lấy ra tới cũng là yêu cầu chính đại quang minh, đây là một cái cơ hội. Nàng từ trong không gian lấy ra thường dùng kia đem trường đao, lén lút tới gần siêu thị kéo ra rèm cửa siêu thị một mảnh đen nhánh, bất quá bởi vì luyện tập võ công cùng dị năng lúc sau An Hiểu mũ quan đều so trước kia càng thêm thông thấu thấy rõ ràng siêu thị cảnh tượng vẫn là không khó. Trước hết ánh vào mi mắt chính là quầy thu ngân, mặt trên còn sót lại một ít tán loạn kẹo cao su, kẹo que, bất quá nhìn dáng vẻ thời gian đã qua thật lâu, quầy thu ngân đã bịt kín một tầng hôi, tiếp theo chính là hàng hóa giá, một ít hàng hóa giá đã không giống trước kia quy quy củ củ dựng đứng đi lên, mà là không hề trình tự ngã xuống trên mặt đất, đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có chút ít đồ ăn vặt bị ném xuống đất. Xem ra đã bị cướp sai qua, nhưng những người đó lấy đồ vật đều là có thể hiện ăn, còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều còn ở trên giá bầy biện hảo hảo, An Hiểu tay chân nhẹ nhàng đi vào siêu thị, đem trên kệ để hàng bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng, bột giặt nước giặt quần áo từ từ linh tinh sinh hoạt vật phẩm đều hướng trong không gian phóng. Đem đồ vật toàn bộ đều thu thập vào không gian sau, An Hiểu còn đem quầy thu ngân trước mấy chồng bao ni lông cũng toàn bộ thu vào không gian, chính vạch trần mạnh chuẩn bị rời đi khi. Ngô phía sau đột nhiên một tiếng cùng loại dã thú thấp ngô thanh, sợ tới mức An Hiểu toàn thân lông tơ đều dựng lên. Là thứ gì là phía trước nàng không có phát hiện. Chương 19, mèo trắng, An Hiểu cẩn thận quay đầu lại, lại chỉ thấy một con có tuổi nhỏ tàng ngao đại miêu đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Miêu nhan sắc là thuần trắng, đôi mắt thế nhưng là thuần màu xanh lục. An Hiểu nhìn không ra này chỉ miêu là cái gì lai lịch, chỉ cảm thấy này chỉ miêu rất lợi hại. An hiểu bình vỗ khẩn trương tâm tình, chân nhẹ nhàng mà dịch hạ, làm tốt trốn chuẩn bị, lại không ngờ nàng vừa động mèo trắng liền đột nhiên phát tới. Nàng nhanh chóng hướng tả rời đi, nhìn chính mình vừa mới đứng vị trí đã xuất hiện một cái hố to, tức khắc nhìn về phía mèo trắng ánh mắt càng thêm hoảng sợ, nếu là vừa mới nàng không có rời đi kia nàng hiện tại khẳng định thành một bãi thịt nát. Nàng cái chán toát ra nhè nhẹ mồ hôi, trái tim vẫn là phịch phịch nhảy cái không ngừng, thật là cái khó chơi ra hòa. An Hiểu phát hiện này chỉ mèo trắng chính là lực lượng đại, hơn nữa tốc độ mau, nàng đi đến nơi nào, nơi nào liền sẽ xuất hiện một cái hố to, hơn nữa nàng mệt đã thở hồng hộc này chỉ miêu lại thoạt nhìn còn thực nhẹ nhàng, như là vĩnh viễn sẽ không mệt dường như, hẳn là thuộc về màu xanh lục cấp bậc. Đồng thời An Hiểu còn phát hiện nó một vấn đề, này chỉ miêu tự hồ cùng mặt khác tang thi loại không giống nhau, nó không ăn thịt người sở dĩ vẫn luôn đi theo an hiểu có thể là phát hiện an hiểu cất giấu bí mật cái kia không gian phía trước đem vật tư thu thập tiến không gian thời điểm an hiểu cũng không có cố tình trộm mà giấu lên bỏ vào tới lúc này hối hận cũng vô dụng ai làm nàng đại ý có phải hay không hẳn là may mắn còn hảo là chỉ miêu thấy mà không phải một người thấy đâu cùng này chỉ miêu dây dưa một giờ về sau an hiểu thật sự không được đột nhiên linh quang chợt lóe. Từ trong không gian lấy ra một cái sống cá, miêu là thích ăn cá, hy vọng này cá có thể hấp dẫn nó lực chú ý đi. Nàng ở trong lòng cầu nguyện, hiện tại bằng nàng dị năng, có thể đối phó hoàng cấp địch nhân, nhưng là không đối phó được lục cấp cường đại địch nhân A. Chỉ có thể ôm thử một lần tâm thái, an hiểu dưới đáy lòng lại một lần cảm thán chính mình nhỏ yếu, liền một con mèo đều không đối phó được. Miêu quả nhiên, thấy còn tung tăng nhảy nhót cá, miêu ánh mắt nháy mắt không giống nhau, lấp lánh quá manh. An hiểu chạy nhanh đánh tan chính mình này không nên có ý tưởng, này chỉ miêu có thể một cái tát liền phải ngươi mệnh, ngươi thế nhưng còn cảm thấy nó đáng yêu. Nột tiểu miêu, đem này cá cho ngươi ăn, ngươi liền không cần lại thương tổn ta được không? An hiểu chỉ chỉ cá, lại nhìn nhìn miêu, gần như lấy lòng nói đến, nàng căn bản liền không có tính toán miêu có thể nghe hiểu nàng lời nói, chỉ là cho chính mình tráng tráng lá gan thôi. Miêu an hiểu vừa nói xong. Mèo trắng trên người khí thế tức khắc liền yếu bớt hơn phân nửa, dịu ngoan gật gật đầu, chỉ là ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm An Hiểu trên tay cá. An Hiểu chỉ là ở trong lòng nho nhỏ kinh ngạc một phen, ngay sau đó thoải mái, hiện tại đều xuất hiện tang thi tái xuất hiện một con có thể nghe hiểu người nói miêu cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Ăn tới rồi, cá mèo trắng thoạt nhìn cùng bình thường bình thường miêu mễ không có gì khác nhau, chỉ là ăn cá động tác thô lỗ một chút, ăn cá tốc độ nhanh như vậy một chút, bất quá vài giây thời gian, mèo trắng liếm liếm miệng, hai mắt tỏa ánh sáng tiếp tục nhìn chằm chằm An Hiểu, An Hiểu thật muốn chụp chính mình một cái tát thế nhưng xem đã hiểu này miêu ánh mắt, nó ý tứ là nó còn không có ăn đủ, còn muốn ăn. An Hiểu đơn giản từ không gian hồ nước lộng ra giới một đống cá hố, đặt ở trên mặt đất lúc sau liền lén lút rời khỏi siêu thị, 36 kế chạy vì thượng sách ra. Không nghĩ tới, sau lưng một đôi lục ý oánh oánh con người chính lé chợt lóe nhìn nàng đâu. An hiểu chỉ cảm thấy sau lưng sờn tóc gáy. Này chỉ miêu thoạt nhìn vô hại không có tang thi động vật khủng bố gương mặt ngược lại càng thêm xinh đẹp sự vật khác thường tất có yêu. Không có biện pháp hiện tại thế đạo này chính là càng khủng bố càng bình thường, càng bình thường càng khủng bố. Xem ra chính là này chỉ miêu nguyên nhân, cho nên nơi này mới như vậy khác thường đi. An hiểu vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu còn hảo không có cùng nó khởi xung đột a. bằng không hôm nay vẫn là muốn công đạo ở chỗ này. Một trận gió nhanh chóng từ an hiểu bên tai thổi qua an hiểu cảnh giác nhìn xuất hiện ở trước mặt động vật vẫn là kia chỉ bề ngoài vô hại mèo trắng, nàng muốn bắt cuồng. Này xú miêu ăn cũng ăn, chơi cũng chơi, còn đi theo nàng làm gì a? Bất qua an hiểu cũng là bó tay không biện pháp, ai kêu nàng biết thực lực của chính mình hữu hạn, đánh không lại nhân ra đâu. Người còn muốn làm gì à. An hiểu phòng bị nhìn trắng tinh như tuyết mèo trắng, miêu, mèo kêu một tiếng, nghe tới mềm như bông, xương cốt đều phải tô. Người nói ngươi muốn đi theo ta, an hiểu như là ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, sợ ngây người. Tuyệt đối không được, miêu ô, mèo trắng nước mắt lưng chồng nhìn an hiểu Thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Cái này không phải ta không chịu à, là điều kiện hữu hạn an hiểu càng nói thanh âm càng nhỏ, điều kiện hữu hạn nếu là nàng mang nó trở về, nó cắn bị thương người làm sao bây giờ. Chính yếu chính là, nó ăn uống quá lớn. Nàng đau lòng những cái đó ca. Nó so nàng ăn còn hào. Miêu miêu mèo trắng hợp với kêu vài tiếng. Đình, đừng kêu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, không thùy tiện cho ta gây chuyện ta liền đáp ứng mang ngươi trở về thế nào. Nếu không liền tính ta đánh không lại ngươi ta cũng sẽ không mang ngươi trở về. An hiểu suy nghĩ hơn nửa ngày lúc sau, rốt cuộc quyết định mang nó đi trở về, bất quá là yêu cầu đại giới. Miêu ô. Mèo trắng thập phần dịu ngoan đáp ứng rồi, ngoan ngoãn đi tới an hiểu bên người, dùng lông xù xù đầu cọ cọ an hiểu chân, an hiểu chân đều mau tính, này chỉ miêu mẽ quá cường đại. Cùng miêu mễ đặt thành trung nhận thức sau, an hiểu mang theo nó tới rồi căn cứ đại môn, lại bị thủ vệ cấp ngăn cản đường đi, đứng lại. Người phía sau đi theo chính là cái gì? chương 20, ra nhiệm vụ, đây là sủng vật của ta, làm sao vậy? Có vấn đề sao? An Hiểu giả dạng làm một cái hỏi đã hết ba cái là không biết bộ dáng, ngốc hề hề nhìn cái kia thủ vệ người. Này Miêu có hay không cảm nhiễm? Chúng ta yêu cầu đối nó kiểm tra một chút mới có thể đi vào. Nam nhân ngữ khí tựa hồ là không hề thương lượng nơi. An Hiểu, ngươi đã trở lại. An Hiểu đang suy nghĩ thoát thân lý do thoái thác khi, một thanh âm đi vào ở đây mọi người lỗ tai nội. An Kiều, ngươi như thế nào ở chỗ này? An Hiểu nói ra về sau hậu chi hậu giác phát hiện, hắn cha là căn cứ nhân vật trọng yếu, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào cũng không cần phải nàng quản A. An Thiếu, thấy người tới thủ vệ người đều cung cung kính kính hành lễ. Nàng là ta bằng hữu An Kiều lạnh nhạt nhìn thoáng qua thủ vệ nhân viên trên người phóng xuất ra nhàn nhạt uy áp. An Hiểu thấy những cái đó thủ môn cái chán đều đã thoát ra mồ hôi mỏng tay cũng hơi hơi có chút phát run. An Hiểu, vào đi. An Kiều mỉm cười nhìn An Hiểu, trên người hơi thở cũng tức khắc trở nên bình tĩnh cùng ôn nhã, này đột nhiên tới chuyển biến thật đúng là lệnh An Hiểu có chút khó có thể tiếp thu. An Kiều, đã đã trễ thế này, người như thế nào còn không có trở về nghỉ ngơi a. An Hiểu mang theo mèo trắng, đi ở ánh đèn thưa thớt trong căn cử An Kiều nói muốn đưa nàng trở về, nàng cũng không hào cự tuyệt dọc theo đường đi cũng không biết nói cái gì, khai xong khẩu liền cảm thấy có chút xấu hổ ta tùy tiện ra tới đi một chút, vừa vặn thấy ngươi bị ngăn cản, cho nên An Kiều nói tới đây liền không có xuống chút nữa nói. ngươi này, chỉ Miêu là nơi nào tới? phía trước như thế nào không có gặp qua? An Kiều nhìn dịu ngoan đi theo An Hiểu phía sau mèo trắng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc rõ ràng, hắn cảm giác được này chỉ Miêu không tầm thường, không biết buổi tối đi ra ngoài An Hiểu đã xảy ra cái dạng gì trải qua thế nhưng thu phục lợi hại như vậy Miêu nhìn về phía An Hiểu ánh mắt cũng có chút thưởng thức. Ta chính là đi ra ngoài tàn bộ, liền thấy nó, dùng điểm đồ ăn vặt liền cấp hống đã trở lại. An hiểu cũng không có nói lời nói thật, chỉ là đại khái nói một chút. ân như vậy à. Xem nàng một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng An kiều cũng hiểu lý không nói chuyện nữa, chỉ là biết căn bản là không có khả năng đơn giản như vậy, vừa thấy này chỉ miêu hẳn là cái sẽ dị năng, hoặc là chính là biến dị, hơn nữa cụ thể cấp bậc hắn thế nhưng nhìn không thấu. An Hiểu nghe được An Kiều trả lời có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng không có dò hỏi tới cùng. ngẩng đầu nhìn nhìn bên cạnh An Kiều, phía trước vẫn luôn không có như thế nào chú ý hắn diện mạo, đêm nay vừa thấy quả thật là cái yêu nghiệt thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, nói chuyện lại là lạnh băng, còn có một cái trang giống quá mặt. An Hiểu thề, đây là trừ bỏ chính mình bên ngoài gặp qua xinh đẹp nhất một người nam nhân. Người đang xem cái gì? An Kiều đột nhiên quay đầu lại. Hắn đã sớm phát hiện nàng ánh mắt chỉ là vừa mới bắt đầu coi như không có phát hiện bình thường dùng loại này ánh mắt xem người của hắn nhiều đi, tổng không thể vừa nhìn thấy có người xem hắn liền qua đi đe dọa người khác, không cho người khác xem đi. Chính là nữ nhân này thế nhưng đáng chết nhìn chằm chằm vào hắn không bỏ phía trước dâng lên một tia hào cảm cùng khiểm cứu tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Ngạch chính là tùy tiện nhìn xem. An Hiểu bị người chào cái hiện hình cảm giác bên tai sau hòa thiêu hòa liệu bị vạch trần sau chỉ còn lại có ảo não lần đầu nhìn chằm chằm người khác xem thời gian dài như vậy thật là phạm hoa si dường như An Kiều chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đang ở ảo não chung An Hiểu không có một chút hào cảm đã tới rồi ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngươi đi ta phải đi về vân hành đi thông thả. An hiểu nghe ra An Kiều lời nói có lệ cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc giao tình cũng không thâm cũng chính là hơi chút có chút quen thuộc người xa lạ mà thôi. Xem ra nàng cho người ta ấn tượng cũng không phải quá hảo a. Thở dài một tiếng An hiểu vào phòng hiểu hiểu người đã về rồi. Một mở cửa Đặng Tiêu liền nhiệt tình cùng An hiểu chào hỏi. Qua wow, hiểu hiểu người từ nơi nào lộng một con mèo trở về a. Đặng Tiêu nhìn đến bạch mau vẻ mặt kinh ngạc. Ở bên ngoài lộng trở về, Lê Lệ đâu? An Hiểu làm miêu ngoan ngoãn ghé vào sofa bên cạnh uống một hớp lớn thủy hỏi. Lê Lệ ở trong phòng giống như tâm tình không tốt lắm. Đặng tiêu nhìn Lê Lệ phòng nhẹ giọng nói đến. Vân ta đi xem thời gian cũng không còn sớm, người mau tẩy tẩy ngủ đi, ngày mai còn có nhiệm vụ đâu. An Hiểu nói đi hướng Lê Lệ phòng, gõ môn, thấy Lê Lệ nhìn môn, hỏi, Lệ Lệ đang làm gì đâu? Hiểu hiểu. Lê lệ thần sắc có chút ảm đạm ta dị năng vẫn là không có tiến dai, vẫn luôn đều ở một bậc bình cảnh bồi hồi chính là đột phá không được. Lê lệ sắp thăng cấp, an hiểu đầu tiên phản ứng là lê lệ nhanh như vậy liền phải thăng cấp nhưng là xem lê lệ hiện tại này biểu tình đại khái ở bình cảnh kỳ cũng có hai ngày đi. Cái này dị năng tu luyện là không thể sốt ruột, nên đột phá thời điểm tự nhiên sẽ đột phá, không cần tưởng nhiều như vậy. Nàng an ủi nói, chính là ngày mai liền phải ra nhiệm vụ ta cảm thấy ta quá thực nhược. Lê lệ có chút uể oải, từ từ tới đi, không cần quá chấp nhất, bằng không dễ dàng tàu hỏa nhập ma. An hiểu vỗ vỗ nàng bả vai, không cần tưởng quá nhiều, ngày mai nhiệm vụ chúng ta lượng sức mà đi thì tốt rồi, ngủ đi, không còn sớm, ngày mai còn muốn ra nhiệm vụ đâu. Hào, Lê lệ ứng thanh sau nhìn theo An hiểu rời đi sau mới đóng cửa. An hiểu trở lại chính mình phòng sau vào tranh trong không gian, an ba ở nhìn đến an hiểu thân vô dị dạng sau, liền quan tâm khởi bên ngoài tình huống, hiểu hiểu hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào. Hiện tại tang thi phổ biến vẫn là đơn giản hình, thăng cấp còn không có nhiều ít, bất quá ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. An hiểu nghĩ tới chính mình ở tiến căn cứ phía trước trận chiến ấy, như thế nào sẽ có như vậy nhiều tang thi cùng nhau ong dũng tới. Này trong đó khẳng định có vấn đề chính là mặc cho An Hiểu tưởng phá ra đầu cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Không thích hợp, không đúng chỗ nào, bà ba, ba nghe An Hiểu nói như vậy, tò mò nhìn nhìn An Hiểu. Cái này ta cũng không biết, An Hiểu nhún vai tỏ vẻ bất lực, có hay không gặp được 2-3 cấp hoặc là càng cao cấp tang thi. Bà ba, ba nghĩ nghĩ, nói ra trong lòng suy đoán, bởi vì hắn xem điện ảnh đều là nói như vậy. Không có A ta gặp được cao cấp nhất cũng chính là một bậc. Một bậc đã là bình thường tang thi thăng cấp sau, muốn nói càng cao cấp tang thi nàng trước mắt là không có gặp qua, bất quá kiếp trước ở mặt thế càng cao cấp tang thi cũng là gặp qua, hơn nữa cuối cùng vẫn là chết ở một con nhị cấp tang thi trong tay, nhị cấp tang thi đã bắt đầu co trí tuổi. Nhị cấp tang thi an hiểu trong miệng niệm mấy chữ này, đầu óc một đạo linh quang chợt lóe rồi biến mất. Ta đã biết, an hiểu đột nhiên đứng lên ta biết không đúng chỗ nào. Lần trước sở dĩ có như vậy nhiều tang thi cùng nhau công kích nhân loại chính là bởi vì chúng nó phía sau có chỉ đại bó sở chỉ huy chúng nó. An Hiểu bị ý nghĩ của chính mình kinh ngạc tới rồi. Nàng đem chính mình ý tưởng nói cho An Ba sau, An Ba liền là gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Theo sau An Hiểu đơn giản nói cho ba mẹ ngày mai chính mình muốn ra nhiệm vụ sau, liền đến giếng lấy chút nước uống sau trở về phòng liền ngủ biên minh tưởng. Ngày kế, ba người ăn bữa sáng sau, sửa sang lại hào tay nải cùng tác chiến vũ khí sau, ba người một miêu liền ra cửa. Hiểu hiểu, chúng ta cái nào địa phương hoàn thành nhiệm vụ A? Trên đường đặng tiêu mờ miệng hỏi, liền đi cách đó không xa một cái chấn nhỏ đi, nhiệm vụ vẫn là tương đối đơn giản. An hiểu nghĩ tới tối hôm qua chính mình đi đến nơi đó, nơi đó đại khái cũng chính là cái này mèo trắng lợi hại mặt khác hẳn là đều là bình thường tang thi, hoặc là cũng có càng cao cấp nhưng là đều không có này miêu lợi hại Hảo a, vậy ngươi dẫn đường Nga. Đặng tiêu nhưng thật ra thập phần thống khoái đáp ứng rồi, chỉ là lê lệ có chút không giống nhau, sáng sớm thượng cũng không thấy nàng như thế nào nói chuyện. Mới ra đại môn thủ môn thấy an hiểu, đều không có hỏi nhiều liền đem các nàng phóng ra. Hiểu hiểu thì chúng ta đây như thế nào qua đi a? Có xa hay không, đi đường sao, trừ bỏ căn cứ, đặng tiêu hỏi liền đi đường đi trước mắt không có ô tô hơn nữa lộ trình không xa đi mười mấy hai mươi phút tả hữu liền đến an hiểu nói đến ốp, đặng tiêu lên tiếng liền quy quy cù cụ đi theo an hiểu phía sau dọc theo đường đi đều là hỗn độn cảnh sắc lúc này một tia nhàn nhạt thanh tử truyền vào an hiểu cái mũi an hiểu nhạy bén phát hiện phát ra thanh tử tang thi nàng nhắc nhở nói đặng tiêu chúng ta một chút chung phương hướng có hai chỉ tang thi là ngươi giải quyết vẫn là lê lệ giải quyết Cái kia trước ta tới luyện luyện tập đi. Đặng tiêu có chút khẩn trương nói đến. Pi pi, vài tiếng tiếng vang, mấy cây thổ hoàng sắc thứ đồng thời bắn vào trong đó một cái tang thi đầu tang thi theo tiếng ngã xuống đất còn dư lại một cái tang thi tang thi cảm giác được đồng bạn tử vong sau càng thêm táo bạo hướng ba người tới rồi tốc độ cũng càng thêm nhanh đặng tiêu đã sắc mặt có chút trắng bạch đôi tay thế nhưng đồng thời phát run lên, bắn ra thứ cũng luôn là bắn không trúng tang thi, hoặc là bắn vào địa phương không phải quan trọng nhất, chỉ có thể ra tăng tang thi táo bạo hơi thở. Mà An Hiểu chỉ là vững chắc đứng ở tại chỗ, nhìn dáng vẻ cũng không tính toán đi trợ giúp nàng. đặng tiêu gian nan cắn chặt răng, định định tâm thần, lại phát ra mấy cây lớn hơn nữa thứ chuẩn xác bắn vào tang thi đầu, rốt cuộc giải quyết, đặng tiêu nhẹ nhàng thở ra. chương 21, trưởng Thành Quay đầu lại nhìn thoáng qua an hiểu, đặng tiêu lộ ra một mặt thắng lợi mỉm cười, lúc sau chạy hướng tang thi địa phương, lấy ra đến hoa khai tang thi đầu, bên trong tất cả đều là có chút thay đổi sắc óc trung gian còn kèm theo một ít mấp máy dòi, đặng tiêu sắc mặt trắng xanh, đãi trong chốc lát mới nhịn xuống nôn mửa xúc động, lấy ra lần đầu tiên thân thủ đánh hạ tới tinh hạch. đặng tiêu, ngươi rất tuyệt đặng tiêu cầm tinh hạch trở về cấp an hiểu cùng lê lệ xem tuy rằng nhớ tới vừa rồi cảnh tượng dạ dày liền một trận cuồn cuộn bất quá được đến như vậy xinh đẹp tinh hạch cũng đáng được chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi đặng tiêu ngươi còn được không an hiểu xem đặng tiêu bộ dáng này cũng biết nàng là lần đầu tiên sát tang thi so với kiếp trước chính mình đặng tiêu đã thực không tồi hiểu hiểu này chỉ tang thi liền giao cho ta đi đặng tiêu ngươi trước nghỉ ngơi một chút Mới đi rồi vài bước lộ ba người lại phát hiện một con tang thi, nơi này đã ly chấn trên rất gần, tang thi cũng càng ngày càng nhiều an hiểu cũng chứng thực chính mình trong lòng suy nghĩ, xem ra này chỉ mèo trắng mới là nơi này lão đại Nàng ở ra cửa thời điểm mới dặn dò làm nó đem uy áp cấp thu hồi tới, nói cách khác hiện tại này đó tang thi cảm giác được uy áp căn bản là không dám tới gần, trốn rất xa kia các nàng nhiệm vụ cũng liền thất bại. Hảo, ngươi đi đi. An hiểu nghe xong Lê Lệ nói, cũng cảm thấy nàng đi cũng hảo, đặng tiêu rốt cuộc vẫn là tay mới, yêu cầu thời gian tới giảm sóc. Lê Lệ dị năng là thổ hệ, thổ hệ chủ yếu chính là phòng ngự. Bất quá cũng là có thể làm công kích dị năng, Lê Lệ không có làm ra thổ thuẫn, mà là trực tiếp đem dị năng ngừng kết thành từng cây màu đất mũi tên, xem ra Lê Lệ cũng là thực thông minh từ quan sát đặng tiêu trong chiến đấu liền tổng kết ra kinh nghiệm cần thiết bắn chúng tang thi đầu tang thi mới có thể một kích tận số, nói cách khác nó liền tính chặt đứt một con cánh tay thiếu một chân, nó vẫn là sẽ ăn người. Phanh, Lê Lệ gần dùng hai căn thổ mũi tên khiến cho tang thi tử vong, cũng coi như thượng một cái mầm. An hiểu tinh hạch ta lấy về tới. Lê Lệ duỗi khai tay, đem tinh hạch hiện ra ở hai người trước mặt. Wow, Lê Lệ tỉ, người quá lợi hại, đâu giống ta, như vậy bồn. Đặng tiêu thấy Lê Lệ thành tích cũng thật sâu mà cảm thán một chút chính mình thật là quá cùi bắp. An hiểu nhìn nhìn Lê Lệ trong tay tinh hạch còn có hơi chút có chút trở nên trắng sắc mặt trong lòng cũng có chút mềm mại. Lê Lệ trải qua vốn chính là không tốt lắm, hiện giờ còn tao ngộ mà thế, sinh hoạt càng thêm không tốt hy vọng nàng có thể quá đến tốt một chút đi đem tinh hạch giao cho đặng tiêu thu thập đi. an hiểu đối với lê lệ nói đến, đặng tiêu ngươi không có ý kiến đi. không có a ta rất vui lòng a tinh hạch càng nhiều càng tốt a ha ha a. đặng tiêu vốn chính là thập phần thông minh, đối với tính sổ này một loại sự tình càng thêm thông minh, hơn nữa xem ra tới nàng cũng là thực thích tinh hạch. ân hào lê lệ đem tinh hạch bỏ vào đặng tiêu ba lô miêu mèo trắng đột nhiên phát ra thanh âm, lê lệ cùng đặng tiêu nghe không hiểu mèo trắng tiếng kêu, cũng không có như thế nào để ý, chỉ có an hiểu biết mèo trắng ý kỳ, nọ ý thức phía trước có rất nhiều tang thi, còn có mấy chỉ hơi chút có chút lợi hại. Chỉ là an hiểu không biết mèo trắng là như thế nào định nghĩa có chút lợi hại cái này từ, nếu là cùng nó chính mình bản thân làm đối lập nói kia các nàng gặp được chỉ sợ là khó đối phó. Lê lệ, đặng tiêu ta cảm giác phía trước có rất nhiều tang thi. Hơn nữa nói không chừng sẽ có cao dài các ngươi tiểu tâm một chút. An hiểu cao mày nói đến, Lê lệ cùng đặng tiêu cũng không có nghi ngờ, nhìn An hiểu nghiêm túc bộ dáng cũng không nói gì thêm lời nói. Nếu không các ngươi trước tiên ở chờ ta đi, ta vào xem. An hiểu cảm thấy như là Đặng Tiêu cùng Lê lệ này hai người đi, nói không chừng sẽ ném chính mình tên họ đến lúc đó nếu là nàng không kịp đi hỗ trợ kia hậu quả cũng là mọi người đều không muốn thấy. Mà hiện tại lại thập phần không cam lòng liền như vậy đi trở về, cho nên chỉ nghĩ ra tới như vậy cái biện pháp. An hiểu người một người đi quá nguy hiểm, nếu thật sự có nguy hiểm như vậy nói, chúng ta hẳn là cùng nhau đi vào, hoặc là lui lại mới là a. Lê Lệ nhìn An Hiểu kiên định nói đến, chỉ bằng An Hiểu đối nàng hảo, nàng cũng không đành lòng xem nàng một người đi nguy hiểm như vậy địa phương. Đúng vậy, Lê Lệ thì nói có đạo lý, nếu là ngươi xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là cùng nhau vào đi thôi. Đặng tiêu trong lòng có chút cảm động, nếu là người khác nói, khẳng định là chính mình sẽ không đi vào, ngược lại làm các nàng những người này đi vào trước giò đường, ở chỗ này, nàng rốt cuộc có cảm giác được đã lâu ấm áp. Các ngươi đừng tránh, nghe ta ta sẽ không có việc gì nhi ta mạng lớn, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta khẳng định sẽ trở về, nơi này ngẫu nhiên cũng sẽ có tang thi, các ngươi vẫn là luyện luyện tập, hôm nay này một chuyến không thể bạch ra tới, biết không? An hiểu cũng biết các nàng ý tưởng, chỉ là mang các nàng đi vào thật sự là không có bảo đảm. Vậy được rồi, Lê Lệ tỷ, nếu Hiểu Hiểu tỷ như vậy kiên trì, chúng ta liền nghe nàng đi, ta tin tưởng Hiểu Hiểu nhất định sẽ bình an ra tới. Đặng tiêu thấy An Hiểu như vậy kiên trì, cũng liền từ bỏ ý nghĩ của chính mình, nhìn Lê Lệ còn muốn nói cái gì lời nói bộ dáng liền sớm đã mở miệng. Kia, hảo đi An Hiểu, nhất định phải chú ý thật sự không được liền chạy nhanh ra tới, nhiệm vụ lần này không hoàn thành chúng ta còn có lần sau đâu. Lê Lệ nói đến, ta biết các người ở chỗ này chờ ta đi, An Hiểu nói xong liền mang theo mèo trắng cùng nhau vào chấn nhỏ. Quả nhiên, vừa mới đi vào liền thấy năm sáu chỉ tang thi hốt hoảng ở du đắng, mà cách đó không xa còn hiểu rõ mục không rõ tang thi. Này đó tang thi toàn bộ đều đã hoàn toàn thay đổi, an hiểu rõ ràng thấy có chút tang thi mắt bộ xương khô lý chính bỏ đầy màu trắng mấp máy giỏi, thật là lệnh người ghê tởm Nàng tay phải cầm trường đao, phía sau đi theo lười biếng mèo trắng, tại đây chỉ miêu trong mắt, này đó tang thi so con kiến còn muốn tiểu. Không cần nó động nhất động miêu trào tử này đó tang thi liền sẽ chạy trốn. An hiểu là mèo trắng ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, nếu là xuất hiện cao dài tang thi liền chạy nhanh thông chi nàng, nàng đối với sát tang thi chuyện này không có gì cảm giác một đau một cái đầu, kỳ thật chính là đơn giản như vậy sự tình, chẳng qua còn phải chú ý bốn phương tám hướng tang thi, nhìn xem số lượng, nhìn xem có hay không cao dài, có hay không muốn làm đánh lén, tang thi một khi thăng cấp cũng liền sẽ chậm rãi có trí tuệ, hơn nữa cao dài tang thi diện mạo cũng sẽ su với bình thường hóa, không có hư thối thân thể, không có toàn thân đều bỏ đầy giỏi ghê tởm thân thể. Đào khởi đao lạc một cái tang thi đầu liền rơi xuống đất, nửa giờ sau, An Hiểu nhìn nhìn con đường này thượng sát chết khắp nơi, thân thể là thân thể, đầu là đầu, mặt khác tang thi cũng không biết đi nơi nào rồi, hơi chút có một chút nhi trí tuệ, đều đã bỏ trốn mất dạng, biết không phải đối thủ, còn mạnh bảo chạm vào ngạnh, đó chính là tìm chết. An Hiểu ngồi xổm xuống dưới, đem tang thi đầu toàn bộ một đám hoa khai, lấy ra đầu trung tinh hoa tinh hạch. An Hiểu cũng cảm thấy có chút kỳ quái tang thi loại đồ vật này trong óc thế nhưng chất chứa như vậy đựng cường đại năng lượng tinh hạch. Nghĩ vậy sự kiện An Hiểu tưởng, có lẽ những cái đó nhà khoa học cũng đang ở nghiên cứu đi, đáng chết nhà khoa học tất cả đều là kẻ điên, chỉ là một muội làm nghiên cứu, căn bản là mặc kệ nhân tình gì ấm lạnh, An Hiểu càng nghĩ càng sinh khí, chỉ có chính mình cường đại rồi, ai có thể làm khó dễ được ta. Nhìn một túi tràn đầy đều là tinh hạch nàng cũng thổn thức không thôi, nàng cũng không nghĩ tới có thể đánh tới nhiều như vậy, tinh hạch nghĩ hôm nay nhiệm vụ cũng vượt mức hoàn thành, có thể đi trở về cái này địa phương vẫn là lần sau lại đến cho thỏa đáng, nàng đã hơi chút có chút mỏi mệt chém đầu chính là một cái khiến người mệt mỏi sống, nàng rốt cuộc biết cổ đại những cái đó đau phủ vì cái gì đều là cao lớn thô cách lực lớn vô cùng, chính là sợ đem đầu chém không xuống dưới còn muốn lại bổ nhị đau. miêu mèo trắng bỗng nhiên rồn rập kêu một tiếng, toàn thân mau đều dựng lên. An Hiểu chạy nhanh dừng bước chân, không cần mèo trắng nhắc nhở, nàng cũng cảm giác được không thích hợp thứ gì có năng lực thế nhưng có thể hiện tại mới ra tới. Nhìn mấy mét ngoại tăng thì An Hiểu bỗng nhiên có chút hết chỗ nói rồi. Nàng rốt cuộc biết này chỉ miêu vì cái gì sẽ có như vậy đại phản ứng. Xem ra miêu thiên tính vẫn là không đổi được hơn nữa. Xem này miêu bộ dáng trước kia khả năng cũng là một cái kết thúc chính mình trước trách miêu. Trước mặt lão thử tựa hồ không có kiên nhẫn, khóe miệng hai bên dâu run run lên, màu đen da lông còn có ửng đỏ trong mắt hình thể cùng một con thành niên miêu không sai biệt lắm đại, đương nhiên trừ bỏ trước mắt này chỉ mèo trắng, nó là cái kỳ ba. Nàng quyết định không cần trường đao đi đối phó nó, trường đao chỉ thích hợp đối phó đại hình tang thi, giống lại này ra hỏa, vẫn là dùng dị năng tương đối phương tiện, An Hiểu tay phải phun ra một cái hỏa tuyến, thẳng tắp hướng lão thử đánh tới, lão thử thấy thế cơ linh hướng hữu chợt lóe, thế nhưng bị nó tránh thoát. An hiểu có chút ngứa răng, đôi tay hỏa tuyến tề phát hỏa thế lại mãnh lại liệt trên mặt đất một ít tang thi thi thể đã bị đốt trọi. Tại như vậy đại hỏa thế hạ thế nhưng vẫn là bị này chỉ số lão thử cấp tránh thoát. Nàng phát hiện nó cấp bậc thời điểm cũng là có chút kinh hãi, tuy rằng không có mèo trắng nghịch thiên, nhưng là cấp bậc cũng là tê một nàng không dám xem thường này chỉ lão thử nơi này có một con còn không biết có hay không càng nhiều. Chi chi chi chi. Kia chỉ lão thử thoạt nhìn cũng có chút sinh khí kêu vài tiếng lúc sau An Hiểu còn không có phát giác có cái gì không thích hợp chỉ thấy từ một bên cửa hàng chạy ra mấy chục chỉ lão thử. miêu cái mễ, An Hiểu mắng khẩu thô tục một con tang thi chuột liền đổ nàng bị thế nhưng còn tới một đợt. Thật là cái tốt không linh cái xấu linh. chương 22, chuột đàn. An hiểu một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, ném mấy cái đại đại hỏa cầu tới rồi tang thi chuột đàn nhìn bị thiêu chết một bộ phận nhỏ tang thi chuột An hiểu trong lòng cũng có một chút an ủi chính mình đây là có bao nhiêu vô dụng a An hiểu sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng quản ngươi cái gì tang thi chuột an hiểu không ngừng hướng tang thi chuột trong đàn ném hỏa cầu còn không dừng hướng bên cạnh di động nàng biết tang thi chuột sẽ phát điên hơn nữa lão thử động tác đặc biệt nhanh nhạy vẫn là muốn động lên tương đối có an toàn tính một ít tang thi chuột cảm giác được lửa nóng khắp nơi trốn tránh chỉ cần tang thi chuột tách ra an hiểu hòa cầu tập trung chúng nó khả năng tính cũng cơ hồ biến thành linh tang thi chuột muốn phản kích Tang Ti chuột thích làm đánh lén, xác suất thành công không chỉ có cao, hơn nữa chính mình còn không dễ dàng bị thương, đây là vì cái gì nơi này có nhiều như vậy thăng cấp sau Tang Ti chuột này đó lão thử thoạt nhìn là ở tránh né, kỳ thật là đang tìm cơ hội xuống tay. Bỗng nhiên, một con chuột đen chạy tới An Hiểu chân trước thoạt nhìn muốn cắn nàng bộ dáng, An Hiểu cũng minh bạch lão thử mục đích giơ tay chuẩn bị thân thủ chấm dứt nó tánh mạng, lại không thấy lão thử trong mắt hiện lên một tia rào hoạt ở hòa cầu chặn đánh chung lão thử khi lão thử đột tránh ra mèo trắng thật sự là nhìn không được này phá lão thử cũng dám như vậy trêu đùa người mèo trắng ra tay không chật một phát miêu tốc độ so lão thử còn muốn mau thượng vài phần cơ hồ là một trảo một con an hiểu cảm giác được cổ phía sau truyền đến một tia đau đớn dùng sức vỗ rớt nhảy lên chính mình bả vai lão thử nàng phản ứng độ khi nào như vậy thấp Vốt cổ phía sau chảy ra một ít đỏ tươi máu, An Hiểu bỗng nhiên cảm giác thế giới của chính mình hắc ám, đôi mắt đột nhiên thiệp thiệp muốn khóc. Nhìn mèo trắng còn ở cùng lão thử chiến đấu tang thi chuột đã diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy chị An Hiểu hòa từ trong lòng tới tay cầm trường đao, vẫn hận lợi dụng tốc độ dị năng từng cái chém giết còn sót lại lão thử. An Hiểu dần dần cảm giác chính mình lực bất tòng tâm, còn hào, lão thử đã sát xong rồi. Phát tiết xong rồi an hiểu, gắt gao che lại bị tang thi chuột cắn quá cổ chẳng lẽ đời này cứ như vậy chết sao? Sống nhật từ còn không có đời trước nhật từ trường đâu, lúc này mới qua mấy ngày, đã chết lúc sau ba mẹ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ liền phải vẫn luôn ngốc tại trong không gian sao? Mụ mụ hôm qua mới nói muốn ra tới nhìn xem đâu? Vẫn luôn trang kiên cường an hiểu, ở muốn gặp phải tử vong thời điểm thế nhưng gào khóc đặng tiêu cùng lê lệ về sau làm sao bây giờ? Bọn họ như vậy nhược, như thế nào tại đây nhân tính mất đi, tang thi hoành hành thế giới sinh tồn. Mèo trắng, ngươi đi ra ngoài mang theo đặng tiêu lê lệ bọn họ về trước căn cứ được không? Làm ơn ngươi, An Hiểu nhìn lúc này phủ phục ở nàng dưới chân mèo trắng, trong lòng sinh ra nhẹ nhẹ ấm áp. Mìu mèo trắng nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn An Hiểu, sau đó chậm rãi đi ra chấn nhỏ. An hiểu nước mắt lại lần nữa khuynh tiết mà ra, nàng chưa từng có khóc như vậy ruột gan đứt từng khúc quá, nàng cảm thấy chính mình nhân sinh thật là bi ai, luôn là gặp được không thuận lợi, luôn là như vậy, luôn là như vậy. Đã khóc lúc sau An Hiểu, nhìn chính mình làn da đã ở dần dần phát thanh tư duy thân thể cũng có chút cứng đờ, nội tâm sợ hãi lại lần nữa thổi quét An Hiểu tự hỏi qua đi An Hiểu, vẫn là quyết định đi không gian thấy cha mẹ cuối cùng một mặt hơn nữa liền tính nàng biến thành tang thi sau cha mẹ cũng có thể dễ dàng đem nàng giết này cũng coi như là một cái tâm nguyện đi. Ba ba An Hiểu vào không gian thấy ba ba đang ở dùng thùng nước đề thủy, mà mụ mụ thì tại cấp đồ ăn tưới nước. Hiểu hiểu, ngươi vào được. Người có phải hay không sinh bệnh? Như thế nào sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm? Ba ba còn không có tới kịp nói chuyện, mụ mụ cũng đã mở miệng. Mẹ mẹ nghe đã lâu ấm áp lời nói, an hiểu nước mắt lại lần nữa không chịu khống chế chảy ra. Hiểu hiểu, làm sao vậy? Có phải hay không bị cái gì khi dễ? Vừa nhìn thấy An Hiểu thế nhưng khóc mụ mụ sốt ruột buông xuống trong tay công cụ liền chạy nhanh đi tới An Hiểu trước mặt muốn lôi kéo An Hiểu tay, lại thấy được bị An Hiểu cấp né tránh còn sau này lôi lại mấy bước. Mẹ mẹ đừng tới đây ta ta bị thang thi cắn cắn đừng qua tới. An Hiểu cảm giác chính mình đầu lưỡi ngạnh không thể nói chuyện đức quãng cảm giác hào thống khổ. a mụ mụ lập tức bị An Hiểu nói dọa ngây người trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có phản ứng. Tới uống điểm cái này. Ba ba kịp thời xuất hiện, trong tay còn cầm một cốc nước lớn. Mụ mụ lấy quá thủy liền hướng An Hiểu trong miệng rót, nàng vừa mới là bị An Hiểu dọa ngốc phản ứng lại đây là lúc An ba đã tới rồi bên người, cái này nữ nhi uống lên hữu dụng sao? Hữu dụng, ta phát giác cái này nước suối là trăm lợi mà không một làm hại, ta tin tưởng Hiểu Hiểu sẽ không có việc gì. Đây là An Hiểu hôn mê trước nghe thấy ba ba nói cuối cùng một câu ba ba ta ta không nghĩ không muốn chết mơ mơ màng màng chung an hiểu cảm giác chính mình kinh mạch tắc nghẽn như là có hai cổ lực lượng ở đánh giá một cổ là chính nghĩa một cổ là tà ác an hiểu cảm thấy chính mình thật là xui xẻo chúng nó đánh giá quan nàng chuyện gì a Làm gì muốn tra tấn nàng không có người dám dễ dàng nếm từ kinh mạch tắc nghẽn cảm thụ đó chính là trở thành một cái phế nhân có ai biết chính mình là phế nhân không khó chịu. An hiểu hiện tại chính là một cái nửa hào nửa người xấu, trong chốc lát là bình thường, trong chốc lát là phế nhân, thân thể thượng, tâm linh thượng, đều ở cha tấn nàng, phi người có thể chịu đựng thống khổ. Cuối cùng an hiểu vẫn là không có nhịn xuống, lặng lẽ đi ngủ. An ba nhìn nữ nhi lại hôn mê đi qua, sắc mặt tuy rằng như cũng có chút thanh hắc nhưng ít ra nhan sắc không có gia tăng, an ba lại đi lấy một ít nước suối tới, hướng an hiểu trong miệng giót. Trong lúc hôn mê An Hiểu không có phát giác thân thể của mình đang ở cải tạo toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một chỗ máu, đều bị thần bí nước suối cấp sực dỡ hẳn lên. Ngô, An Hiểu run hơi hơi mở hai mắt, nhìn nhìn chính mình cánh tay, sơ sơ chính mình gương mặt, nhìn canh giữ ở bên người cha mẹ, hốc mắt nóng lên, nàng cho rằng chính mình sắp chết rồi, sắp biến thành cái khi ăn Người không nháy mắt tang thi, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể sống thêm lại đây. ba ba ta đây là, ngài là như thế nào đem ta chữa khỏi a An hiểu biết, khẳng định là cha mẹ đem chính mình từ Diêm Vương ra nơi đó phải về tới. Còn muốn ít nhiều trong không gian cái kia nước giếng, là nó cứu trở về ngươi, ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Mụ mụ nói nói liền nghẹn ngào lên, nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn chính mình duy nhất bảo bối nữ nhi chết ở chính mình trước mặt đây là bất luận cái gì một vị mẫu thân đều chịu không nổi sự tình. Mẹ, ngươi nhìn xem ta này không phải hảo sao. Đừng lo lắng. An hiểu nhìn mẫu thân bộ dáng trong lòng ấm áp nàng làm sao không biết cha mẹ trong lòng cảm thụ chỉ là không quá sẽ biểu đạt mà thôi. Hiểu hiểu có đói bụng không? Muốn ăn cái gì đồ vật? Ba ba hỏi an hiểu, người đã ngủ 2 ngày, khẳng định đói bụng, mẹ ngươi cũng không có như thế nào ăn cơm. Thầm thì ba ba mới vừa nói xong, an hiểu bụng liền ngoài ý muốn vang lên. Mẹ, xem ra ta bụng thật là có chút đói bụng. An hiểu cũng có chút mặt đỏ, chính mình chưa bao giờ sẽ làm bụng mệt cũng không biết hôm nay nó như thế nào liền đói nhanh như vậy. Người trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta và người ba trước đi ra ngoài nấu cơm, người nghỉ ngơi à cơm làm tốt ta kêu ngươi. An mẹ vừa nghe thanh âm này liền đau lòng, trong nhà có nhiều như vậy đồ ăn, sao có thể bị đói hài tử, an mẹ hấp tấp lôi kéo ba ba đi phòng bếp. An hiểu cảm thấy chính mình toàn thân thoải mái thanh tân, giống như không cần lại nghỉ ngơi, cha mẹ chân trước mới ra môn. An hiểu sau lưng đã đi xuống giường, tuy rằng trong bụng có chút đói khát cảm giác, nhưng là tổng cảm giác lực lượng của chính mình dùng không xong, cuồn cuộn không ngừng cảm giác. Nàng xem xét một chút chính mình nội đan, không kinh hách nhảy dựng. Thế nhưng cấp đột phá, trực tiếp đột phá tới rồi hoàng cấp, mụ mụ mễ nha, nàng không bình tĩnh, này có tính không bị cắn lúc sau phúc lợi. An Hiểu đột nhiên nhớ tới, ba ba vừa mới nói nàng đã hôn mê hai ngày, như vậy ở bên ngoài chính là một ngày, không biết ngày đó lê lệ cùng Đặng tiêu ngoan ngoãn hồi căn cứ không có, có hay không xảy ra chuyện gì. Thật đúng là có chút lo lắng bọn họ a An Hiểu mở ra phòng ngủ môn, nghe thấy trong phòng bếp ba mẹ xào rau thanh âm, cảm giác tình cảnh này thật là ấm áp. Mẹ ta ra tới đi một chút a hít thở không khí. An Hiểu cùng mụ mụ chào hỏi liền ra cửa, nhìn trước cửa trong đất cây ăn quả An Hiểu bụng thực không có cốt khí kêu. Vài cái liền bỏ lên trên quả đào thụ, màu hồng phấn quả đào cái đầu so thành nhân nắm tay còn đại, thoạt nhìn quá mê người, tùy tay tháo xuống một cái. An Hiểu dùng ý niệm từ phòng khách cầm một phen dao gọt hoa quả ra tới, tức ra liền chạy nhanh ăn, giống như là đã lâu không có ăn qua mới mẻ trái cây dường như. Ăn ngấu miến một cái quả đào liền xuống bụng, có chút vô ngữ sờ sờ bụng thế nhưng không có cảm giác được no Có phải hay không cấp bậc càng cao ăn cũng liền càng nhiều. An hiểu bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Hiểu hiểu tiến vào ăn cơm, ăn cơm trước không cần ăn quá nhiều trái cây, ăn không ngon làm sao bây giờ. Mụ mụ ra tới kêu an hiểu ăn cơm, thấy trên mặt đất quả đào ra, bắt đầu giáo dục đi lên an hiểu. An Hiểu nhìn nhìn trên mặt đất quả đào ra, nàng cũng không biết nàng thế nhưng ăn như vậy nhiều quả đào quang ra đều một đống lớn, nàng bị chính mình bụng lôi tới rồi ăn nhiều như vậy quả đào tuy rằng không phải như thế nào đói bụng nhưng là cũng không no. Ăn cơm xong sau, An Hiểu nghĩ lê lệ các nàng chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị An mẹ ngăn trở chương 23, Cực Phẩm, Hiểu Hiểu ta cảm thấy ngươi cứ như vậy mù quáng đi ra ngoài không tốt ngươi càng cường đại. Bọn họ liền sẽ càng ỷ lại ngươi, mà ngươi cũng sẽ bởi vì một chút nho nhỏ thành tích mà cảm thấy kiêu ngạo, như vậy ảnh hưởng chính là các ngươi đại gia, bọn họ không thể vẫn luôn nước ngoài ngươi cánh chim hạ, ngươi cũng muốn cho bọn hắn một mảnh triển lãm chính mình cơ hội. Hơn nữa ngươi cũng thông qua trong khoảng thời gian này tới tăng lên chính mình năng lực Mụ mụ nhìn nhìn An Hiểu sắc mặt thấy không có gì dị trạng mới tiếp tục đi xuống nói, từ lần này ngươi bị cắn thương sự tình tới xem, ngươi thật sự còn thực nhược hơn nữa là phi thường nhược, ngươi còn có cường đại không gian, đến lúc đó ngươi càng cường đại rồi lại trở về, các nàng rèn luyện cũng không sai biệt lắm, ngươi nói có phải hay không? Là, ngài nói có đạo lý, An Hiểu điểm điểm. Mụ mụ nói rất đúng, nàng cần thiết đến làm lê lệ các nàng trưởng thành, nhưng là không ra đi, nàng lại không biết đi nơi nào tổng không thể vẫn luôn đãi ở cái này trong không gian đi. Hiểu hiểu, nếu không chúng ta đi tìm người cứu cữu đi. An mẹ vào lúc này đề nghị nói. An hiểu có một cái cựu cựu, mở còn có một cái biểu ca cựu cữu kêu an quá lê, mợ liền lăng may, biểu ca kêu an lăng, này một nhà cùng an hiểu người một nhà quan hệ thực hào, có chuyện gì đều nghĩ bọn họ chỉ là không biết hiện tại bọn họ còn ở đây không thế. Vân, hào, an hiểu đồng ý sau, khiến cho ba mẹ chuẩn bị tay này, đến gara đem du thêm mãn, sau đó một nhà ba người ngồi trên xe, liền khai ra không gian. Ra tới vị trí vẫn là lần trước cái kia chấn nhỏ, như cũ là tang thi khắp nơi, bất quá đã đều hư thối không sai biệt lắm còn có một ít từ thi còn lại là bị tang thi chuột cấp ăn. Ba mẹ cái này trong chấn tang thi có chút nhiều ta chờ lát nữa lái xe thời điểm tốc độ khả năng có chút mau các ngươi ngồi ổn a. An hiểu nói xong liền mở ra chân ga trực tiếp làm lơ rớt những cái đó top 5 top 3 tang thi, hiện tại tang thi đại bộ phận còn không có tiến hóa, khoảng cách lần sau tiến hóa cũng quá không được mấy ngày rồi. Màu đen gia đình trang minibus chạy ở trên đường, gặp được không muốn sống cấp thấp tang thi trực tiếp cấp đâm bay. Gặp được hơi chút cao cấp một ít chân ga liền lớn hơn nữa, đem thang thi rất xa ném vào phía sau. Xe chạy hơn 3 giờ thiên đã sắp đen, này dọc theo đường đi đều có gặp được người sống sót, nhìn an hiểu ô tô đều liều mạng kêu gọi thỉnh cầu bọn họ mang lên bọn họ bất quá đều bị an hiểu làm lơ chỉ có mụ mụ sắc mặt có chút không đành lòng. An hiểu đem xe ngừng ở một mảnh trống trải trên cỏ quyết định liền ở trên cỏ nghỉ ngơi một đêm, nơi này trống chảy cho dù có tang thi tới, cũng có thể kịp thời phát hiện phương tiện chạy trốn. An mẹ nhìn những cái đó trên cỏ người sống sót, không có chỗ nào mà không phải là mặt xám mày cho, xanh sao vàng vọt. Mẹ chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hẳn là cho bọn hắn sạch sẽ quần áo, cho bọn hắn tùy, cho bọn hắn đồ ăn cuối cùng lại ỉ lại ta, muốn ta quản lý bọn họ chết sống, cả đời đều dựa vào ta phải không? An hiểu bình tĩnh nhìn mụ mụ cũng không có cảm thấy sinh khí, chỉ là cảm thấy chính mình không phải chúa cứu thế, có thể xử lý hảo tự mình gia đình liền không tồi còn đi có kia nhàn sự quản người khác. Buồn cười đã chết, hiểu hiểu, ngươi làm sao nói chuyện. An ba nhìn chính mình lão bà ăn nghẹn lại nhìn thoáng qua an hiểu. Hành ta biết ngươi tưởng như thế nào làm. An hiểu thật là làm không rõ ràng lắm, ba mẹ ngày thường đều rất sẽ làm người, sự tình gì đều làm điều điều có lý, như thế nào hiện tại liền không được đâu. An hiểu từ ba lô chung lấy ra mấy bao bánh nén khô còn có mấy bình nước khoáng, đi tới ly chính mình gần nhất mấy cái người sống sót nơi đó, là một nam tam nữ còn có một tiểu nam hài nhi. Ta nơi này có chút ăn uống, các ngươi lấy ra ăn đi. An hiểu lời nói còn không có nói xong. Đồ ăn đã bị vài người đoạt đi, ăn ngấu miến, rồi lại thật cẩn thận ăn lên, một túi bánh quy, đại bộ phận đều là vào nam nhân kia trong bụng, tiểu hài như căn bản là ăn không đến, cũng cũng chỉ có một cái diện mạo có chút tiêu chí nữ nhân ăn tới rồi nam nhân phân cho nàng một chút bánh quy, mặt khác đồ vật đều bị nam nhân cấp giấu đi. Những người khác thấy an hiểu hành động, đều sôi nổi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. An hiểu về tới cha mẹ bên người, ba mẹ các người có cái gì cảm thụ An hiểu nhìn mụ mụ sắc mặt hắc bạch đan sen, ba ba nhưng thật ra không có gì biến hóa. Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Mụ mụ cách một hồi lâu mới nói ra như vậy mấy chữ. Xinh đẹp thì tỉ ngươi còn ăn sao? Ta đã thật nhiều thiên không có ăn qua đồ vật cầu xin ngươi cho ta một chút ăn đi. Là vừa rồi cái kia tiểu nam hải nhi, lẻ loi một mình lại đây hướng an hiểu muốn ăn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm an hiểu vừa mới lấy đồ ăn cái kia ba lô còn nuốt nuốt nước miếng. An Hiểu nhìn về phía vừa mới kia mấy nam nhân nữ nhân, bọn họ ánh mắt cũng là gắt gao chú ý An Hiểu ba lô An Hiểu khóe miệng phát ra một mặt cười lạnh mụ mụ ngươi nói cho không cho. Ngươi nhìn xem cái này tiểu nam hài nhi nhiều đáng thương a. An mẻ có chút không được tự nhiên, nàng biết An Hiểu là sinh khí An Hiểu vốn dĩ cũng liền không phải cỡ nào máu lạnh, chỉ là không thể gặp giống như vậy nhân tình ấm lạnh, nàng là biết những người này ăn trong nồi, nhìn trong chén, tham lam tâm vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Liền cấp cuối cùng một bao đi, An mẹ cuối cùng vẫn là từ chính mình ba lô lấy ra một bao bánh quy cho Nam Hải Nhi, Nam Hải Nhi đoạt quá bánh quy liền chạy. An hiểu nhìn cái kia Nam Hải Nhi về tới bọn họ trận doanh, bánh quy lại bị Nam nhân kia cấp đoạt qua đi, chính mình mùi ngon ăn lên. Mẹ, ngươi cảm thấy ngươi làm chính là chuyện tốt sao? An hiểu lại lần nữa nhìn về phía mụ mụ chỉ thấy An mẹ sắc mặt trắng lại bạch. Hiểu hiểu, ngươi liền ít đi nói hai câu lời nói. Bà ba, ba nhìn không được tuy rằng chính mình lão bà làm chuyện này là có chút không đúng, nhưng là làm một cái con cái cùng cha mẹ nói như vậy cũng là không đúng. An hiểu không nói gì, mở cửa xe trực tiếp ngồi xuống phòng điều khiển thượng minh tưởng tâm tình trước mắt có chút không tốt người sống chơ tiến. À gì, người xin thương xót, cho ta một chút bánh quy đem ta hảo đói. Mặt khác trận doanh người thấy an hiểu bọn họ vài người hào phóng như vậy, cũng đều phái tiểu hài từ tới có chút thậm chí là đại nhân cũng ra mặt giày theo lại đây. Đại tỷ, chúng ta này đều thật nhiều thiên không có ăn qua đồ vật ta xem các ngươi đồ vật còn rất nhiều, liền cho ta phân điểm Nhi đi. Một cái lấm la lấm lét nam nhân tham lam nhìn chằm chằm an mẹ ba lô. Đại tỷ, nữ Nhi của ta đều đói hôn, người cấp điểm Nhi thủy cùng bánh quy đi. Một nữ nhân ôm một cái nữ hài Nhi xuất hiện ở an mẹ bên người. Trong lúc nhất thời an ba an mẹ chung quanh bị vây cách chật như nêm cối, có chút người còn đi chụp đánh an hiểu cửa kính, chỉ là an hiểu chưa từng để ý tới. Ngươi như thế nào chỉ giúp bọn họ không giúp chúng ta? Các ngươi có ý thứ gì? An mẹ An ba không thèm để ý có chút người thấy bọn họ như vậy, không khỏi trong lòng phi thường không cân bằng. Chính là à cái gì đều không có ngươi trang cái gì rộng a ngươi. Một ít người cũng sôi nổi phụ họa lên. TNN đi, đều cấp tỉ lăn. An hiểu thật sự là không thể nhịn được nữa, xuống xe đem trường đao dùng sức hướng ngầm cắm xuống, mọi người đều có chút sai ngạc nhìn An hiểu. Ta đếm 3 tiếng các ngươi lập tức từ đâu tới đây lăn chạy đi đâu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Có chút nhát gan nhìn An Hiểu hắc mặt liền chạy nhanh rời đi, mà còn có một ít trong lòng nhớ thương những cái đó đồ ăn như cụ đứng ở nơi đó không rời đi. Dựa vào cái gì, nơi này lại không phải ngươi, ta muốn tới thì tới. Một người nam nhân đầy mặt khinh thường nhìn An Hiểu, chỉ là ở nhìn thấy thời điểm trong mắt tràn đầy toàn bộ đều là dục vọng. Ốp, phải không? nếu ngươi tưởng ở chỗ này ta đây khiến cho ngươi không thể rời đi nơi này vừa dứt lời hạ hai thanh tiểu nhân tinh oánh dịch thấu phi đao từ an hiểu lòng bàn tay bay ra chuẩn xác không có lầm bắn vào nam nhân hai chân một cổ truy tâm đau đớn truyền khắp nam nhân toàn thân hai chân mềm nhũn quỳ gối an mẹ trước mặt ngươi rốt cuộc sử thủ đoạn gì đừng làm đánh lén có loại quang minh chính đại tới tỉ thí sao có thể xem đều không có thấy rõ ràng nàng ra tay chính mình liền bị thương Khẳng định là nàng đang làm đánh lén. Nam nhân trong lòng tức giận bất bình, hắn đường đường một đại nam nhân, sao có thể đánh không lại một nữ nhân. Ố, phải không, ha ha a An Hiểu từ trên mặt đất rút ra kia đem vẫn luôn bồi nàng trường đau móc ra giấy nhẹ nhàng lau chùi một phen, giây tiếp theo còn ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm An Hiểu đao đã để ở nam nhân trên cổ, người nói ta này có tính không quang minh chính đại đâu. vân An Hiểu dơ lên mị hoặc nhân tâm tươi cười. Các nam nhân không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng, chỉ là trừ bỏ một người, trước mắt chính quỷ gối an hiểu dưới chân nam nhân, hắn sợ hãi. Cầu cầu xin ngươi, đừng giết ta, là ta sai rồi, ta lập tức rời đi. Nam nhân bắt đầu không ngừng xin lỗi, muốn rời đi chính là hai chân lại không hề hay biết. Ha ha, ngươi không phải nói ngươi không rời đi sao? Đại nam nhân nói lời nói cần phải giữ lời Úc như thế nào có thể gạt người đâu? An hiểu lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, trên tay đao cũng dần dần thâm nhập đi vào, nhẹ nhẹ đỏ thắm huyết từ vết đao chỗ chảy ra. Hiểu hiểu, liền thả hắn đi. Cuối cùng vẫn là an mẹ mở miệng nói lời nói, nàng biết chính mình nữ nhi phía trước nói không sai, ở hiện tại thế đạo này, căn bản không tồn tại cái gì hỗ trợ lẫn nhau. Cái gì đoàn kết nhất trí, những cái đó đều là thiên phương dạ đàm A. Chính là nàng cũng không thể cứ như vậy là một cái sống sờ sờ mạng người biến mất ở chính mình trước mắt, hiện tại thế giới này người vốn dĩ liền ít đi, lại qua một thời gian người sẽ càng thiếu, có thể nhiều tồn tại một người, liền nhiều tồn tại một người đi. An hiểu tay dừng một chút cuối cùng vẫn là thanh đao thả xuống dưới, ngươi cút đi, đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi. chương 24, Chúa cứu thế, nhưng chính là ta chân không cảm giác, không động đẩy. Nam nhân cũng tưởng lập tức liền lăn a, chính là chân không động đậy, muốn như thế nào lăn a? An Hiểu đi đến nam nhân trước mặt, ý của ngươi là không nghĩ lăn, đúng không? Không, không, không, ta tưởng lăn, ta lăn. Nam nhân cho rằng An Hiểu sẽ đem hắn nâng dậy tới, không nghĩ tới lại nói như vậy một câu, nếu hắn nói đúng vậy lời nói, hắn đầu cùng cổ hẳn là phân ra. Nam nhân chật vật dùng đôi tay chống mặt đất hướng chính mình trận doanh bỏ đi, người chung quanh đối hắn cũng chỉ là đồng tình, còn có cười nhạo, đối với An Hiểu, có chút cảm thấy nàng làm đối, đại bộ phận tất cảm thấy nàng lớn lên là thiên tiên, nội tâm lại là rắn dết ác độc. Các ngươi không đi, chẳng lẽ cũng muốn cùng hắn có giống nhau kết cục sao? An Hiểu lạnh nhạt nhìn thoáng qua mặt khác còn lì lợm la liếm ăn vạ nơi này người. An Hiểu nói rơi xuống hạ, đều sôi nổi rời đi, ai cũng không nghĩ chính mình chỗ tốt không có vớt đến, ngược lại còn ném thể diện, thành người tàn tật. Ba mẹ, lên xe đi, đi trên xe nghỉ ngơi đi, thuận tiện ăn chút nhi đồ vật. An Hiểu nhìn cha mẹ ngồi ở chỗ kia, không nói gì, trong lòng có chút không đành lòng, lại không biết nên nói cái gì lời nói. Hiểu hiểu, ta biết hôm nay chuyện này thật là ta không có tưởng chu đáo, ta cũng không nghĩ tới hiện tại nhân tính thế nhưng đã mất đi tới rồi trình độ này, thế giới này a càng ngày càng phức tạp. An mẹ có chút cảm xúc nói đến, mẹ không có việc gì thế giới này vốn dĩ chính là như vậy, không cần quá mức tự trách đối phó loại người này ngàn vạn không thể mềm lòng, bằng không đến lúc đó bọn họ trả thù lên thủ đoạn là ai cũng tưởng tượng không đến tàn nhẫn, bất quá ta xem hôm nay người này cũng chính là có chút bồn mà thôi, lượng không thành đại họa bằng không ta sẽ không buông tha hắn. An hiểu biết mụ mụ nghĩ thông suốt cũng không uổng công nàng làm nhiều như vậy. Có đói bụng không, muốn ăn chút như cái gì? Tới rồi trên xe An Hiểu nhìn nhìn trong bao đồ ăn, quay đầu nhìn về phía cha mẹ, đã vài tiếng đồng hồ không có ăn qua đồ vật đại khái có chút đói bụng. Tuy tiện ăn chút là được, an ba nhưng là không so đo ăn cái gì có thể ăn no là được. An Hiểu đem tay vói vào ba lô, kỳ thật là từ cái này ba lô đương yểm hộ, từ trong không gian cầm ba cái muối hấp đùi gà, còn có mấy túi mì ăn liền, còn có mấy bình dinh dưỡng mau tuyến, còn có một ít cổ vịt. Mì ăn liền liền làm ăn đi. Không có nước sôi, này đó ăn trước nếu là không đủ liền lại làm ta lấy thì tốt rồi. An Hiểu đem đồ ăn đưa cho An Ba. Này đó đủ rồi cũng không phải rất đói bụng giữa chưa ăn rất nhiều. Nhìn này mấy cái đồ vật liền trồng chất thành một đống lớn, phân xuống dưới cũng xác thật là đủ rồi. An Hiểu cầm đùi gà liền khai gặm ăn say mê, nàng tổng cảm thấy chính mình vài thiên không có ăn qua thịt thập phần thử nghiệm cái này hương vị A. Này mà thế đều không có như thế nào chiếu cố hảo tự mình miệng, chỉ có mỗi lần tiến không gian ăn mụ mụ làm đồ ăn sau mới có thỏa mãn cảm. Lúc này An Hiểu cửa sổ xe bị gõ hai hạ, ngoài cửa sổ xe là một cái tiểu nữ hài, khuôn mặt có chút dơ, nhưng là đôi mắt thực thủy linh An Hiểu ấn xuống cửa sổ xe, làm sao vậy? Tì tì ta mụ mụ sinh bệnh, ngươi có thể giúp ta đi xem nàng sao? Nữ hài nhi đại đại trong ánh mắt tràn đầy đều là khẩn cầu. Mụ mụ ngươi ở nơi nào? Sinh bệnh gì? An hiểu nhíu nhíu mày, tại đây loại thời điểm sinh bệnh, nếu là sức chống cực kém người, như thế nào sẽ ngao lại đây? Ta cũng không biết nàng bị quái vật cắn, nàng rất thống khổ, người có thể giúp ta cứu cứu nàng sao? Nữ hài hồng con mắt, người trước mang ta đi nhìn xem đi. An hiểu đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có thiện tâm, cũng không biết là tốt là xấu. Ba mẹ ta bồi nàng đi xem, các ngươi ở trên xe không cần để ý tới bất luận kẻ nào nga. An hiểu cùng cha mẹ chào hỏi lúc sau cùng cõng ba lô, đánh đèn pin cùng nữ hài nhi rời đi. Mụ mụ ngươi là ở nơi nào bị cắn? An hiểu không biết nên như thế nào vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện giống như đây là một môn công khóa, là yêu cầu học tập. Liền ở phía trước biên không xa ra trong rừng cây, chúng ta từ trong thôn lại đây, ba ba vì cứu chúng ta, không có. Nữ hài nhi nói nói liền lại nghẹn ngào. Nga, muốn tới sao? An hiểu không biết nên như thế nào an ủi nàng. Chỉ phải rời đi lực chú ý. Nhanh chúng ta mới ra cánh rừng mụ mụ liền đi không đặng ta thấy nàng cánh tay thượng có huyết cho nên ta mới ra tới thỉnh ngươi giúp giúp ta. Nữ Hải Nhi nói đến. tỷ tỷ ngươi xem ta mụ mụ ở chỗ này. Đi rồi trong chốc lát nữ Hải Nhi đem An Hiểu đưa tới một chỗ hẻo lánh địa phương rất xa. An Hiểu đèn pin liền triệu tới rồi một cái cả người đều là vết máu nữ nhân dựa vào một cái trên đại thủ. Mụ mụ ta mang theo người đã trở lại, ngươi nhất định sẽ có thể cứu chữa. Nữ hài nhi chút nào không sợ nàng mụ mụ có khả năng dây tiếp theo liền sẽ biến thành cái kia ăn người quái vật. ngô nữ nhân đã phát không ra tiếng, làn da cũng ở biến hắc, đồng từ cũng từ hắc dần dần biến hồng, móng tay cũng dần dần biến hắc. An hiểu nhìn nữ nhân nhẫn nại bộ dáng tự hồ là thấy trước hai ngày chính mình, nàng muốn sống. An hiểu từ ba lô lấy ra một lọ trang chính là không gian nước suối bình nước khoáng, đi đến nữ nhân bên người chi khai nữ hài nhi. Ta có thể cho ngươi hảo lên, bất quá, ngươi có thứ gì đáng giá ta vì ngươi làm như vậy. An hiểu bình tĩnh nhìn nhẫn nại chung nữ nhân. Ta ta là dị năng, ta về sau có thể vĩnh viễn đi theo ngươi, thỉnh ngươi cứu ta. Nữ nhân tự hồ thấy quang mang, vốn tưởng rằng chính mình liền như vậy đã chết, không nghĩ tới lại kịp thời xuất hiện một vị có thể cứu vớt nàng người. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời đi. An Hiểu cũng không hy vọng nàng có thể báo đáp nàng cái gì, chỉ là ở cái này nữ nhân trên người thấy được thưởng thức lẫn nhau cảm giác chỉ bằng này một tia cảm giác nàng cũng đã quyết định muốn cứu nàng. An Hiểu đem thủy tưới nàng trong miệng, nàng thuận theo nuốt đi xuống, nàng không đến lựa chọn, nàng chỉ có thể tin tưởng nàng. Uống nước xong không bao lâu, nữ nhân giống như là thập phần thống khổ bộ dáng An Hiểu tiếp tục cho nàng uống nước, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần lúc sau, An Hiểu thấy nữ nhân đã ngủ, đem Thùy Thu lên, đi kêu nữ hài Nhi trở về, làm nàng hào hào nhìn nàng mụ mụ, nói cho nàng đã không có trở ngại lúc sau liền rời đi hồi chính mình trong xe. Hiểu hiểu, nữ hài Nhi kia mụ mụ thế nào? Một hồi đến trong xe An mẹ liền gấp không chờ nổi muốn biết tin tức. Đã không có gì đại sự Nhi, đã ngủ. An hiểu dựa vào trên ghế sau, đôi mắt khép hờ có chút mệt mỏi, chiếu cố người thật là một cái khiến người mệt mỏi việc. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, đã đã khuya. An ba nhìn an hiểu thực mỏi mệt bộ dáng, ngăn lại an mẹ vốn định tiếp tục lời nói. Vâng, các ngươi cũng ngủ đi, ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường đâu. An hiểu nhẹ giọng nói đến, sau khi nói xong mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Nhà đầu rất mệt, không cần quấy giày nàng, chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ba ba phóng thấp thanh âm đối an mẹ nói đến, nga, an mẹ lên tiếng liền không có bên dưới, tì tì tì tì, thiên không có như thế nào lượng nữ hài nhi liền tới gõ an hiểu cửa sổ. An hiểu trong lòng loáng thoáng đã có chút thức giận tối hôm qua ngủ đến vội vàng, không có minh tưởng, mặt khác thần thức cũng là đóng cửa chính là muốn hào hào ngủ một giấc là ai như vậy không giải trí nhớ có phải hay không muốn kiến thức nàng rời giường khí uy lực. Làm sao vậy? An hiểu ngữ khi rõ ràng không tốt, không tình nguyện ấn xuống cửa sổ. Tì tì, mụ mụ đã hảo chúng ta là tới cảm tạ ngươi. Nữ hài nhi nói lời này thời điểm rõ ràng để si bên hạ thấp có thể là phát hiện an hiểu tâm tình không tốt lắm, xem hiểu ánh mắt. Cảm ơn ngươi ta kêu miệu yến, nữ nhi của ta kêu liêu kiều, ngày hôm qua đáp ứng ngươi, về sau ta cùng nữ nhi đều đi theo ngươi, vì ngươi làm việc. Nữ nhân thoạt nhìn có chút dịu dàng, sắc mặt cũng hảo rất nhiều trên người cũng rửa sạch một chút thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều an hiểu ngày hôm qua ở nhìn thấy nữ hài nhi lúc sau liền biết nàng ba mẹ cũng là soái ca mỹ nữ tối hôm qua không có phát hiện hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai à. Vậy ngươi xác định sẽ không trở thành ta lui về phía sau sao? An hiểu không có cự tuyệt cũng không có đồng ý. Ta là thủy hệ dị năng màu cam trung dai, nữ nhi của ta là thổ hệ dị, là màu đỏ đậm bình cảnh kỳ, ta tin tưởng chúng ta sẽ không trở thành ngươi trói buộc. Nữ nhân kiên định nói đến, nếu nàng đáp ứng rồi sự tình, nàng nhất định sẽ làm được. Hành, vậy các ngươi liền đi theo chúng ta đi, có chuyện gì nên hỏi, có chuyện gì không nên hỏi, ta tưởng chính ngươi rất rõ ràng đi. Sự tình gì ta đều không thích nói lần thứ hai. An hiểu nói đến, các ngươi ăn cơm xong không có. Thiên đã tờ mờ sáng. Nếu quyết định làm các nàng đi theo chính mình, An Hiểu khẳng định sẽ không mệt các nàng, nên ăn, nên uống đều không ít. Ngạch chúng ta ra tới thời điểm, lương khô đã ăn xong rồi. Nữ nhân có chút xấu hổ, nàng tưởng nàng sao các nàng muốn ăn. Nhà, An Hiểu rướt khoát đưa cho nàng hai túi bánh quy, còn có hai túi mì ăn liền, một lọ bình thường nước khoáng, ăn đi ăn no mới có sức lực lên đường. Cảm ơn, nữ nhân tiếp nhận đồ ăn, sắc mặt có chút phิếm hồng, vì chính mình vừa mới ý tưởng cảm thấy thẹn Các người lên xe đi, người ngồi ghế phụ, liêu kiều đến phía sau cùng ta ba mẹ cùng nhau ngồi đi. An hiểu nói đến, hai người nghe lời lên xe. Ta kêu an hiểu, người có thể trực tiếp kêu ta hiểu hiểu là được đây là ta ba ba, đây là ta mụ mụ. An hiểu vì các nàng nhất nhất giới thiệu đến, vâng tốt ta đã biết. Miệu Yến gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Chúng ta hiện tại là muốn đi chúng ta thân tích ra nhìn xem người còn ở đây không, các ngươi muốn cùng đi sao. Chờ Miệu Yến ăn xong rồi, An Hiểu hỏi. Đi An Hiểu tiểu thư đi nơi nào, ta cùng Kiều Kiều đều đi theo. Miệu Yến kiên định nói đến. Hảo, vậy hành, An Hiểu nhìn nhìn xung quanh, những cái đó người sống sót cơ hồ đều tỉnh lại, thiên cũng đã sáng rồi, có thể xuất phát. chương 25, huyệt động, ra thảo nguyên, ngay sau đó chính là đã đi ngang qua một ít trước kia là đồng ruộng thôn trang, bất qua hiện tại đều phế đi từ khí trầm trầm, rốt cuộc không cảm giác được sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Hiểu hiểu, đại khái còn phải đi bao nhiêu thời gian mới đến người cứu cữu ra. An mẹ hỏi, dọc theo đường đi An ba cùng An mẹ đối lưu kiều thích đến không được, đứa nhỏ này bộ dáng ngoan ngoãn, lại nghe lời hiểu chuyện không nghĩ chính mình ra cái kia nữ nhi, bồi bọn họ nói chuyện thời gian đều không nhiều lắm. Chiếu tốc độ này, đại khái ngày mai giữa chưa có thể đến. An hiểu một bên lái xe, một bên tránh né đường xá trong tang thi. Nơi này tang thi đại bộ phận đều là trong thôn nông dân, số lượng có chút nhiều, xe khai lên có chút cố hết sức. Ba mẹ các ngươi mở ra cửa sổ hỗ trợ đánh chết xe bên cạnh còn có phía sau tang thi, miệu yến người liền hỗ trợ tiêu diệt một ít phía trước chặn đường tang thi quá lao lực. An hiểu nhìn cuồn cuộn không ngừng tang thi, phạm vi mấy trăm mễ trong vòng nơi nơi đều có thể thấy tang thi thật là mất hứng. Hảo, vừa vặn chúng ta cũng luyện luyện tập. An ba nhưng thật ra thực hưng phấn, nhưng thật ra an mẹ thấy những cái đó xấu xí tang thi thế nhưng liền ở xe chung quanh trên người khí vị mùi hôi hun thiên. Đây là nàng lần đầu tiên thấy chân chính tang thi, so điện ảnh tang thi còn muốn dơ sú. Còn muốn khủng bố. An ba ngày thường tuy rằng ở trong không gian mỗi ngày luyện tập nhưng là đây cũng là lần đầu tiên gặp được chân chính tang thi, hơn nữa nhiệm vụ chính là muốn tiêu diệt bọn họ An ba đem chính mình băng hệ dị năng hóa thành từng cây, lại tế lại bén nhọn mũi tên An Hiểu ở kính chiếu hậu thấy An ba biểu hiện cũng không khỏi cả kinh quá xoái. Quá tinh chuẩn, một con mũi tên liền diệt một con tang thi OMG An Hiểu có chút nhột trí, nàng lần đầu tiên thời điểm còn không có lợi hại như vậy đâu. An mẹ cũng còn hào, một lát liền khôi phục hiện tại gặp được tang thi đều không xem như xấu xí nhất, an mẹ cũng là phát ra một đám không lớn không nhỏ hòa cầu, đem tang thi sống sờ sờ thiêu chết này so an ba dị năng tiết kiệm tinh thần lực nhiều. An ba phát ra mũi tên thật nhỏ, uy lực đại, tinh thần lực cũng háo dùng càng lớn, cho nên dị năng thứ này, cũng không phải nói thể tích càng lớn càng không tốt, thể tích càng nhỏ càng tốt, đây đều là có một cái tiêu chuẩn thấp hơn cái kia tuyến rất nhiều chính là hào, cao hơn cái kia tuyến cũng là thực hào đáng giá vừa nói chính là miệu yến thủy hệ dị năng kỳ thật cũng là một loại phụ trợ dị năng sử dụng cũng là sinh hoạt hàng ngày chung tỷ như dùng để uống thủy, giặt quần áo tắm rửa từ từ người thiếu thủy là không thể sống hiện tại thủy tài nguyên đều bị ô nhiễm cho nên thủy hệ dị năng giả là phi thường nổi tiếng miệu yến thế nhưng dùng hai can thủy ngừng kết thành mũi tên đồng thời bắn vào hai cái tang thi hai chỉ tang thi đồng thời tử vong. An hiểu có chút kinh ngạc, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến có thể đồng thời phát ra mấy cây đâu. Như vậy lực sát thương không giảm, tăng thi tử vong số lượng phiên bội, một hòn đá, chúng mấy con chim à? Nàng cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Bà, ngươi thử xem Miệu Yến loại này phương pháp, nàng có thể đồng thời bắn ra hai căn mũi tên. Hơn nữa mũi tên phương hướng còn bất đồng, chuẩn xác suất cũng cao. Ngươi có thể học tập học tập. An hiểu đối đang ở chiến đấu hăng hái, An ba nói đến. Hành ta thử xem. An Ba lại nhìn nhìn Miệu Yến Phương Pháp cũng là linh quang chợt lóe, lúc sau cũng huấn luyện lên, luyện tập trong chốc lát lúc sau, nhưng thật ra có thể đồng thời phát ra hai căn mũi tên, nhưng là như cũ là chỉ có một cây sẽ bắn chúng tang thi, mà một khác căn luôn là lãng phí. Thoạt nhìn rất đơn giản sự tình, không nhất định chính mình liền có thể làm hảo. Đây là An Ba trước mắt duy nhất ý tưởng. Ba đừng có gấp, từ từ tới. An Hiểu cũng nhìn ra tới phụ thân có chút thất vọng rồi, ngay sau đó mở miệng An ủi đến. Bá phụ ta đây chính là luyện năm sáu thiên tài thành công, trước kia cũng chính là chơi chơi mà thôi, không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Miệu Yến cười cười kỳ thật An ba có như vậy thiên phú, đã rất khó được. Ha ha a là lòng ta nóng nảy An ba có chút ngượng ngùng cười cười, sau khi cười xong như cũ đầu nhập vào khẩn trương chiến đấu bên trong An mẹ đã mệt mỏi, duy trì không được bao lâu, liền không hề gia nhập chiến đấu, dựa vào ghế sự thượng nghỉ ngơi lên. A gì, để cho ta tới đi ta cũng có dị năng úc, mụ mụ đã dạy ta phát tiểu đao ta cũng sẽ. Liêu kiều chạy tới an mẹ bên cạnh, vui tươi hớn hở nói đến. Hảo a người tới thử xem đi tiểu gia hòa. An mẹ hiền từ sơ sơ liêu kiều đầu tóc, liêu kiều thấy tang thi biểu hiện ra ngoài không nên là như vậy bình tĩnh mới đúng, hoặc là chính là thấy nhiều, sinh ra sức chống cự hoặc là chính là nội tâm thật sự quá mức cường đại, hảo đi an hiểu cảm thấy là đệ nhất loài. Liều Kiều cũng là cái tiểu giúp đỡ, phát ra tới thổ hoàng sắc đao tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ít nhất cũng là sắc bén, chuẩn sắc độ không cao lắm, mấy cây đao mới có thể tiêu diệt một cái tang thi, bất quá như vậy đã thực không tồi, mới vài tuổi tiểu hài nhi mà thôi. 3. Miệu Yến, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, tang thi đã không nhiều lắm, lại qua một lát chúng ta liền tìm cái địa phương ăn chút cơm chưa đi, khai một buổi sáng xe, đều có chút đói bụng. Buổi sáng chỉ có An Hiểu một người ở lái xe cho nên không có ăn cơm, hơn nữa trên đường nhìn những cái đó tang thi cũng ăn không vô. Vân, Hảo A, xác thật là mệt mỏi, lần đầu như vậy mệt. An ba nói đến, hắn dị năng đã khô kiệt chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức tinh thần lực cũng hao phí quá nhiều, mệt đều có chút hư thoát. An Hiểu đem xe ngừng ở tương đối hẻo lánh trên đường, đã nhìn không thấy cái gì tang thi, nàng đã đói trước ngực dán phía sau lưng. Ba mẹ, các ngươi muốn ăn chút cái gì? Dừng lại xe An Hiểu vì an toàn khởi kiến cơm chưa liền ở trong xe giải quyết thì tốt rồi, không cần đi ra ngoài. Tùy tiện cái gì đều có thể, có cái gì ăn cái gì, loại này thời điểm sao có thể có cái gì yêu cầu. An ba nói đến, vậy từ mụ mụ ba lô tùy tiện lấy chút ăn đi, có thể lấp đầy bụng là được ta không cần bánh nén khô. An Hiểu vốn dĩ muốn nói cái gì đều ăn, nhưng là thấy ba ba đệ đưa qua bánh nén khô An Hiểu nháy mắt sửa lại khẩu. tiêm miệu yến, người liền ăn cái này bánh quy đi. An bà đem bánh quy đưa cho Miệu Yến, hắn biết Miệu Yến đói bụng, cái này đỡ đói vẫn là rất không tồi, nhà mình nữ nhi miệng trọn nói không ăn liền kiên quyết không ăn. Vậy ngươi ăn mì ăn liền đi. An bà không đợi An Hiểu cự tuyệt cũng đã đem mì ăn liền nhét ở An Hiểu trong tay, An Hiểu ngốc ngốc nhìn trong tay mì ăn liền, đáng thương a. Nàng tình nguyện ăn bánh quy bất đắc dĩ An Hiểu cuối cùng đem mì ăn liền bóp nát đem cái kia có muối gia vị bao cấp thả đi vào, lúc sau cũng khô quát ăn lên. An bà cũng là cho liêu kiều một cái đùi gà, một cái sướng lên mây, chính mình cùng lão bà cũng là một cái đùi gà, một bao mì gói, một lọ nước khoáng, cuối cùng còn tiếp viện miêu yến một cái đùi gà, an hiểu nhìn đùi gà nuốt nuốt nước miếng, lão bà như thế nào như vậy không công bằng A. Nàng ở trong lòng điên cuồng hét lên, biểu tình có bao nhiêu ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Cầm đi cầm đi, xem người kia xấu dạng giống như là không cho người ăn cơm dường như. An mẹ thập phần phá hư không khi ném cho An Hiểu một cây chân giò hôn khói, An Hiểu trong lòng cũng hơi chút cân bằng như vậy một chút, ít nhất nhiều một cây chân giò hôn khói. An Hiểu thành thạo liền giải quyết đồ ăn, tuy rằng chính mình không có tiêu diệt tang thi, nhưng là chính mình lái xe cũng có công lao có được không, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy đâu. Cơm nước xong sau An Hiểu liền tiếp tục lái xe, lưu kiều một cái tiểu thí hài một chút một chút ăn bóp nát mì ăn liền, ăn say mê. Lái xe không bao lâu, miệu yến ở phía trước biên quan sát một chút thời tiết thật dày mây đen, đem không chung áp kín, không kẽ hở. Hiểu hiểu ta cảm giác thời tiết này không quá thích hợp như là muốn trời mưa. Phải không? An hiểu bán tín bán nghi ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, đích xác như là muốn trời mưa. Ba mẹ ta tìm một chỗ dừng lại đi, xem ra chiều nay là không thể lại tiếp tục lên đường, hạ vũ hẳn là mưa axit, xe khai không được. Chúng ta đây đi chỗ nào trốn vũ A? An mẹ có chút nôn nóng, mới nghỉ ngơi không bao lâu đâu, thể lực còn không có khôi phục thật sự là có chút mệt. Ta tìm xem địa phương, tìm được rồi nói cho các ngươi. An hiểu nói liền quan sát nổi lên địa hình, nơi này phòng ốc đại bộ phận đều là nông phòng, bị hủy không sai biệt lắm, bất quá nhìn những cái đó trên núi cửa động hẳn là có thể trốn người đi. Trên núi đã sớm không phải lục ý doanh doanh, thụ đều khô, bất quá là có chuyên môn sinh trường tại đây loại hoàn cảnh thực vật, nhưng là những cái đó thực vật là ăn người. Còn Hảo, An Hiểu không có ở chỗ này phát hiện cái loại này thực vật, những cái đó thực vật có thể so tang thi khó chơi nhiều. Ta cảm thấy chúng ta đêm nay có thể ở tiếng những cái đó sơn động, những cái đó nhà dân là không thể trụ trước mắt chỉ có như vậy một cái biện pháp. An Hiểu nghĩ kỹ rồi lúc sau mở miệng nói đến, sơn động, những cái đó địa phương có thể ở lại người sao? An mẹ theo An Hiểu tầm mắt nhìn nhìn những cái đó sơn động, loại địa phương kia như thế nào có thể ở lại người a Mẹ không cần hỏi lại như vậy không hề ý nghĩa vấn đề được không? An hiểu hết chỗ nói rồi, khi nào, nàng thế nhưng còn ở có thể hay không trụ người vấn đề này thượng dối rắm. Ngạch hảo đi, An mẹ chạm vào một cái mũi hôi. An hiểu đem xe chạy đến một chỗ nước mưa sối không đến địa phương, làm ba mẹ miệu yến bọn họ đem sở hữu đồ vật đều cầm đi xuống, còn có lộng mà phô một ít thảm linh tinh ăn đồ ăn càng là yêu cầu lấy xong, bằng không nếu là người khác phát hiện này xe, mở ra làm sao bây giờ? Hiểu hiểu, nơi này thật là không tốt, vào sơn động an mẻ cảm giác dầu dĩ, sơn động còn hắc hắc xem đều thấy không rõ. Vâng, là có chút không tốt tạm chấp nhận một chút đi. An ba nói đến, nên chịu khổ thời điểm phải chịu khổ, nữ nhi tiếp bọn họ ra tới không phải làm cho bọn họ ra tới hưởng phúc là tới cảm thụ, trải qua trải qua. Cái này động như thế nào cảm giác âm trầm trầm, cả người không được tự nhiên. An mẹ sơ sơ cánh tay thượng lên nổi da gà, lầm bầm lầu bầu nói đến. Chương 26, bị thương, An Hiểu cả người một cái cơ linh, không tốt. Ba, Miêu Yến, các ngươi mang theo Liêu Kiều đi ra ngoài, đem đồ vật cũng mang đi ra ngoài. Mẹ, đem đồ vật cho ta ba mẹ. An Hiểu cảnh giác nhìn nhìn sơn động chỗ sâu trong, ba các ngươi đi ra ngoài tìm hảo trốn vũ địa phương, không cần đi khác trong sơn động, chờ lát nữa hảo chúng ta kêu ngươi. Chuyện gì xảy ra? An mẹ có chút không rõ An Hiểu làm như vậy ý tứ. Ta cảm thấy nơi này biên có tăng thi động vật hơn nữa dựa theo trên vách tường võng trạng tới xem, hẳn là con nhện tiêu diệt con nhện tốt nhất phương pháp chính là dùng hỏa cho nên ta mới làm ba bọn họ đi ra ngoài. Mẹ, người có sợ không? Ba cùng miệu yến bọn họ đã đi ra ngoài, an hiểu từ trong không gian lấy ra đèn pin, nhìn nhìn đỉnh thượng mạng nhện nói đến. Không sợ, nữ nhi của ta đều không sợ sự tình ta như thế nào có thể sợ. Không phải không sợ là không thể sợ. Khi hào ta ở phía trước biên, ngươi ở phía sau biên phụ trợ ta. An hiểu biên nói biên hướng bên trong đi, mạng nhện cũng càng ngày càng nhiều. Hai người tiếng bước chân tại đây yên tĩnh trong sơn động có vẻ đặc biệt chói tai. Ti ti từ sơn động chỗ sâu trong phát ra rất nhỏ thanh âm. Mẹ ta tưởng đại khái kia chỉ con nhện liền ở phía trước biên, ngươi phải cẩn thận. An hiểu nhẹ giọng đối an mẹ nói đến. Hào, an mẹ gật gật đầu. Càng đi, sơn động càng hắc có chút trở ngại bọn họ tầm mắt. An hiểu rốt cuộc gặp được bên ngoài những cái đó mạng nhện chế tạo, hai bên đều cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. An hiểu lần đầu thấy này con nhện thời điểm thiếu chút nữa thường thấy con cua tuy rằng này so con cua cái đầu lớn rất nhiều, nhan sắc cũng là từ hắc bạch tạo thành, giống như chân cùng con cua cũng có như vậy một chút khác nhau. Hiểu hiểu, này con nhện như thế nào đại? An mẹ rõ ràng chính là bị kinh ngạc đến, trình yếu chính là, này con nhện chung quanh hơi ẩm thực trọng, hơn nữa có cái gì khí vị rất khó nghe. Này con nhện đã là S1 hình, sinh quá cấp so bình thường tang thi con nhện lợi hại nhiều S1 hình tang thi liền tương đương với là màu cam cấp bậc dị năng giả. Nếu chỉ là tang thi nói an hiểu nhưng thật ra không đủ sợ hãi, nhưng thật ra từ lần trước ở tang thi chuột nơi đó ăn mệt an hiểu liền không hề dám coi khinh tang thi động vật. Chúng ta đây muốn như thế nào đối phó nó? An mẹ tiến lên một bước đứng ở an hiểu bên cạnh. Lại không có phát hiện con nhện vào lúc này đã động. Mẹ, người tiều tâm một chút, không cần lộn xộn dùng dị năng phụ trợ ta. An hiểu vẫn luôn đều ở chú ý con nhện, nó vừa rồi động thời điểm nàng liền phát hiện chạy nhanh ném mấy đoàn lửa lớn qua đi tạm thời đem phun hướng an mẹ những cái đó thi cấp đốt đứt. Mẹ, người tiều tâm một chút, không cần thiếu cảnh giác. An hiểu nghiêm túc nhìn an mẹ liếc mắt một cái, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, làm nàng như thế nào cùng ba ba công đảo. An mẹ trốn đến sơn động một bên, cũng dùng dị năng đi thiêu con nhện. Chẳng qua đều bị con nhện kịp thời phun ra thì cấp chặn, không có khởi đến cái gì đại tác dụng bất quá còn hào, như vậy cũng phân con nhện tâm, vì an hiểu thắng lấy thời gian. Liền ở con nhện kiên nhẫn dùng hết chuẩn bị phát động lợi hại nhất tơ nhện phun hướng an mẻ khi an hiểu bàn tay phát ra một ít giống châm cứu khi dùng kim châm bắn vào con nhện toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả hai mắt cũng cắm vào hai căn kim châm. An hiểu cũng chỉ là lâm thời nghĩ đến này phương pháp. Nếu là dùng hỏa diệt nó nói đó là thực không hiện thực, chỉ có thể dùng hỏa tạm thời kéo dài nó. Nó ở chính mình trên người dựng một tầng thực cứng rắn sát. Chờ An hiểu thiêu nó nói khả năng con nhện một phát giận, An mẹ liền không có. Con nhện chậm rãi bất động, miệng bên ngoài còn có tơ nhện. An Hiểu đi đến con nhện bên người sau ngồi xổm xuống, chuẩn bị dùng tay đi móc ra nó tinh hạch lại tại hạ tay trước một giây phát hiện những cái đó không cẩn thận bắn ở nó bên miệng kim châm thế nhưng toàn bộ đều bị ăn mòn. An Hiểu tay có chút phát run, nha thế nhưng có ăn mòn công năng. Thiếu chút nữa tay nàng liền hương tiêu ngọc đồn. Cuối cùng An Hiểu không thể không từ trong không gian lấy ra một phen không quá thích đao tới hoa khai con nhện thân thể. Tinh hạch là màu trắng ngà, màu trắng tinh hạch giống nhau là S hình tang thi mới có đây là S một hình cũng là màu trắng tinh hạch nhưng này nhan sắc so với kia chút thuần khiết nhiều hơn nữa nơi này biên đựng cái gì năng lượng ai cũng nói không rõ an hiểu chỉ là cảm giác này tinh hạch thực hi hiểu kia thanh đao cũng bị ăn mòn an hiểu thanh đao ném vào con nhện thi thể thưởng, thưởng cho nó một đoàn ngọn lửa cũng coi như là vì nó siêu độ. Mẹ đi thôi đã thu phục. An hiểu nhìn mụ mụ vẫn là đứng ở nơi đó, tưởng nàng sợ hãi, lại không có nghĩ đến đến bây giờ cũng không có động một chút. Hiểu hiểu ta cảm thấy ta tay đau quá. Mụ mụ nói, nâng lên nàng tay trái cấp an hiểu xem an hiểu có chút nghi hoặc đem đèn pin chiếu sáng ở mụ mụ trên tay, lại phát hiện tơ nhện. An mẹ mu u bàn tay đã bị ăn mòn một chút tuy rằng tơ nhện không nhiều lắm, nhưng thật ra an hiểu cũng là bị sợ hãi, nàng đã nhìn đến xương cốt. An Hiểu chạy nhanh từ không gian lấy ra một ít thuốc khử trùng, lấy ra một ít băng gạc luống cuống tay chân vì An mẹ tiêu độc thấy kia phiến miệng vết thương không có lại mở rộng lúc sau mới đem băng gạc cấp An mẹ cuốn lên. Mẹ, đều là ta không cẩn thận, ta không nên làm ngươi cùng ta tiến vào. An Hiểu có chút tự trách nói đến, nàng đời này quan trọng nhất mục đích chính là bảo hộ chính mình người nhà, lại không có nghĩ đến người nhà lại bởi vì nàng bị thương, rõ ràng biết mẹ còn ở xích cấp còn làm nàng tiến vào. Không có việc gì, dù sao còn hội trưởng tân thịt ra tới, hiện tại đã khá hơn nhiều, không có khó sao đau chúng ta mau đi ra đi. An mẹ thấy nữ nhi khó chịu chạy nhanh an ủi đến. Ân, An Hiểu lên tiếng liền lôi kéo An mẹ một cái tay khác hướng sơn động ngoại đi đến. Bà các ngươi chạy nhanh vào đi. An Hiểu nhìn mây đen càng ngày càng dày, biết lập tức liền phải trời mưa. Vừa mới không phát sinh sự tình gì đi. An ba thấy các nàng đi vào thời gian cũng chính là hơn nửa giờ, hắn vốn là tưởng vọt vào đi xem, lại bị miệu yến ngăn trở, nói hắn đi vào có khả năng giúp không đến vội còn sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, cũng cũng chỉ có ở bên ngoài chờ còn hào thời gian không phải rất dài. chương 22 kết bạn đồng hành, ba, mụ mụ bị thương, chúng ta gặp vẫn luôn biến dị con nhện, không nghĩ tới tơ nhện có độc. An hiểu có chút xin lỗi nói đến, tới ta nhìn xem. An ba kéo an mẹ tay, ánh mắt tất cả đều là đau lòng, mẹ ngươi chính là không cẩn thận, đây cũng là một cái giáo huấn. Tí tách lịch tí tách lịch mới trong chốc lát không chung liền hạ vũ, người tầm mắt cũng chính là gần 10 mét trong vòng, xem không được quá xa. Miệu yến thì chúng ta chạy nhanh đem mà phô phô hảo đi, buổi tối chúng ta liền ở chỗ này ngủ, ngày mai lại tiếp tục lên đường. An hiểu không hề đi xem ba mẹ lấy ra đồ vật liền cùng Miệu Yến hai người ngủ dưới đất tổng cộng phô hai nơi ba mẹ một chỗ An Hiểu cùng Miệu Yến Lưu Kiều hai người cùng nhau bất quá hiện tại vẫn là buổi chiều ly buổi tối cũng còn muốn bốn năm cái giờ mới đến rốt cuộc Hào An Hiểu ngồi ở mà trải lên thở dài bên ngoài vũ thế càng ngày càng mãnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi trong khoảng thời gian ngắn trong sơn động im ắng Kiều Kiều người có đói bụng không ân An Hiểu nhìn Lưu Kiều phát ngốc tròn tròn khuôn mặt thật sự đáng yêu Tì Tì ta không đói bụng, giữa trưa đã ăn rất nhiều đồ vật. Giữa trưa ăn đồ vật, đã là bình thường nàng có thể ăn một hai ngày đồ ăn như vậy nhiều. Chúng ta tới ăn đồ ăn vặt đi, nói cho người Úc, Tì Tì trước kia miệng thích ăn đồ ăn vặt. An hiểu vẫn là từ trong bao lấy ra một ít ăn, có khoai lát chân gà cổ vịt còn có Coca, còn có đậu hũ khô, bổng bổng gà linh tinh ớt điều điều. qua thật nhiều ăn a. Liêu Kiều nhìn An Hiểu không ngừng từ trong bao ra bên ngoài lấy, trong bao cũng bẹp, đây là An Hiểu thật từ trong bao lấy ra tới, không phải từ trong không gian lấy ra tới, rốt cuộc mấy đôi mắt đều nhìn nàng đâu. Tì tì khi còn nhỏ thích nhất ăn rác rời thực phẩm, đều đã lâu không có ăn qua. An Hiểu mở ra đại túi khoai lát đưa cho Liêu Kiều. Lưu Kiều ngoan ngoãn chảo ra một phen, An Hiểu lại đưa cho Miêu Yến, Miêu Yến bản lĩnh không ăn, lại không lay truyền được An Hiểu, cuối cùng vẫn là bắt một chút đến nỗi An ba cùng An mẹ. An Hiểu không có cho bọn hắn, biết bọn họ không thích ăn đồ ăn vặt. Kiều Kiều A, ngươi đọc mấy năm cấp lạc. An Hiểu ăn đậu hù khô hỏi Lưu Kiều. Ta năm ba đọc xong, nên đọc năm bốn. Liêu Kiều ăn khoai lát đọc từng chữ đều không quá rõ ràng. Úc kia Kiều Kiều thích ăn chút thứ gì A. An Hiểu tiếp tục truy vấn, này trong sơn động khí vị vốn dĩ liền không tốt lắm nghe, lại không có người như thế nào nói chuyện, thật là nhàm chán. Ta thích ăn cổng trường bánh bao nhỏ. Liêu Kiều nhớ tới trước kia đọc sách thời điểm mụ mụ thường xuyên cho chính mình mua bánh bao nhỏ ăn, ăn rất ngon. Thật sự nha, tỷ tỷ trước kia khi còn nhỏ cũng thích ăn bánh bao nhỏ, về sau có cơ hội làm Azi cho ngươi làm úp ta mẹ làm ăn rất ngon, ngươi nhất định sẽ thích. An hiểu khi còn nhỏ là không kén ăn, có thể ăn đồ vật nàng đều sẽ ăn cho nên khi còn nhỏ chính là một cái tiểu béo nữ. Hảo A ta đây nhất định ăn ngon rất nhiều rất nhiều, hi hi hi. Liêu kiều nghe thấy có bánh bao nhỏ ăn, đôi mắt đều sáng. Tốt muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. An hiểu cạo cạo liêu kiều cái mũi nhỏ. Mìu Yến ở một bên nhìn bọn họ chi gian hỗ động, trong lòng cũng là một trận cảm động, vốn tưởng rằng chính mình mẹ con hai nếu muốn ở mặt thế sinh hoạt khẳng định không phải một việc dễ dàng, lại không có nghĩ vậy sao mau liền gặp phải vài vị thay đổi các nàng vận mệnh người, thật là may mắn chính mình vẫn khi tốt nghĩ đến vì cứu chính mình mà biến thành tang thi lão công, Mìu Yến hốc mắt có chút ướt át, nếu có thể sớm một chút gặp được bọn họ có lẽ chính mình trưởng phu cứu sẽ không chết đi, chính là nào có như vậy nhiều nếu đâu. chương 27, Tang Thi Xà Yến tỷ, ngươi vây không vây, mệt nhọc cứu ngủ một lát đi, chăn ở chỗ này, bên ngoài trời mưa. Thời tiết có chút lạnh, An Hiểu đem chăn đưa cho Miệu Yến, nhìn Miệu Yến tiếp qua đi, cười cười về sau cứu tiếp tục cùng Lưu Kiều nói chuyện phím, ăn đồ ăn vặt tiểu hài từ là yêu cầu nhiều cùng nàng tâm sự, xem nàng mụ mụ bộ dáng, cũng không có như vậy nhiều tâm tình cùng nàng nói chuyện phiếm, không có biện pháp, vừa vặn An Hiểu cũng nhàm chán, cùng một cái tiểu hài từ nói chuyện phím giống như cũng là không tồi lựa chọn. Đường An Hiểu cùng Lưu Kiều hai người đem đồ ăn vặt ăn xong rồi lúc sau, mơ mơ màng màng có chút mệt nhọc phát hiện vũ thế thu nhỏ thời gian cũng qua đại khái hai ba tiếng đồng hồ, sáu giờ qua. Ba mẹ các người có muốn ăn hay không điểm nhi đồ vật? An Hiểu đánh ngáp nhìn cha mẹ. Chúng ta nơi này có ăn, muốn ăn biết ăn, người mệt nhọc cứu ngủ đi, ngày mai người còn muốn lái xe đâu, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mụ mụ nói đến thời tiết có chút lạnh đến cái chăn mới được. Ân, vậy được rồi, ta ngủ a kiều kiều, ngươi cũng cùng nhau ngủ đi. An hiểu nhìn kiều kiều sơ sơ tròn trịa đến bụng, cười cười. Tốt chính là ta cảm thấy có chút trống Liêu kiều có chút đáng thương hề hề đến nói đến. Vậy ngươi lên vây quanh chúng ta đến giường đi vài bước đi tiêu hóa tiêu hóa, lần sau không cần ăn như vậy nhiều đồ ăn vặt ngẩn. An hiểu nói xong liền ngủ hạ, ngày mưa là ngủ hào thời tiết. Tốt. Liêu kiều thế nhưng thật sự bắt đầu vây quanh bọn họ mà phô tàn bộ, bất qua An Hiểu cũng không có quản nhiều như vậy, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, đầu dính gối đầu không có bao lâu liền ngủ rồi. Ngoài động vũ dần dần ngừng. An Hiểu một giấc ngủ dậy thời điểm, ba mẹ đã tỉnh, Miệu Yến cũng tỉnh, chỉ có nàng cùng Liêu kiều hai người là ngủ rồi, An ba nói đã 6 giờ qua, nên ăn một chút gì lên đường. Miệu Yến thả một ít thủy ra tới An Hiểu rửa rửa mặt lúc sau cấp Miệu Yến lấy ra tới một cái bánh mì, một lọ sữa chua chính mình tắt chỉ ăn một cái bánh mì uống lên mấy khẩu nước khoáng. Yến tỷ chúng ta thu thập đồ vật đi, ăn uống no đủ sau An Hiểu cùng Miệu Yến trước đem cha mẹ mà phô cấp hủy đi, lúc này Liêu Kiều cũng bị đánh thức An ba liền đi cấp Lưu Kiều lấy ăn. Thu thập hảo đi. Chúng ta nên đi lộ lạc mấy người những cái đó đống lớn tiểu đôi đồ vật ra sơn động, tìm được rồi chính mình xe, xe vẫn là ở tại chỗ, bất quá phụ cận nhiều vài người, còn có một chiếc xe, liền ở xe cách đó không xa. Đường An Hiểu đoàn người tới gần xe thời điểm, trong đó vài người đã đã tỉnh, chính cảnh giác nhìn bọn họ An Hiểu cũng không có phản ứng bọn họ, mở cửa xe cùng cốc xe đem đồ vật cấp thả đi vào chờ bọn họ đều ngồi trên xe An Hiểu chuẩn bị xuất phát thời điểm, trong đó một người đi đến An Hiểu phòng điều khiển bên ngoài, gõ gõ nàng pha lê. Có việc sao, An Hiểu nhìn mắt người nam nhân này, lớn lên cũng không tệ lắm, trên người rất sạch sẽ, chỉ là An Hiểu trước mắt ý tưởng, xem ra rất lợi hại, mà thấy nhiều như vậy thiên, quần áo vẫn là như vậy sạch sẽ. Xin hỏi các ngươi có phải hay không muốn đi rét thị? Nam nhân thấy An Hiểu thời điểm, trong mắt chỉ là xẹt qua một tia kinh ngạc dây lát lướt qua. Là, An Hiểu gật gật đầu, chúng ta cũng là muốn đi rét thị, không biết có thể hay không cùng các ngươi cùng đường. Nam nhân thấy người trong xe mỗi người đều là sạch sẽ cũng biết thực lực của bọn họ phi phàm, đáp thượng này tuyến khẳng định lợi lớn hơn tể. Xin lỗi, không có hứng thú. An hiểu đạm mặc mở miệng, người càng nhiều, nàng che giấu lên liền càng cố hết sức. Phía trước đi 10 cây em chính là một mảnh rừng rậm, bên trong tình huống phi thường hiểm ác người nhiều một ít liền nhiều một ít bảo đảm Nam nhân tiếp tục nói đến... An hiểu cười cười, ngươi nói người nhiều một ít liền nhiều một ít bảo đảm còn muốn xem là tình huống như thế nào, nếu đều là ngươi như vậy có năng lực người ta đương nhiên đồng ý ngươi đi theo chúng ta đi. Chúng ta là ngày hôm qua ở bên kia trong sơn động ăn ngậm bồ hòn cho nên chúng ta đội thuật nhìn liền có chút chật vật chúng ta trong đội ngũ trước mắt có 10 cái người, có 7 cái dị năng giả, hơn nữa đều là màu đỏ đậm trung dai cùng bình cảnh kỳ ta tin tưởng hẳn là sẽ không kéo chân sau. Nam nhân nói khởi chính mình trong đội ngũ dị năng giả cũng là một trận kiêu ngạo Màu đỏ đậm, an hiểu nghĩ nghĩ chính mình là hoàng cấp Miêu Yến là cam cấp, ba là cam cấp, mẹ là xích cấp, tiểu gia hỏa lưu kiều cũng là xích cấp, bình cảnh kỳ Bọn họ như vậy nhiều người chỉ có 7 cái dị năng giả tính, vẫn là cùng nhau đi Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể nhiều mấy cái kẻ chết thay kia hành ta đồng ý, bất quá chúng ta hiện tại muốn đi, các ngươi hiện tại cũng cùng nhau đi thôi An hiểu nhìn nhìn bọn họ trong đội ngũ còn có người đang ngủ, nhíu nhíu mày. Hành, chờ một lát chúng ta lập tức liền sửa sang lại hào. Nam nhân nói xong liền rời đi an hiểu nhìn nhìn hắn cấp bậc màu cam trông dài cũng coi như là không tồi cũng không biết thuộc về cái gì dị năng. An Hiểu nhìn bọn họ cái kia đội ngũ, 10 cái người bên trong, có 6 cái nam, 4 cái nữ An Hiểu nhìn nhìn kia mấy cái nữ, đều là diện mạo không tồi mỹ nữ, quần áo bại lộ, bộ ngực lộ ra hơn phân nửa, ngay cả váy cũng là đến đồi căn, An Hiểu mắt sắc thấy các nàng bắp đùi, còn có trên cổ đều là dấu hôn, xem An Hiểu mặt đỏ tai hồng. Chúng ta đã chuẩn bị tốt đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đâu, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Chờ bọn họ người đều lên xe sau, nam nhân chạy tới hỏi vấn An Hiểu tên ta kêu phó xa. Ta kêu An Hiểu, An Hiểu đầu cũng không quay lại, nếu chuẩn bị tốt chúng ta đây liền xuất phát. An Hiểu nói xong, xe một cái bước xa liền sông ra ngoài, đem bọn họ xe rất xa ném ở phía sau, bọn họ là một cái chung lớn lên minibus, cũng chính là giống nhau, là hoàn toàn không thể cùng An Hiểu này một chiếc xe so sánh với. Tì tì, vừa mới cái kia thúc thúc giống như thích bộ dáng của ngươi. Liêu kiều tuổi tiểu, nói những lời này cũng là chỉ do đầu óc nóng lên. Thật sự, an mẹ nghĩ nghĩ vừa rồi người kia, lớn lên nhưng thật ra nhân mô nhân dạng, cũng không biết nhân phẩm thế nào, nếu là nhân phẩm không có trở ngại, hơn nữa có năng lực bảo hộ nhà ta hiểu hiểu nói kia vẫn là đáng giá có thể suy xét. Đúng vậy, tỷ tỷ, đó có phải hay không thích người a? Tiểu hài từ còn không hiểu thích cụ thể ý tứ. Không phải, hắn chỉ là tưởng cùng tỷ tỷ cùng nhau đi, hắn sợ lạc đường, đã biết sao? An hiểu cười cười tiểu hài từ thật đúng là thẳng thắn, thích ai liền nói ra tới, hiện tại người thật đúng là tuổi càng lớn, nói chuyện càng hàm súc. Úc đã biết, liêu kiều cái hiểu cái không gật gật đầu. Trong xe truyền đến một trận cười trộn thanh. An Hiểu từ kính chiếu hậu phát hiện theo đuôi mà đến chiếc xe kỹ thuật cũng không tệ lắm sao, An Hiểu cười lạnh một tiếng, chân ga một oanh rốt cuộc, lúc này mới kích thích bất quá vì trên xe nhân viên an toàn, An Hiểu cuối cùng vẫn là không muốn cùng bọn họ so, đem xe khai hảo mới là kỹ thuật hảo, quả nhiên, không nhiều trong chốc lát mặt sau xe liền đuổi theo thượng siêu ở An Hiểu phía trước. Phanh một tiếng kinh thiên vang lớn, siêu ở An Hiểu phía trước xe thế nhưng trực tiếp cấp phiên qua đi An Hiểu chạy nhanh dẫm phanh lại thấy phía trước chiếc xe kia bị một cái màu trắng thân thể cấp bao lấy An Hiểu thấy nhiều không trách buông nhất chuyện khẩn cấp chính là làm trên xe người chạy nhanh đi xuống chạm xa một chút nhi. An hiểu đám người xuống xe sau, cùng miệu yến tiến lên tìm hiểu tình huống, mới phát hiện thế nhưng là một cái màu trắng cự xà trên xe người nhưng thật ra không có gì quá nghiêm trọng thương tình, chỉ là cửa xe kia một khối bị gắt gao cuốn lấy, trước mắt ra không được mà thôi. Cự xà chính phun đỏ tươi tin tử, phòng bị nhìn an hiểu hai người, tuy rằng xà đôi mắt không tốt lắm xử như là trang trí phẩm nhưng thật ra ít nhất có mắt bị như vậy nhìn chằm chằm vẫn là có chút thấm người, an hiểu phát hiện này xà thế nhưng là S2 cấp. Mụ mụ mễ nha cùng nàng không hề thua kém, không phải đánh không lại này xa, hơn nữa không nghĩ hao phí quá nhiều thể lực, phía trước rừng rậm những cái đó biến dị động vật mới là chủng loại lại nhiều, năng lực lại không giống nhau, nếu là hiện tại liền đem chính mình mệt không được đến lúc đó chính mình người nhà ai tới bảo hộ. Hơn nữa hiện tại liền có như vậy cao cấp động vật rừng rậm còn có không biết nguy hiểm, không biết mới là nhất khủng bố. Hiểu hiểu, chúng ta muốn hay không cứu bọn họ, Miệu yến nhìn an hiểu không có gì động tác mở miệng hỏi. Yến tỉ, ngươi cảm thấy đâu? An hiểu muốn nghe xem Miệu Yến cách nhìn, chính mình trong lòng cũng ở bồi hồi. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi cứu bọn họ đi, rốt cuộc ít nhất người đã đáp ứng bọn họ đi theo chúng ta, cho nên chúng ta không thể vứt bỏ chính mình đồng bạn một mình đi phía trước đi, như vậy chính chúng ta cũng đi không xa. Miệu Yến nghiêm túc phân tích một chút vấn đề An hiểu khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, này Miệu Yến thật cùng nàng thưởng giống nhau. Yến tỷ, người ở bên này công kích ta đi mặt khác một bên, đánh xà muốn đánh bảy tắc. An hiểu nói xong liền nháy mắt tới rồi xà bên kia có miệu yến trợ giúp chế phục này xà, không là vấn đề. An hiểu cùng miệu yến hai mặt giáp công, nếu là không có này chiếc phá xe nói chế phục này xà sẽ càng thêm đơn giản, hiện tại còn muốn chiếu cố đến người trong xe thật là có chút bất đắc dĩ. Yến tỷ, người trước kéo dài nó một chút. An hiểu nhìn xà chính mình bắn ra đi đao cùng mũi tên linh tinh, đối với này xà không dùng được căn bản là đánh không đến nó bảy tức mà miệu yến uy lực càng là cực hơi. Hào. Miệu Yến nói xong liền dùng hết sở hữu sức lực, đem thủy ngừng kết thành một cái tinh oánh dịch thấu phượng hoàng thẳng tắp đánh hướng xà bụng cự xà cảm giác được uy áp lộ ra bảy thức, gắt gao bảo vệ bảy thức, Chính lúc này An Hiểu tay mắt lanh lẹ dùng kim hệ dị năng ngừng kết thành một phen thật lớn kim đao nhanh chóng cắm vào cự xà bảy thức, thân đao toàn bộ hoàn toàn đi vào thân rắn màu đỏ sậm máu phun ra ra tới cự xà kêu rên vài tiếng phanh nhiên ngã xuống đất. Chuyện audio được đọc ở đọc chương 28 tang thi điều. An hiểu không có đi trước cứu người trong xe, mà là cầm dao ra tới mổ ra xà thật lớn đầu rắn, lấy ra một viên màu vàng tinh hạch miệu yến đem người trong xe toàn bộ đều cứu ra tới, chỉ có vài người bị vết thương nhẹ, mặt khác đều không có việc gì nhi. An hiểu cảm ơn ngươi. Phó xa ra tới sau, cảm kích nhìn an hiểu trong mắt còn có một ít khác nhân tố. Nếu là hắn, hắn phía trước khẳng định sẽ không lại đây cùng lực lượng như vậy cường đại xà chiến đấu, mà là vẫn là vì như vậy mấy cách chỉ có gặp mặt một lần người xa lạ, xem ra An Hiểu là đối hắn có hào cảm cho nên mới ra tay cứu giúp An Hiểu lớn lên như vậy xinh đẹp, năng lực lại như vậy cường đại, phó xa tâm động. Nhưng hắn không biết ai trước tâm động, ai đó là thua ra. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. An Hiểu tâm tình rất tốt đạt được như vậy hy hi hữu tinh hạch nếu là sử dụng cấp bậc sẽ tăng lên rất nhiều. Vẫn là đến cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi trợ giúp chúng ta nói không chừng còn ra không được. Phó Sa trả sát tay, có chút xấu hổ, là miệu yến tha các ngươi ra tới, không phải ta. An hiểu nhìn Phó Sa liếc mắt một cái, cảm thấy loại này tự cười có chút chói mắt, bất quá xuất phát từ lễ phép suy xét, an hiểu không có trực tiếp bác mặt mũi của hắn. Cái kia, xà là ngươi giết chết, đương nhiên chính yếu công lao liền ở chỗ ngươi, miệu yến tiểu thư ta sẽ đi cảm ơn nàng. Phó xa một bên vuốt mông ngựa, một bên thưởng thức an hiểu kiều nhan, trước nay gặp qua như vậy tập thanh thuần, yêu diễm với một thân nữ nhân, thật là quá mê người, chỉ có hắn mới có thể xứng thưởng, hắn chính là thủy hệ cam cấp trung dai. Chính yếu công lao, kia có hay không cái gì nói lời cảm tạ qua tặng đâu. Vẫn luôn nói lời nói xuông ai cũng không thấy được có bao nhiêu thích nghe nga. An hiểu dơ lên một nụ cười, trong mắt lại tất cả đều là lạnh nhạt. An mẹ ở cách đó không xa nhìn nữ nhi cười như vậy vui vẻ, thoạt nhìn là cùng cái kia nam hài nhi ở trung thực không tồi. An mẹ trong lòng đang nghĩ ngợi tới cái gì đi thăm dò thử phó xa nhân phẩm. Người nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có, chỉ cần ngươi muốn ta đều cho ngươi. Phó xa khoác lác trong lòng lại tưởng, ngươi về sau đều là của ta, còn sợ cho ngươi đồ vật lấy không trở lại sao? Ta à, ta tương đối thích ăn đùi gà của vịt, còn có đồ ăn vặt, còn có trái cây, ta còn thích uống đồ uống, không biết ngươi có bao nhiêu đâu. Ta ba mẹ cũng thích ăn đâu, An hiểu giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, trực tiếp xem ngay người phó xa, ngay cả từ trong xe ra tới mặt khác năm cái nam nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chưa bao giờ gặp qua như thế mạo mỹ nữ nhân tập thanh thuần kiều mỹ với một thân, huống chi trình thể vừa mới tịnh tịnh không chút nào làm ra vẻ cả người đều lộ ra một cổ hấp dẫn người khí chất. Có có, ngươi muốn nhiều ít. Phó xa chạy nhanh gật đầu, ngây ngốc chỉ biết chính mình không thể kháng cự trước mắt nữ nhân này mị hoặc thật sự là quá mê người. Trong lòng ngứa, ta a ta cũng không biết ra. Không có nhiều ít ăn, khả năng căng không được 2 ngày, ai an hiểu ra vẻ đau thương thở dài, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, an hiểu cảm thấy chính mình phải bị chính mình ghê thởm đã chết. Cả người đều là nổi da gà, trừ bỏ trước kia ở trình cường trước mặt ngẫu nhiên làm nũng bên ngoài, không có cùng bất luận kẻ nào biểu hiện ra quá loại vẻ mặt này, đại đa số thời điểm đều là mỉm cười đã nhân, cả người đều là thanh lãnh khí chất cự người ngàn dặm Chúng ta trong xe còn có một ít ăn, ngươi chờ ta lập tức liền lấy lại đây. Phó Sa hốt hoảng chạy đến trong xe, đẩy ra người khác, đem mọi người đồ ăn, cầm hai phần ba ra tới, đưa cho An Hiểu, "Đây là chúng ta đại bộ phận đồ ăn, bên trong có rất nhiều đều là ngươi thích ăn, ngươi nhìn xem, có đủ hay không?" "Đủ rồi, cảm ơn ngươi." An Hiểu hơi hơi mỉm cười, khuynh quốc huynh thành, thần hồn điên đảo." Không cảm tạ với không cảm tạ ta nên làm. Phó Sa có chút ngượng ngùng sờ sờ cái ót, trên mặt có một mạt ửng đỏ, An Hiểu trong lòng bất đắc dĩ, lúc này như thế nào ngây thơ? Úc chúng ta đây nên xuất phát Úc, An Hiểu cười cười, hướng trên xe đi đến Yến tỷ chúng ta nên đi lạc. An Hiểu đem chính mình từ phó xa nơi đó được đến đồ ăn toàn bộ giao cho cha mẹ. Mọi người có chút thất vọng, nhanh như vậy muốn đi lạc. Phó xa còn ở nơi đó ảo tưởng đâu? Hảo tới, Miệu Yến trả lời một tiếng, nhanh chóng chạy đến trên xe, Hiểu Hiểu ta cảm thấy này xà không có độc. Ân, có ý thứ gì? Vốn định lái xe ăn hiểu, nghe thấy miêu Yến lời nói sau, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Ta cho rằng này thịt rắn có thể ăn, ta cùng kiều kiều là không có lương khô, có một lần thật sự là đói không được, liền giết chết một con biến dị con thỏ chúng ta ăn lúc sau là không có chuyện nhi. Miệu Yến nghiêm túc nói đến, ngươi nhìn xem, lớn như vậy một con rắn, không có độc có thể dùng ăn, ta cảm thấy có thể là cùng chúng ta có hay không dị năng có quan hệ, có dị năng người liền sẽ sinh ra kháng thể, không có dị năng người hẳn là liền không được nói không chừng còn liền sẽ biến thành tang thi đâu, bất quá này cũng chỉ là ta phải suy đoán mà thôi. Phải không, cái này nhưng thật ra có thể hảo hảo suy xét suy xét. An hiểu nhìn kia thật lớn xà, trong lòng cũng có chút ý tưởng, nếu là này đó thịt có thể ăn, như vậy về sau từ trong không gian lấy ra động vật tới cũng tương đối phương tiện một ít yến tỷ loại chuyện này là không thể nói giỡn, ngươi xác định sao? Ta xác định, miệu yến phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Vậy được rồi, bà yến tỷ chúng ta liền đi xuống nhìn xem đi, đem kia xà cắt ra, tách ra trang, bằng không không bỏ xuống được. Hành, ba ba cũng sảng khoái đáp ứng rồi ba người xuống xe tay cầm đại đao cầm vài người cao đại túi ở mặt khác một xe người kinh ngạc dưới ánh mắt thô lỗ đem xà thi thể phân ra sau đó lưu loát cất vào túi chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm an hiểu bọn họ đã thu thập hào an hiểu các ngươi làm gì vậy a cái kia xà có ích lợi gì sao phó xa có chút tò mò hỏi an hiểu kỳ thật là nghĩ đến đến gần an hiểu trên người hỏi thanh hương thanh hương nghe thực thoải mái làm người không thể hiểu được an tâm Cái này à trước mắt còn không phải như thế nào rõ ràng, đến lúc đó rồi nói sau chúng ta phải đi các ngươi đâu. An hiểu nhìn bọn họ đội ngũ chung kia mấy người phụ nhân nhìn về phía nàng ánh mắt hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống, nữ nhân chi gian quan hệ à. Không chỉ là phức tạp hai chữ có thể nói rõ ràng. Chúng ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi. Phó xa nói, liền chạy nhanh trở về làm chính mình trong đội ngũ người lên xe, xe gắt gao đi theo an hiểu xe phía sau. Cũng không dám nữa vượt mức quy định an hiểu nhìn bọn họ này nhất cử động khóe miệng dơ lên nhàn nhạt cười nhạo Mụ mụ chúng ta có phải hay không thật sự có thể ăn đến thịt thịt? Đã lâu không có ăn qua thịt thịt Nga. lưu kiều phết miệng hỏi Miêu Yến. Đúng vậy thực mau liền có thịt thịt có thể ăn kiều kiều lại chờ một lát Úc. Miêu Yến chua xót cười, hy vọng này thịt thật sự có thể ăn đi. Úc hảo ra hảo ra. Liêu kiều dọc theo đường đi đều tương đối hưng phấn, thoạt nhìn chính là bởi vì có thịt ăn nguyên nhân đi. Đội trưởng, ngươi vừa mới làm gì đem như vậy ăn nhiều đều cấp nữ nhân kia. Nàng có cái gì hảo a? Một cái kiều mị nữ nhân rúc vào phó xa trong lòng ngực trong mắt tất cả đều là ác độc hận không thể đem nữ nhân kia cấp xé. Ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Phó xa một phen đem nữ nhân cấp kéo ra, nhìn nàng liền hết muốn ăn quả thực liền không xứng cùng an hiểu so sánh với. Nhìn xem nàng toàn thân dơ hề hề, giống như là không có thủy giống nhau, lại không phải chưa cho nàng thủy. Phó xa trong lòng ghét bỏ nữ nhân này, lại quên mất chính mình đem chính mình chiếu cố thực hào, lại không có quá chú ý trong đội ngũ nữ nhân, trong đội ngũ có ba người không phải dị năng giả, mà này ba người đều là nữ nhân. Phó xa nhìn các nàng không có một chút dị năng, đâu giống an hiểu, như vậy lợi hại liền đem cấp bậc như vậy, cao xa cấp giết, năng lực như vậy cường, các nàng có thể sử dụng cái gì cùng nhân ra so. Đội trưởng, nhân ra cũng là vì ngươi suy xét sao, ngươi ngẫm lại xem, ngươi đem đồ vật toàn bộ đều cho nàng, nhưng là ngươi ăn cái gì đâu? Một chút ăn đủ ăn bao lâu đâu? Ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ a? Nữ nhân trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, ngay sau đó tiếp tục leo lên ở phó xa cánh tay thưởng. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Phó Sa có chút sinh khí, lưu lại bọn họ cũng chính là vì tiết dục chính là một hồi giao dịch cho các nàng ăn, các nàng trả giá thân thể, làm cho bọn họ trong đội ngũ 6 cái huynh đệ chơi chơi, chẳng lẽ còn muốn cho hắn đối với các nàng thật tốt sao? An Hiểu bên này, ba mẹ Yến Tỷ lập tức liền phải tiến vào rừng rộng khu vực, ngàn bạn phải cẩn thận có tình huống như thế nào kịp thời cho ta biết. An Hiểu nắm tay lái lòng bàn tay đã có chút đã ươn ướt, nàng là có chút khẩn trương, ai biết sẽ xuất hiện rất cao cấp đồ vật ân, ngươi chuyên tâm lái xe đi. An mẹ trả lời đến, nghiêm túc quan sát đến bốn phía tình huống. Hiểu hiểu, ta tự hồ nghe thấy điều kêu. Miệu Yến nói đến, chỉ là ngữ khí không phải thực khẳng định rốt cuộc còn không có tận mắt nhìn thấy. An hiểu nhanh hơn tốc độ tận lực sớm một chút nhi thời gian có thể lao ra khu rừng này. An hiểu, không tốt thật sự có biến dị điều, là quần cư có rất nhiều. Miệu Yến quả thực phát hiện rất nhiều tăng thi điều, liền ở xe phía trên, đen nghìn nhịt một mảnh. Mẹ, ngươi dị năng còn có thể hay không dùng. An hiểu vốn dĩ không nghĩ phiền toái mụ mụ, nhưng là nơi này chỉ có nàng cùng mụ mụ hai người có hỏa hệ dị năng, đối phó loại này tốc độ mau, thể tích không phải rất lớn, ở không trung phi loài chim, vẫn là hỏa hệ dị năng tương đối dùng tốt. Còn có thể, bất quá chính là bị một chút thương mà thôi, không có việc gì ta yêu cầu như thế nào làm An mẹ sảng khoái nói đến, người mở ra một chút cửa sổ, không cần khai quá lớn, liền phóng hỏa đem những cái đó điều cấp thiêu chết. An hiểu nói đến, ân, hảo ta đã biết. An mẹ nói xong liền mở ra một chút cửa sổ, đôi tay làm mẫu ra dị năng, không có lộng cái gì hình dạng, chính là phổ phổ thông thông hòa cầu, không thể không nói. Trải qua này vài lần gặp thang thi, an mẹ trải qua huấn luyện sau năng lực cũng là có rất lớn tăng lên ít nhất là không phát nào trượt tang thi điều thật sự bị hòa cấp thiêu một ít phía sau xe thấy tình huống này có hòa hệ dị năng cũng chạy nhanh mở ra cửa sổ phóng hỏa thiêu bầu trời đen nghìn ngịt một mảnh tang thi điều một ít đã chết điều liền rơi xuống nện ở trên xe. chương 29, rừng dậm chi vương, mụ mụ thật nhiều điều a Liêu kiều thấy điều rơi trên trên xe cũng biết tình huống khẩn cấp chỉ là như vậy cảm thán một chút. Đúng vậy có rất nhiều. Miêu Yến chỉ là gật gật đầu, nói như vậy một câu không thú vị nói lúc sau liền tiếp tục quan sát trên bầu trời tình huống ở phía sau biên chiếc xe kia dưới sự trợ giúp chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm tang thi điều. Kiều Kiều, người thua thanh nơi này có bao nhiêu chỉ điều sao? Ngược lại là An Hiểu tiếp Liêu Kiều nói, ta đếm đếm A, một con, hai chỉ, ba con, bốn con tỷ tỉ ta không đếm được quá nhiều. Liêu Kiều có chút nhụt chí, xem nàng đôi mắt đều có chút hoa. Ha ha A. Không có việc gì, chờ kiều kiều trưởng thành liền có thể số thanh nga. An hiểu ôn nhu cười cười an ủi phía sau có chút huệ hoài liêu kiều. Thật vậy chăng, ta đây muốn mau mau lớn lên ta phải kể tới chim nhỏ. Liêu kiều nói, hai mắt khát khao nhìn bên ngoài không ngừng rơi xuống điều. An ba vẫn luôn chiếu cô chính mình lão bà, xem nàng có chút mệt mỏi, khiến cho nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại tiếp theo làm. Nhưng là an mẹ chính là một cái cuộc tính tình, không làm xong trong lòng cũng không chịu nổi a Mẹ, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, không nóng này. An hiểu thấy mụ mụ có chút tái nhợt sắc mặt cũng khuyên nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Còn có điều không có chết đâu. An mẹ lúc này quật cường có chút giống tiểu hài nhi. Mẹ, ngươi sẽ để lại cho phía sau chiếc xe kia thượng hai cái dị năng giả bái chính là đến làm cho bọn họ luyện luyện năng lực lại không thế nào cường. An hiểu đã sớm thư phát ra hòa cầu phán đoán có mấy cái hòa hệ dị năng giả, có hai cái cũng đúng, điều thừa không nhiều lắm, nếu muốn đánh chung thật là yêu cầu một chút kỹ thuật. Vậy được rồi, ta đây liền trộm trong chốc lát lười. An mẹ cười cười uống lên mấy khẩu an ba đưa qua thủy. Hiểu hiểu, dựa theo tốc độ này, ngươi phòng chừng một chút đại khái khi nào có thể đến ngươi cứu cữu ra. Ba ba có chút bức thiết hỏi. Hắn trong lòng cảm thấy hôm nay buổi tối phía trước là đến không được nói như vậy, hy vọng lại xa vời một phân. Đại khái ngày mai buổi sáng đi, bất quá nếu là trắng đêm lên đường nói, đêm nay 12 giờ tả hữu hẳn là có thể đuổi tới, vậy chờ lát nữa xem tình huống lại quyết định đi, ba ba người cảm thấy như thế nào. An hiểu biết ba mẹ là lo lắng cữu cữu một nhà đận thế lâu như vậy cũng không biết tin tức chỉ có chính mình chính mắt đi nhìn lúc sau mới biết được liền tính người không còn nữa trong lòng cũng có cái an ủi sẽ không vẫn luôn lương tâm bất an ngủ cũng ngủ không tốt ăn cũng ăn không ngon thật là quá tra tấn người mỗi đêm một ngủ liền sẽ mơ thấy an hiểu cữu cữu một nhà phía sau đuổi theo chính là tang thi bên người lại là bán đứng bằng hữu bạn tốt mỗi ngày còn gặp phải đồ ăn thiếu vấn đề mỗi đêm an ba cơ hồ đều là bị dọa tỉnh đầy đầu là hãn ân xem tình huống quyết định đem An bà nói đến, tuy rằng là chính mình lão bà ca ca, nhưng là cùng chính mình quan hệ cũng là tương đối tốt, hai nhà người cũng là thường xuyên lui tới. Hiểu hiểu, tăng thi điều đã bị phía sau người tiêu diệt sạch sẽ. Miệu Yến nói đến, đánh vỡ trong xe yên tĩnh. Vân, đã biết Yến tỷ giúp ta xem một chút vài giờ. An hiểu cảm giác chính mình lái xe đã thật lâu, cánh tay đấu có chút lên men. Đã một chút qua, Miệu Yến cầm lấy thời gian nhìn nhìn, thời gian thật là quá đến mau a ba mẹ các ngươi ăn chút nhi đồ vật đi không thể bị đói ta không chuẩn bị dừng xe tận lực sớm một chút nhi đi ra ngoài cái này cánh rừng an hiểu nói phía trước cho các ngươi cái kia là từ phó xa nơi đó lừa dối lại đây ta còn không có tới kịp nhìn xem bên trong đều có chút cái gì lấy ra tới ăn đi an hiểu phiên phiên trong túi đồ ăn có chút đồ hộp có chút chân gà còn có một ít đậu hũ khô một ít bánh quy linh tinh úp các ngươi chạy nhanh ăn đi không ăn cơm liền không có sức lực làm việc a Chỉ hy vọng phía trước không có gì đồ vật đi. An Hiểu đối phó xa hình tượng bỏ thêm một phân, vốn dĩ đã là số âm, bất quá hiện tại trên cơ bản ngang hàng. Vậy còn ngươi, ngươi ăn cái gì? An mẹ biên cấp liêu kiều chọn có thể ăn đồ vật biên hỏi An Hiểu. Ta còn không đói bụng, các người ăn trước đi, không cần phải xen vào ta. An Hiểu nói xong, trong xe cũng không có người ta nói lời nói, chỉ có lặng lặng mà ăn đồ vật thanh âm. Mẹ nó, này nữ lái xe cũng quá lợi hại đi, nàng như thế nào đều không nghe hạ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lão tử đều mau duy trì không được bao lâu. An hiểu phía sau chiếc xe kia nội, lái xe nam nhân thấp thấp mắng phía trước lái xe người, rốt cuộc có phải hay không người a Này trong rừng quá nguy hiểm, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài tương đối hào. Phó Sa nói đến, trong lòng cũng là càng ngày càng thích An hiểu, dị năng cường đại, ngay cả lái xe kỹ thuật cũng là nhất lưu chúng ta ăn cơm đi. Phó xa nhìn chỉ có một bộ phận đồ ăn, lấy ra hai túi mì ăn liền cho vương lợi, ngươi cùng thằng nhóc cứng đầu còn có bọn họ hai cái cùng nhau ăn. Tiểu mẫn, ngươi cùng các nàng ba cái nữ cùng nhau ăn. Phó xa cho cái kia có dị năng nữ nhân một bao bánh quy. Cuối cùng chỉ còn lại có chính mình cùng lái xe tài xế. Tiểu dương, chờ lát nữa dừng xe về sau ngươi lại ăn cái gì đi, lái xe vạn chuyên tâm điểm nhi a. Phó xa chính mình lấy ra một lọ đồ hộp ăn lên hiểu hiểu người vẫn là nghỉ ngơi nghỉ ngơi trong chốc lát đi chúng ta tuy rằng muốn lên đường lại cũng không thể mệt muốn chết rồi thân thể của ngươi a an mẹ bọn họ ăn xong đồ vật về sau nhìn nữ nhi còn ở chuyên chú lái xe trong lòng có chút không đành lòng không có việc gì mẹ ta còn hảo an hiểu lộ ra một nụ cười ý bảo chính mình thật sự thực hảo không cần lo lắng chỉ là đúng lúc này con đường tựa hồ bị chặn An hiểu dừng xe, nhìn xe phía trước như hổ rình mồi ra hỏa, nghĩ thầm, nguyên lai like đây là chướng ngại vật ngọn nguồn, ngăn chờ đường đi không phải những thứ khác, đúng là trước mắt cái này mắt lộ ra hung quang, hình thể so tiêu tượng còn đại lão hổ. Phía sau xe tưởng phía trước lái xe người mệt mỏi, có thể dừng xe ăn cái gì, chính là, xe là rừng, giống như phó xa không có cấp ăn tính toán. Hiểu hiểu, này lão hổ thoạt nhìn không tốt lắm đối phó, nếu không chúng ta đường vòng đi thôi. Miệu Yến biết này chỉ Lão Hổ không phải nàng có thể đối phó Thật sự là không có nắm chắc có thể bắt lấy nó Đường vòng nói quá phí thời gian Từ nơi này lại đường vòng đại khái còn muốn vòng 2-3 tiếng đồng hồ Không thể thực hiện được An Hiểu lắc đầu thực mau liền cự tuyệt Miệu Yến biện pháp Giống Lão Hổ phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu Nhưng là rõ ràng, thoạt nhìn như là thật lâu Không có ăn qua đồ vật Lão Hổ An Hiểu trong lòng đột nhiên sinh ra một cái chủ ý Người có nguyện ý hay không nghe lệnh với ta Ta cho ngươi đồ vật ăn, an hiểu không màng miệu yến đám người ngăn trở xuống xe, đi tới lão hổ bên cạnh, nàng tin tưởng này phá lão hổ sẽ không thương tổn nàng. Giống lão hổ lại kêu vài tiếng, lúc này, phía sau xe cường người bị dọa phá gan, không dám xuống xe. Hảo ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng không thể thật quá đáng, hơn nữa ngươi cần thiết muốn trung thành với ta tuyệt đối không thể phản bội, bằng không ta có rất nhiều phương pháp chính là diệt ngươi. An hiểu dùng âm trầm trầm ngữ khí uy hiếp đến, này phá lão hổ chỉ có một yêu cầu, đó chính là cần thiết muốn cho nó ăn no. Giống lão hổ lại là hét lớn một tiếng, hành chúng ta đây thì tốt rồi, người cũng muốn ngoan ngoãn ngẩn ta hiện tại liền đi cho người lấy chút ăn. An hiểu nghĩ tới chính mình xe thượng thịt rắn, thịt rắn rất nhiều từ cốc xe lôi ra một cái túi to, ngã xuống trên mặt đất, lão hổ ăn ngấu miến ăn lên, an hiểu vô ngữ, một con lão hổ sao có thể đói thành như vậy. Bỗng nhiên, từ an hiểu trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Không phải là ở cái này rừng rậm, này đó trên đất bằng động vật có thể ăn đều bị này lão hồ ăn đi. Khó trách một đường đi tới chỉ phát hiện trên bầu trời phi tăng thi điều trên mặt đất lại không có gặp được. Thế nào, ăn no đi, an hiểu nhìn lão hồ liếm liếm miệng hỏi. Giống lão hồ làm nũng dường như kêu một tiếng phát đầu cọ cọ an hiểu chân. Còn không có ăn no, xem ra ngươi thật sự là đói không nhỉ? An hiểu bất đắc dĩ lại cầm một túi thịt rắn ra tới, lão hổ vui sướng ăn lên, chủ nhân thật tốt, có thể ăn no. An hiểu nhìn này chỉ vùi đầu phấn ăn lão hổ, có được một thân màu vàng nhạt lông tóc, đôi mắt là hồng màu nâu, nàng lúc này đồ ăn phát hiện, này lão hổ cấp bậc thế nhưng là S3 hình. Mụ mụ mẹ a so nàng còn lợi hại, còn hảo này lão hổ đáp ứng rồi, bằng không nàng chết như thế nào cũng không biết, lần sau tuyệt đối không như vậy xúc động. Giống giống giống. Lão hồ ăn xong rồi, ngẩn đầu giống an hiểu hô vài tiếng. Hiểu hiểu, không có việc gì đi. Chạy nhanh đi lên A. Quá nguy hiểm, an mẹ trái tim phịch phịch nhảy, sợ cái kia mở ra bồn máu mồm to lão hồ một ngụm đem chính mình bảo bối nữ nhi cấp nuốt. Mẹ không có việc gì, yên tâm đi. An hiểu cười cười, lão hồ vừa mới là lại nói, nó xác thật đã vài thiên không có ăn qua đồ vật nơi này động vật càng ngày càng ít hiện tại cơ hồ nhìn không thấy. Kia chờ lát nữa ngươi là ngồi xe, vẫn là liền đi theo chúng ta xe phía sau đi. An hiểu nhìn lão hổ ăn no, cùng nó thương lượng thương lượng, hiện tại thời gian cấp bách cứu cứu một nhà còn không có tin tức đâu. Giống lão hổ lại giống lên một tiếng. tiểu lão hổ, lần sau tiếng kêu đừng như vậy lớn ngẩn, tỉ lỗ tai chịu không nổi, vậy ngươi liền đi theo chúng ta xe phía sau đi thôi, ta còn sợ xe rung không dưới ngươi thì tích đâu. An hiểu cười cười, sờ sờ lão hổ lỗ tai, mềm như bông, thật đáng yêu. Mẹ chúng ta đi thôi, này lão hổ về sau là chúng ta đồng minh, không cần sợ hãi nó, nó liền đi theo chúng ta phía sau. An hiểu lên xe đối cha mẹ nói đến, chúng ta xuất phát lạc. Đội, đội trưởng, đây là tình huống như thế nào? Kia chỉ lão hổ như thế nào tới đổ chúng ta lộ? Vương lợi nhìn kia chỉ lão hổ trực tiếp đi tới bọn họ xe phía trước có chút phát run. chương 30, cữu cữu một nhà. Nhìn xem tình huống rồi nói sau, bọn họ xe đã chuẩn bị đi rồi, nếu là không được nói liền đường vòng đi thôi. Phó xa nhìn lão hổ thấm người gương mặt, lại nghĩ nghĩ an hiểu khuôn mặt cuối cùng vẫn là quyết định chính mình thánh mạng là quan trọng nhất. Đội trưởng, ngươi xem kia lão hổ đi theo bọn họ xe đi rồi. Vương lợi đột nhiên nói đến, đánh gãy phó xa suy nghĩ. Đội trưởng, chúng ta còn đi theo bọn họ sao? Lái xe tài xế hỏi. Cùng... Phó xa Hà quyết tâm, nói không chừng đến lúc đó còn có thể tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, còn sợ mỹ nhân không chui đầu vô lưới sao. Mụ mụ ngươi xem, đại lão hổ đi theo chúng ta đi lạc. Lưu kiều xoay người phát hiện lão hổ chính chạy vội đi theo bọn họ xe, chưa từng có gặp qua như vậy tình hình, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có chút mới mẻ. Ha ha a đúng vậy. Miệu Yến cười vài tiếng, cũng không biết nên nói những gì. Liêu kiều còn lại là chính mình đang nhìn lão hổ chơi, an ba an mẹ lòng nóng như lửa đốt, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa cảnh sát tuy rằng không có gì đẹp, toàn bộ đều là phế thích nhưng là cũng có thể giải sầu, miêu yến chính là vẫn luôn ở quan sát có hay không cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ đồ vật, an hiều quên nói cho bọn họ, này rừng rậm không có gì ở trên đất bằng sinh hoạt động vật, toàn bộ đều vào tiểu lão hổ trong bụng. Đội trưởng, này xú lão hổ như thế nào còn đi theo bọn họ a. Vương lợi nhìn kia lão hổ dọc theo đường đi đều đi theo phía trước chiếc xe kia này đều hơn 2 giờ còn đi theo, hắn đều không có kiên nhẫn, này phá lão hổ còn có kiên nhẫn. Ta cũng không biết, phó xa trong lòng cũng là có chút kỳ quái, bọn họ phía trước đều không có chú ý tới an hiểu cùng lão hổ hỗ độc, bọn họ vẫn luôn bị dọa đến không dám xuống xe. Một chiếc xe như là vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi giống nhau, xuyên qua rừng rậm, đi ngang qua đồng ruộng, vùng ngoại thành, cuối cùng ở đêm khuya 11 giờ thời điểm, xe rốt cuộc ở một cái tiểu khu nội rừng. Đội trưởng, này địa phương nào a quá khủng bố đi. Vương Lợi nhìn phía trước chiếc xe kia đi vào địa phương, hốt khẩu lãnh chết nơi này không có thấy một cái tang thi, chỉ là phế tích từ khí trầm chầm, chầm, nhưng đúng là như vậy hắn mới cảm thấy khủng bố. Đội trưởng, nếu không chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ xuất hiện đi, nếu là trong tiểu khu biên bị tang thi phá hỏng, chúng ta đã có thể ra không được. Lái xe tài xế nói đến, nắm tay lái tay cũng ở hơi hơi phát run. Đúng vậy, đội trưởng, nơi này đích xác khủng bố. Tiểu mẫn cũng hơi hơi có chút run sợ, nơi này so bình thường thấy địa phương đều càng khủng bố một ít. Vậy được rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ ra tới, bất qua các ngươi cần phải đánh lên 12 vạn phần lực chú ý, ngủ cũng không biết nơi này có hay không tang thi. Phó sang nghiêm túc nói đến kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút sợ hãi, liền tính bọn họ không nói nói, hắn cũng sẽ làm cho bọn họ liền đem xe ngừng ở này bên ngoài thời buổi này, tồn tại so cái gì đều quan trọng. Hiểu hiểu, ngươi nói ngươi cứu cứu bọn họ còn ở sao? An Hiểu dừng lại xe, hôm nay từ buổi chiều bắt đầu liền vẫn luôn lái xe cho tới bây giờ mới dừng lại tới, ngón tay đều đã có chút tê dài. Mẹ, đừng lo lắng, chúng ta đi lên nhìn xem đi. Cựu cữu ra ở lầu ba, hiện tại mặt thế đi qua đại khái nửa tháng tả hữu An Hiểu cũng chưa từng có cố tình đi tính qua thời gian, mỗi ngày cảm giác đều là bận rộn. Vân, đi thôi, An ba lôi kéo An mẹ An Hiểu ở phía trước biên cùng tiểu lão hồ cùng nhau dẫn đường. Cái này tiểu khu là giống nhau tiểu khu, bên trong trụ người rất nhiều, nhưng là nơi này lại không có thấy một con tang thi an hiểu trong lòng có chút kỳ quái, đem chuyện này cấp ghi tạc trong lòng. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch, tới rồi lầu ba an hiểu gõ môn, lại phát hiện không có người để ý tới cữu cữu, mợ ta là hiểu hiểu các người ở sao. cứu cữu, biểu ca, hiểu hiểu sao, là an hiểu sao, bên trong cánh cửa truyền đến một tia mỏng manh thanh âm, cho dù thanh âm thanh âm khô quắt. Không có sức lực nhưng là An Hiểu cùng cha mẹ vẫn là nghe ra đây là cữu cữu thanh âm tức khắc ba người lệ nóng doanh chồng. Là cữu cữu ta là An Hiểu ta ba mẹ cũng lại đây chúng ta tới tìm ngươi. An Hiểu có chút nghẹn ngào như vậy mấy ngày không có thấy thanh âm cũng đã suy yếu thành cái dạng này sao. Mồn kéo kẹt một tiếng khai An Hiểu nhìn đầy mặt sâu biểu tình tiêu tụy cữu cữu trong lòng cục đá tức khắc thả đi xuống. Hiểu hiểu các ngươi mau tiến vào đi cứu cữu tâm tình cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, hắn vốn dĩ cho rằng đời này đều nhìn không thấy bọn họ, không nghĩ tới kỳ tích thế nhưng đã xảy ra. cứu cữu, mở cùng biểu ca đâu? An hiểu không có thấy mở cùng biểu ca cho rằng xảy ra chuyện gì, biểu tình tức khắc khẩn trương lên. Người mở cùng người biểu ca đều đang ngủ đâu ai? cứu cữu thở dài, muội từ, muội phu các ngươi ngồi a ta đi gọi bọn hắn lên. cứu cữu rời đi. An Hiểu nhìn nhìn trong phòng bài trí lộn xộn, cái gì ăn uống đều nhìn không thấy, hơn nữa căn bản cứu không có điện, này nhà ở thoạt nhìn càng là khủng bố. Hiểu hiểu, muội muội các ngươi đều lại đây, ăn cơm sao? Các ngươi không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm đi. Mở cùng biểu ca đều ra tới, An Hiểu vừa thấy khiếp sợ, sao có thể gầy nhanh như vậy? Trước kia lại nói như thế nào mở cũng có 100 nhiều cân, đêm nay vừa thấy chỉ có bảy tám chục cân, lúc này mới mấy ngày a? An Hiểu thức khắc cảm giác bọn họ không có ăn, Mợ các ngươi có phải hay không không có đồ ăn. An mẹ đang chuẩn bị nói chuyện lại bị An Hiểu đánh gãy. Thật là thực xin lỗi Hiểu Hiểu, Mợ trong nhà có thể ăn đồ vật đều đã ăn xong rồi, không có có thể ăn cho ngươi. Mợ thường An Hiểu đói bụng muốn ăn đồ vật chính là nhà bọn họ thật sự cái gì ăn đồ vật đều không có. Mợ ta không phải ý thứ này, ngươi nhìn xem các ngươi gầy ai. An Hiểu lôi kéo mợ tay, tất cả đều là da bọc xương, cữu cữu còn có biểu ca đều là, nói chuyện đều không có sức lực. An Hiểu từ ba lô lấy ra tam bình cháo bát bảo còn có tam bình nước khoáng, còn có bánh quy, đùi gà, đặt ở cữu cữu người một nhà trong tay, mợ các ngươi quá gầy, muốn ăn nhiều vài thứ chạy nhanh ăn đi, không cần bị đói. An Hiểu bắt tay đèn pin đặt ở trên bàn, chạy nhanh ăn đi, không cần thất thần. Hiểu hiểu, các ngươi như thế nào có nhiều như vậy ăn? Các ngươi có đủ hay không? nếu không các ngươi lấy một ít đi thôi, này thật sự quá nhiều. mở có chút không thể tin được bộ dáng, nhưng là cho rằng đây là bọn họ sở hữu thân gia cũng không có độc. tiểu mai kêu các ngươi ăn, các ngươi liền ăn yên tâm đi, chúng ta còn có xem các ngươi gầy. an mẹ nói nói liền chảy ra nước mắt. ân, mở gật gật đầu ôm ôm an mẹ, đem đồ ăn đặt ở trên bàn quá lê, nhi tử lại đây ăn đi. ba người ăn ngấu nghiến lên, ở đây nhân tâm lại là một trận phạm toan. Ngao sóng, các ngươi là như thế nào lại đây? Ăn qua đồ vật cữu cữu nhìn ba ba hỏi. Là hiểu hiểu lái xe đem đưa lại đây, ai không nghĩ tới các ngươi ăn nhiều như vậy khóc chúng ta nên sớm chút lại đây. An ba có chút hối hận nói đến. Ai, nói đến cũng thật là xảo a, chúng ta chuẩn bị, nếu là ngày mai lại đợi không được tiếp viện chúng ta người, chúng ta liền chính mình rời đi. Lúc trước trong TV tin tức phát hiện những cái đó không bình thường, lúc sau chúng ta liền ở trong nhà dự trữ một ít ăn, nhưng là ăn hơn nửa tháng, chúng ta một nhà ba người mấy ngày hôm trước cũng đã ăn xong rồi, cho rằng sẽ có chính phủ tới cứu viện, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị từ bỏ. Cứu cứu có chút cảm thán nói đến Lúc trước cũng là hiểu hiểu cảm thấy trong tin tức những cái đó sự tình không quá thích hợp khiến cho chúng ta nhiều mua một ít ăn, chúng ta làm theo, không nghĩ tới mặt thế trông quy vẫn là tới. Ba ba thở dài, như là hồi ức nói đến, lúc ấy quên mất đã cho Lê bọn họ gọi điện thoại, lại nói tiếp cũng thật là hắn tội lỗi a Ngao sóng, này lão hổ là chuyện như thế nào? cứu cữu rốt cuộc phát hiện này chỉ lão hổ, tiểu lão hổ không thú vị nằm ở sofa hạ, cữu cữu lúc này mới phát hiện dọa đây là chúng ta đi ngang qua rừng rậm thời điểm hiểu hiểu thu phục lão hổ, không có việc gì nó không đả thương người an ba cười giải thích đến vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng là sợ hãi bất quá hiện tại khá hơn nhiều úp như vậy a là hiểu hiểu thu phục hiểu hiểu bản lĩnh lớn a không tồi không tồi cữu cữu nhìn an hiểu trong mắt tất cả đều là tán thưởng ha ha a đúng rồi hiện tại ngoại siêu đều có dị năng giả ngươi biết việc này như sao An Ba không xác định cựu cựu có biết hay không. Rốt cuộc bọn họ không có ra quá môn. Dị năng giả, ngươi là nói có cái kia kỳ quái lực lượng đúng không? Có a ta sức lực lớn rất nhiều tiểu lăng là cái kim hệ dị năng giả. Cựu cựu nói đến, úp biết là được. An Ba cùng cựu cựu tiếp tục không biết mệt mỏi trò chuyện thiên ăn qua đồ vật cựu cựu chính là cùng phía trước không giống nhau, nói chuyện cũng có nắm chắc. Mợ người có biết hay không vì cái gì trong cái tiểu khu này không có tang thi sao? Thấy mở ăn xong, An Hiểu chạy nhanh đoạt ở mụ mụ phía trước nói, bọn họ tìm muội muốn nói chuyện phím cũng là đến làm nàng Hiểu biết một chút tình huống lại nói, hiện tại tình huống không rõ, nơi nào có thể như vậy thành thơi thành thơi nói chuyện phím A. Nơi này có tang thi A, bất qua giống như gần nhất bọn họ xuất hiện có quy luật trước kia là tán loạn nơi nơi phiêu đắng, nhưng là giống như hiện tại là bất đồng, vừa xuất hiện đều là một tảng lớn tang thi, giống như là có tổ chức có kỷ luật dường như... Mợ nghĩ nghĩ nói đến, phía trước nàng cũng vẫn luôn ở nghiên cứu vấn đề này, nhưng là chưa từng có nghĩ đến quá. Chương 31, quyết định, Úc Hành ta đã biết mợ, ngươi cùng Mụ Mụ ôn chuyện đi. An Hiểu nói xong liền ngồi ở trên sofa tự hỏi lên, lúc này Lưu Kiều đã ngủ rồi, liền ai ở trên sofa, mà miệu Yến chính là nhắm mắt ánh mắt, nàng không biết nên nói cái gì. Hiểu hiểu, ngươi có dị năng sao? Biểu ca an lăng ngồi ở an hiểu bên người, nương mỏng manh ánh đèn đánh giá an hiểu biểu tình trong lòng thầm giật mình, hiểu hiểu khi nào như vậy xinh đẹp. Tiếp theo chính là một trận mất mát như vậy xinh đẹp mê người hiểu hiểu, là cái nam nhân sợ là đều muốn mơ ước đi. Đúng vậy ta có dị năng, biểu ca đâu? Người là cái gì dị năng? An hiểu đang ở phát ngốc nghe thấy biểu ca nói, cũng tạm dừng chính mình tư tưởng đã lâu không thấy, hảo hảo tâm sự cũng không sao. Ta là kim hệ dị năng còn không có cụ thể nghiên cứu quá đâu cũng chính là màu đỏ đậm trung dai. Mấy ngày hôm trước ăn không đủ no uống không tốt trong bụng trống trơn kia có cái gì tinh lực đi tự hỏi dị năng sự tình. Từ từ tới cái này không cần sốt ruột. An hiểu mỉm cười tỏ vẻ chính mình lý giải. Hiểu hiểu người là cái gì dị năng. An lăng cảm thấy chính mình biểu muội càng thêm ngạch duyên dáng yêu kiểu nói chuyện cũng là hào phóng khéo léo trong lòng có cổ dị dạng cảm giác chỉ là chính hắn cũng không có phát hiện mà thôi. Ta ta cái gì dị năng đều sẽ một chút nhưng là đều không tinh thông. An hiểu cũng nghĩ vấn đề này, dị năng quá nhiều, có đôi khi sử dụng dị năng trước đều phải thưởng một chút sử dụng cái gì dị năng tương đối hảo cho tới bây giờ nàng thật nhiều dị năng đều không có sử dụng quá. Sử dụng nhiều nhất cũng chính là băng hệ thủy hệ, hòa hệ kim buộc lại, mặt khác đều là tương đối thiếu dùng. Ha ha a nhà của chúng ta hiểu hiểu chính là lợi hại các ngươi này dọc theo đường đi có hay không gặp được sự tình gì. Vừa mới nghe ba ba bọn họ nói kia chỉ lão hồ thị ngươi thu phục. An lăng cười khay, hiểu hiểu lợi hại liền hào, liền không có người dám khi dễ nàng, chỉ là nói như vậy có thể hay không có rất nhiều ong mật. Kia chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, là vừa hào kia lão hồ đói bụng ta nơi này có chút thịt rắn, cho nó ăn nó liền đi theo ta ta nào có như vậy đại bản lĩnh, ha ha. An hiểu nhớ tới ngay lúc đó chính mình liền muốn cười, rõ ràng lão hồ thực lực so nàng lợi hại rất nhiều, nàng còn muốn đi thu phục nhân ra, cũng chỉ có nàng có loại này gan dạ sáng suốt hơn nữa cuối cùng còn thành công. Kia thuyết minh nhà chúng ta hiểu hiểu có mị lực a Đúng rồi hiểu hiểu kế tiếp chúng ta muốn hướng nơi nào chạy. An lăng nói ra một cái an hiểu đến nay đều còn không có tưởng tốt vấn đề. Cái này à cái này ta cũng không nghĩ tới ta không biết trên địa cầu còn có bao nhiêu người sống sót. Ta cũng không biết kế tiếp mục đích của chính mình là cái gì ta tưởng, có lẽ kế tiếp ta sẽ thu nạp rất nhiều người sống sót, ta tưởng thành lập một cái chính mình căn cứ. An hiểu nói đến kỳ thật nàng rất sớm trước khi liền nghĩ tới vấn đề này, chỉ là lúc ấy nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được cái suy nghĩ cuối cùng cũng liền lười đến suy nghĩ, nếu là đêm nay biểu ca không hỏi nói, nàng cũng sẽ không nhớ tới. Hiểu hiểu kiến căn cứ không phải một cái chuyện nhỏ căn cứ muốn như thế nào kiến. Z phủ đồng ý sao? Muốn kiến ở nơi nào? Còn có chính yếu chính là đồ ăn, đồ ăn từ đâu tới đây? Này đó đều là thực chuyện khó khăn, lại còn có có rất nhiều điều là chúng ta không thể tưởng được. An Lăng vừa nghe Hiểu Hiểu ý tưởng tuy rằng là bị kinh ngạc tới rồi, không nói đến Hiểu Hiểu là một cái nữ hài nhi đi, này trong đó sẽ trải qua nhiều ít khó khăn, này căn bản không phải một người bình thường có thể khiêng xuống dưới, trong căn cứ khẳng định là yêu cầu rất nhiều người. Hiện tại tang thi khắp nơi đều có, hơn nữa tang thi cũng sẽ tiến hóa, sẽ càng ngày càng lợi hại, như vậy căn cứ cần thiết muốn kiến vững chắc trong căn cứ người ăn cái gì đâu. Chẳng lẽ liền ăn này mấy cái ba lô bên trong đồ ăn sao? An lăng lúc này cảm thấy, hiểu hiểu ý tưởng quá ngây thơ rồi. Mấy vấn đề này vấn đề tổng hội giải quyết chúng ta đi trước trung ương căn cứ nhìn xem đi, học tập học tập kỹ thuật, sau đó ở trên đường vơ vét một ít người sống sót, bất quá đi theo chúng ta cần thiết là muốn nhân phẩm quá quan. An hiểu biết khó khăn thật mạnh, nhưng là không thừa quá, như thế nào biết không được đâu. Chẳng lẽ chính là muốn nàng cả đời đều lo lắng đề phòng sinh hoạt ở người khác trong căn cứ mặt sao? Nếu là ngày nào đó bí mật bị người phát hiện lại giống đời trước bị biến thái nhà khoa học lộng đi giải phẫu kia nàng mới là thật sự chết không nhắm mắt. Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta đây duy trì ngươi, nếu là đến lúc đó không được chúng ta liền tìm cái an toàn địa phương sinh tồn xuống dưới, hảo sao? An lăng nhìn như vậy tự tin hiểu hiểu, toàn thân đều tản ra quang mang, thật là sặc sỡ lóa mắt, chẳng lẽ là hắn tư tưởng theo không kịp thời đại tiến bộ sao? Rõ ràng hắn chỉ so hiểu hiểu đại một tuổi, năm nay cũng mới 25 tuổi A. Tốt bất quá ta sẽ không từ bỏ. An hiểu nét mặt biểu lộ một mặt tự tin mỉm cười, đồ ăn không là vấn đề kỹ thuật, đến lúc đó chào vài người cho ta học tập kỹ thuật đi, cho nên cũng không phải vấn đề, đến nỗi cái kia vững chắc vấn đề sao, làm kim hệ dị năng giả cho ta kiến phòng ở đi, còn sợ không vững chắc sao. Đến nỗi cái kia cái gì đăng ký vấn đề, tới rồi trung ương căn cứ rồi nói sau. Hiểu hiểu, ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, đã một chút qua. An ba nhìn nhìn thời gian, nghĩ đến nữ nhi hôm nay mệt mỏi lâu như vậy, là nên nghỉ ngơi. Hiểu hiểu, cựu cựu nói rất đúng, ngươi chạy nhanh ngủ đi ta đã ngủ một giấc liền ở trên sofa nằm một lát liền hào. An lăng cười nói đến, nếu là cựu cựu không nói nói, hắn thật đúng là không có chú ý tới hiểu hiểu một tia mỏi mệt, phía trước có thể là bị nàng tự tin cấp hấp dẫn đi. Vân, hảo ta đã biết, An hiểu đứng lên, yến tỷ yến tỷ chúng ta đi ngủ đi, mang lên kiều kiều. Bân, tốt. Miều Yến cũng đứng lên kiều kiều đã ngủ thật sự đã chết vẫn là cái tiểu hài từ đâu, Miệu Yến bế lên kiều kiều ở mở dẫn dắt đi xuống phòng cho khách An Hiểu cũng qua đi cùng bọn họ cùng nhau ngủ. Lúc sau chính là An mẹ mở đi bọn họ phòng ngủ, An ba cùng cữu cữu đi nhi từ phòng ngủ cuối cùng chỉ còn An lăng một người ngủ ở trên sofa, bất quá sofa hà có chỉ lão hổ. Thiên tờ mờ sáng, An Hiểu còn ở ngủ say, An Lăng lại sớm rời khỏi giường, đỉnh hai cái gấu chúc mắt tối hôm qua trong đầu mãn đầu óc đều là An Hiểu tự tin tươi cười, thật là điên rồi, An Lăng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, không có mơ thấy chính mình bạn gái liền tính thế nhưng mơ thấy chính mình muội muội còn cả đêm đều là kia tươi cười, thật là lăn lộn người. Hiểu hiểu, rời giường, 7 giờ. An Hiểu cảm giác bên tai truyền đến mụ mụ thanh âm. Mẹ còn sớm đâu, hôm nay không nghĩ đi làm, làm ta ngủ tiếp một lát nhi. An hiểu cảm giác chính mình trở lại trước kia thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ hiện tại sự tình trước kia nhật tử nhiều hài hòa a Cái gì đi làm a người đứa nhỏ này, ngủ choáng váng, hiện tại ở người cữu cữu trong nhà. An mẹ một phen vạch trần an hiểu chăn, an hiểu nhanh chóng mở to mắt, nhìn nhìn trung quanh hoàn cảnh, lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai like vẫn là ở mặt thế, xem ra chính mình là nằm mơ. Tối hôm qua An Hiểu mơ thấy trở lại trước kia có chính mình hamburger cửa hàng, sinh hoạt tuy rằng không phải đặc biệt giàu có, nhưng là cũng là đủ thoải mái, muốn đi đi làm liền đi, không nghĩ đi liền ở trong nhà chơi trò chơi, thật tốt à, hiện tại sinh hoạt thật là khiến người mệt mỏi, nếu là thời gian dài đi xuống An Hiểu sợ chính mình sẽ sớm liền ra cả chỉ là An Hiểu đã lâu không có chiếu quá gương, không biết chính mình bộ dáng là càng ngày càng tinh xảo, làm người thấy liền không nghĩ rời đi tầm mắt, đều đi lên sao. An Hiểu nhìn bên ngoài trói lọi, thoạt nhìn là sáng sớm tinh mơ. Đúng vậy, cũng chỉ có người cái này tiểu trư còn ở ngủ, chạy nhanh đứng lên đi, cơm nước xong thương lượng một chút hành trình. An mẹ có chút sủng nịch cười cười, lúc sau liền rời đi. An Hiểu cảm thấy chính mình có chút già rồi, trong lòng đột nhiên có chút hư không cảm giác. Nghĩ đến hư không hai chữ, An Hiểu vỗ vỗ chính mình mặt tưởng cái gì thì An Hiểu, nên rời giường, còn có một đống lớn việc cần hoàn thành đâu. Vài cái liền xoay người rời khỏi giường. Rửa mặt một chút tới rồi phòng khách phát hiện mọi người đều ngồi ở trên sofa, An Hiểu có chút cảm thán, lúc trước cữu cữu ra quyết định mua đại sofa quả nhiên là cái không tồi lựa chọn, nhiều người như vậy ngồi cũng không thể. Hiểu hiểu, người như thế nào phát ngốc, chạy nhanh lại đây ăn bữa sáng a An Lăng nhìn An Hiểu ngốc ngốc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích có chút buồn cười, này ngây ngốc bộ dáng thật đáng yêu. a Nga ta lập tức lại đây. An Hiểu thật muốn chụp chính mình hai bàn tay, như thế nào từ làm một giấc mộng về sau, sáng sớm thượng luôn là suất thần A. Hiểu Hiểu tới ăn cái bánh mì đi. Miệu Yến đưa cho An Hiểu một cái trà bông bánh mì. Vân tốt cảm ơn. An Hiểu nói quá tạ sau tiếp nhận bánh mì ăn lên, bánh mì mấy ngày này nàng ăn nhiều, đã sinh ra miễn dịch lực trà bông bánh mì không thể nói mỹ vị, nhưng là lại là bữa sáng, không thể không ăn. Hiểu Hiểu, người có tưởng hảo chúng ta kế hoạch sao? Nên đi nơi nào, An ba hỏi, đây cũng là mọi người trước mắt nhất quan tâm vấn đề, bất qua An lăng trong lòng đã hiểu rõ. Ta ta tưởng chúng ta đi trước trung ương căn cứ nhìn xem, trụ một đoạn thời gian, sau đó ta tưởng kiến một cái căn cứ, đương nhiên kiến căn cứ còn rất sớm, trước mắt ta liền cảm thấy chúng ta vẫn là đi trung ương căn cứ đi. An hiểu biết cũng sẽ sẽ có rất nhiều người đều không tán đồng ý nghĩ của chính mình. Cứ như vậy tùy tiện đi trung ương căn cứ. Sớm biết rằng chúng ta nơi này ly trung ương chính là có cách xa vạn dặm lộ trình, khác không nói, liền nói này đồ ăn đi, chúng ta trước mắt đồ ăn hẳn là căng không được lâu như vậy. Mở có chút không tán đồng, hơn nữa này dọc theo đường đi sẽ gặp được cái gì không biết nguy hiểm, chúng ta đại gia cũng không biết. Là, mấy vấn đề này ta đều có nghĩ tới. Đồ ăn có thể ở đường xá trông tìm kiếm, đến nỗi nguy hiểm ta cũng không biết ta cũng đoán trước không đến, bất quá liền tính là ở chỗ này, tùy tiện tìm cái căn cứ đi vào trụ như vậy là có thể bảo đảm an toàn sao? Tuyệt đối an toàn sao? chương 32, kích phát dị năng, hiển nhiên kia căn bản không có khả năng, chỉ có tự thân cường đại rồi, mới có thể không sợ khó khăn, tang thi sẽ tiến hóa chúng ta yêu cầu biến cường đại, không có cái nào tuyệt đối địa phương là an toàn. An hiểu uống lên nước miếng, mà kệ người khác thấy thế nào nàng, nàng chỉ nghĩ nói chính mình tưởng nói, làm chính mình muốn làm, nếu là liền chân chính chính mình đều làm không được như vậy nhân sinh có cái gì ý nghĩa? Chúng ta đi trung ương căn cứ chỉ cần muốn tại đây đường xá trung tăng mạnh tự thân thực lực cũng hoàn toàn không chính là nói trung ương căn cứ chính là tuyệt đối an toàn, chỉ có thể nói tương đối an toàn một ít mà thôi. An hiểu nhìn mở, nhìn mở trên mặt thiên biến vạn hóa biểu tình, biết chính mình nói khởi đến tác dụng. Vậy được rồi, ta đồng ý, chính là hiểu hiểu, mở không có dị năng, chỉ sợ sẽ trở thành các ngươi trói buộc. Mở sắc mặt có chút tái nhợt trong thế giới này, thực lực chính là lão đại, một cái không có thực lực người chú định sẽ bị đào thải, nàng cũng biết rõ đạo lý này, cho nên mới thưởng gần đây tìm cái an toàn căn cứ quá quá liền tính. Vân, như vậy sao? An hiểu nhíu nhíu mày có. Mở, ngày hôm qua ta đạt được một viên con nhện tinh hạch, nếu là có khả năng nói, người có thể hấp thu nó, có lẽ ngươi liền có dị năng. Thật vậy chăng, kia cho ta đi, mở có chút khát vọng, nơi này người, ngay cả một cái tiểu nữ hài nhi đều có dị năng, đều so nàng cường, cái này làm cho nàng trong lòng thật sự rất khó chịu. Chính là mở ta không biết hấp thu nó sẽ có cái gì dị năng, hơn nữa cái này hấp thu quá trình khẳng định sẽ rất thống khổ, người có thể kiên trì xuống dưới sao. An hiểu biểu tình đột nhiên có chút nghiêm túc lên, nếu là xảy ra chuyện gì nói kia nàng thật sự chính là tội nhân thiên cổ. Không có việc gì ta không sợ ta có thể kiên trì xuống dưới. Mở chém đinh chặt sắt nói đến, nàng thật sự quá khát vọng thực lực. Vậy được rồi, chúng ta đi ngươi phòng ngủ đi. An hiểu thấy mọi người đều không có phản đối lúc sau, liền cùng mở cùng đi nàng phòng ngủ, mở ta thật sự hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới, này thống khổ không phải người bình thường có thể chịu đựng, nếu là ngươi hiện tại còn tưởng thay đổi nói còn kịp. An hiểu nội tâm còn ở do dự, nàng biết ba mẹ còn có cựu cữu không nói lời nào, là bởi vì tín nhiệm nàng, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng thật sự gánh vác không dậy nổi. Ta không hối hận, an hiểu, đừng kéo dài thời gian, chạy nhanh đi. Mợ ngoan hạ tâm nói đến, chỉ có như vậy một lần cơ hội, nàng sao có thể sẽ vứt bỏ. Hảo đi, mợ chính là cái này. An hiểu lấy ra kia viên màu trắng mà tinh hạch đưa cho mợ, người đem nó hấp thu đi, bóp nát là được. Mở đôi tay run dày tiếp nhận tinh hạch ánh mắt phức tạp, an hiểu cũng xem không hiểu đây là cái gì ánh mắt, đã có dục vọng, lại có sợ hãi, còn có chấp nhất, còn có thật nhiều thật nhiều, an hiểu phát hiện nàng nhìn không thấu, nói đến cùng, nàng còn trẻ, đối với rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế căn bản không rõ. Mợ chậm dãi bóp nát tinh hạch như là hạ bao lớn quyết tâm giống nhau, dần dần, theo tinh hạch năng lượng chuyển rời đến mợ trên người, nàng sắc mặt cũng là thay đổi rất nhiều lần, có thống khổ, có vui sướng, còn có tra tấn, sắc mặt dần dần biến bạch rồi lại biến thanh. An hiểu có chút kinh hãi, từ này biểu tượng tới xem, này rõ ràng là chúng độc sau biến hóa. An hiểu có chút hối hận, nàng như thế nào có thể ở đối cái này, tinh hạch một chút đều không hiểu biết dưới tình huống, là mợ hấp thu nàng đâu, an hiểu nhìn mợ sắc mặt thế nhưng ở dần dần biến hắc, an hiểu tâm cũng chầm tới rồi đáy cốc nàng như thế nào không có nghĩ tới, tơ nhện có kịch độc gần như vậy một chút mụ mụ tay đã bị ăn mòn, đối với này viên năng lượng thật lớn con nhện trong cơ thể tinh hạch tới nói, sợ đây mới là nọc độc tinh túy. Nàng như thế nào có thể như vậy đại ý. An hiểu lúc này cũng chân tay luống cuống, chỉ có thể tĩnh xem này biến, lấy ra mấy bình trong không gian nước suối, uy mợ một ngụm, hy vọng có thể giảm bớt nàng thống khổ. Mợ thân thể đều mau đau vạn vẹo, an hiểu cũng ở trong lòng âm thầm sốt ruột, chỉ có thể cầu nguyện mở có thể vận khí tốt điểm nhi, bình an vượt qua này một kiếp khó ở mợ thống khổ an hiểu kinh hồn táng đảm, còn có bên ngoài liên can người chờ sống một ngày bằng một năm an hiểu đứt quãng lại uy mợ uống lên mấy ngụ nước nhìn mợ nhăn mày dần dần giãn ra biểu tượng cũng dần dần khôi phục bình thường lúc sau mợ lâm vào hôn mê an hiểu âm thầm thở hát ra còn hảo cuối cùng thành công hiểu hiểu người mợ thế nào an hiểu vừa ra tới mọi người liền mắt trông mong nhìn nàng an mẹ đặc biệt nóng vội mẹ cựu cựu yên tâm đi mợ không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi ngủ rồi, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này lại ngốc một ngày đi, mặt khác đều không nóng này. Đã là giữa trưa 12 giờ qua, An Hiểu đã sớm quên mất phó xa đoàn người. Đội trưởng, bọn họ có phải hay không gặp sự tình gì, ra không được. Vương lời có chút lo lắng nói đến, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn không ra, bọn họ liền phải vẫn luôn ở chỗ này chờ sao. Chính là A, đội trưởng, bọn họ sống hay chết chúng ta cũng không biết chẳng lẽ chúng ta liền phải ở chỗ này chờ sao. Chúng ta không phải nói muốn đi z thì căn cứ sao. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Thằng nhóc cứng đầu cảm thấy vương lợi nói rất đúng, bọn họ không có khả năng vì mấy cái không quen biết người liền ở chỗ này vẫn luôn chờ đợi A. Chúng ta đây đi căn cứ đi, đi thôi. Phó Sa cũng nói không rõ chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác đại khái là có chút không cam lòng đi, không cam lòng một tay kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân liền như vậy ngâm nước nóng, mỹ nữ A còn không có làm cho bọn họ chơi liền như vậy biến mất là cái nam nhân đều sẽ không cam tâm. Hảo, rốt cuộc có thể đi rồi, sớm biết rằng tối hôm qua chúng ta liền không nên bạch bạch ở chỗ này chờ. Trương Kiều vui sướng khi người gặp họa nói đến, nàng là nhận định nữ nhân kia chết ở bên trong, trong lòng cũng giải khẩu oán khí. Không có người đáp lại Trương Kiều nói. Hiểu hiểu, chúng ta giữa chưa ăn cái gì à? An mẹ đã biết tiểu mai không có nguy hiểm lúc sau trong lòng cục đá cũng thả xuống dưới. Cái này, nếu không chúng ta thử xem cái kia thịt rắn có thể ăn được hay không đi. An hiểu nhớ tới chính mình trên xe còn có một ít thịt rắn tuy rằng ngày hôm qua bị lão hổ ăn một ít nhưng là còn thừa tam túi. Hiểu hiểu thịt rắn có thể ăn sao? Hiện tại không phải đều đã có biến dị động vật sao? An Lăng có chút nghi hoặc hỏi An Hiểu. Cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, thử xem sẽ biết. An Hiểu cười cười cùng miệu yến hai người đến dưới lầu trong xe nâng một túi thịt rắn đi lên. Cái này tuy rằng ta không biết có thể ăn được hay không, nhưng là luôn là cần phải có cái thứ nhất ăn con cua người sao, ha ha à. An Hiểu không màng bọn họ khuyên can, dứt khoát quyết định dùng chính mình đi thử thử thịt rắn có thể ăn được hay không, cùng với nhìn chính mình thân nhân thống khổ còn không bằng chính mình thống khổ đâu. An Hiểu cùng Miệu Yến hai người, đem những người khác đều ngăn cản ở phòng khách hai người vào phòng bếp. Yến tỷ ta trước lộng một chút thịt nướng ăn, hành đi. Nếu là không có vấn đề nói chúng ta lại làm mặt khác hương vị. An hiểu cắt một khối hai cái bàn tay đại thịt rắn xuống dưới, dùng nước khoáng rửa sạch vài lần sau, dùng dị năng tiêu cái kìm thượng thịt rắn, chỉ chốc lát sau thịt rắn đã tư tư rung động, phát ra một chút mùi hương. An hiểu nuốt nuốt nước miếng, một lát sau thịt rắn đã hoàn toàn chín, phát ra mê người mùi hương. Hiểu hiểu, vẫn là ta tới thì ăn đi. Mịu yến ngăn lại an hiểu tay, muốn đoạt quá thịt rắn. Không yến thì ta tin tưởng ngươi, này thịt không có việc gì, yên tâm đi. An Hiểu nói xong liền cắn một ngụm thịt tinh tế nhai tuy rằng không có phóng bất luận cái gì gia vị, nhưng là hương vị vẫn là tươi ngon ngon miệng, chỉ chốc lát sau An Hiểu ăn xong rồi sở hữu thịt rắn. Yến tỷ ngươi xem ta này không phải không có việc gì sao? Chúng ta đi ra ngoài đi, đi ra ngoài chờ lát nữa, nhìn xem có hay không cái gì biến hóa. An Hiểu nhìn có chút lo lắng Miệu Yến, nét mặt biểu lộ một mặt chân thành mỉm cười. Đi thôi, Miệu Yến nói đến, hai người cùng nhau ra phòng bếp. Ba mẹ các ngươi xem ta ăn thịt này không phải không có việc gì sao? An hiểu một mông ngồi ở trên sofa ý bảo chính mình thật sự không có việc gì, ba mẹ mới thật sự yên tâm. Ở quá trong chốc lát nếu là ta đích xác không có gì sự tình nói, chúng ta liền đi thiêu thịt rắn ăn, vừa mới ta cái gì liêu đều không có phóng ăn rất ngon à. Không tin chờ lát nữa các ngươi nếm thử. An hiểu cười cười chính mình bị nhiều người như vậy quan tâm thực hạnh phúc. Lần sau không cần lại như vậy man đụng phải, đã biết sao. Quá nguy hiểm, an mẹ có chút trách cứ nói đến, mẹ tổng phải có cái thứ nhất ăn con của người sao, ha ha a, ta này không phải hảo hảo sao. Không cần lo lắng, an hiểu biết mụ mụ là lo lắng nàng, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Kiều kiều có đói bụng không nha? Ân, an hiểu nhìn ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa liêu kiều trà đạp một chút nàng khuôn mặt thịt hô hô thật đáng yêu. Có chút đói bụng tỷ tỷ chúng ta ăn cái gì nha? Liêu Kiều mờ to tròn tròn mắt to, chớp chớp nhìn An Hiểu. Ha hà à Kiều Kiều thật đáng yêu, hôm nay giữa trưa chúng ta có thịt thịt ăn nga, vui vẻ không à. An Hiểu càng xem này Tiểu Hải Nhi càng cảm thấy đáng yêu chính mình trên người cũng lây dính một phân tính trẻ con ở an lăng trong mắt có vẻ đặc biệt đáng yêu. Muốn ăn Kiều Kiều đã lâu không có ăn qua thịt thịt. Liêu Kiều đáng thương hề hề nói đến. Ha ha, à, tỷ tỷ hôm nay giữa trưa khiến cho người qua cái thịt nghiện. An hiểu vốn định thân thân kiều kiều thịt hô hô khuôn mặt thế nhưng bị kiều kiều cấp tránh thoát đi. An hiểu bị ghét bỏ. Tị tỷ thân thân không tốt có nước miếng. Kiều kiều nộn, nộn nói đến, ha ha a kia tỷ tị không hôn. An hiểu có chút xấu hổ, nàng đây là bị ghét bỏ a. Thương tâm, yến tỷ chúng ta đi nấu cơm đi kiều kiều đều thèm. An hiểu đứng dậy cùng miệu yến đi phòng bếp, hai người thương lượng trong chốc lát về sau quyết định, giữa trưa liền ăn nướng thịt rắn, mặt khác liền không có. Trường 33, vây quanh, đàng đang an hiểu trong tay bưng hai bàn tản ra mùi hương thịt rắn thượng bàn, ngay sau đó chính là miệu yến, cũng là hai chỉ mâm, tràn đầy đều là thịt rắn, đừng có gấp nga, trong phòng bếp còn có. An hiểu lại từ trong phòng bếp mang sang hai bàn thịt rắn, kiều kiều chạy nhanh ăn đi, hôm nay tỉ tỉ khiến cho người đem thịt thịt ăn cái đủ. An hiểu cấp kiều kiều gắp một chiếc đũa thịt rắn đến kiều kiều trong chén. Tì tì cảm ơn người bất quá lần sau không cần giúp ta gắp đồ ăn nga chính mình sự tình muốn chính mình làm. Liêu kiều nghiêm trang nói cho An hiểu. Hảo tì tì không cho người gắp. An hiểu lệ dòng chạy đi nàng này lại là bị ghét bỏ sao. Hiểu hiểu, này thịt ăn ngon thật. An lăng nếm nếm thịt rắn, đích xác thực mỹ vị không nghĩ tới biến dị thịt rắn cũng có thể ăn. Đúng vậy, nếu không phải miệu yến nói, chúng ta cũng không biết này biến dị thịt rắn có thể ăn đâu. An mẹ có chút cảm kích nói đến, này chẳng qua là trùng hợp thử qua mà thôi, kỳ thật không có gì. Miệu Yến có chút ngựa ngùng, liền như vậy một chút việc nhỏ nhi thường xuyên bị người nhắc tới, cũng có chút thẹn thùng. Ha ha ha, chạy nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Cữu cữu thoải mái cười to, này người một nhà thật là chính mình phúc tinh a, cũng không uổng công hai nhà giao tình tốt như vậy. Đúng vậy, chạy nhanh ăn mới là đạo lý. An ba cười đến kế tiếp chính là một trận cuồng ăn, đều là đã lâu không có ăn qua thịt người, có thể ăn thịt liền ăn vui sướng một ít đi. Cữu cữu, Mợ tỉnh sao? Một buổi trưa, mọi người đều có chút nhàm chán, khó được có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nhưng là lại tổng cảm thấy có chút biệt nữ. An hiểu liền ngồi ở trên sofa minh thường, thoạt nhìn là ngủ, nhìn thiên dần dần tối sầm xuống dưới. An hiểu cũng mở hai mắt, minh thường thật là một hòn đá chúng mấy con chim a đã nghỉ ngơi tốt dị năng cũng đề cao nhiều sảng. Nàng đã tỉnh, mới vừa uống lên một ít thủy, khá hơn nhiều. Cữu cữu trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. Nga, này liền hành, nên chuẩn bị cơm chiều. Trong phòng bếp còn có rất nhiều thịt rắn, nếu không lộng cái thịt rắn canh, lộng điểm thịt nướng ha ha yến tỉ ý hạ như thế nào. An hiểu cũng yên tâm rất nhiều chính cái gọi là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ha ha a Hành A ta đây liền đi lộng điểm ăn. Miêu Yến nói liền đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị đại gia cơm chiều. Lưu Kiều một buổi trưa đều chơi An Hiểu đưa cho nàng khối rubik chơi vui vẻ vô cùng. Mợ cảm giác thế nào? An Hiểu nhìn Mợ ra tới cảm giác khí sắc cũng không tệ lắm. Thực hảo a, Hiểu Hiểu ta có dị năng nga, ngươi xem. Mợ vui tươi hớn hở nói trong tay phát ra một đạo thật nhỏ bạch tí tới rồi trên vách tường, chính là vừa mới mới có dị năng vận dụng còn không quá quen thuộc. Mợ ngươi ngươi dị năng thật miêu. An Hiểu nhìn trên vách tường đã ăn mòn ra một cái động. Xem ra mợ là có được con nhện cái loại này ăn mòn dị năng, loại này dị năng cũng không tệ lắm a, gặp phải kia bạch ti đồ vật đều sẽ bị ăn mòn rớt, mợ là cái nguy hiểm nhân vật. Mợ, ngươi cũng nên cẩn thận, ngàn vạn không cần ngộ thương a, kia nhưng đến không được. An Hiểu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói đến, yên tâm đi, điểm này nhi thường thức ta còn là có hiểu hiểu, cảm ơn ngươi. Mợ chân thành tha thiết hướng An Hiểu nói lời cảm tạ mợ người một nhà không nói hai nhà lời nói, cảm tạ cái gì, là ta nên làm, hơn nữa cũng là chính người nỗ lực mới có được này dị năng. An hiểu mỉm cười, bộ dáng này mở lại khôi phục sinh khí cùng đêm qua nhìn thấy kia đầy mặt tang thương nữ nhân, thật là đại không giống nhau. ha hà a là, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Mở trong lòng đối an hiểu thật là càng ngày càng vừa lòng, thật thích cô nàng này. Mẹ, ngủ thoải mái đi. Lúc này, An mẹ xoa xoa nhập nhèm hai mắt, đi tới phòng khách từ không gian ra tới sau nàng liền không có ngủ quá một cái hảo giác, đều ở hôm nay cấp bổ đã trở lại. Đúng vậy, ngủ thoải mái. An mẹ trả lời, đột nhiên thấy trên sofa mợ có chút kinh hỉ tiểu mẫn, người có dị năng đi. Thật tốt, đúng vậy, lấy hiểu hiểu phúc, hiểu hiểu thật là cái phúc tinh. Mở cười, trên mặt tươi cười tàng cũng tàng không được. Tới, đại gia ăn cơm. Một lát sau, miệu yến tay bưng mâm ra tới, hiểu hiểu trong phòng bếp còn có đồ ăn, giúp ta đoan một chút hảo sao. Tốt, An Hiểu trả lời, đứng dậy đi đến phòng bếp, An Lăng cũng đi theo vào phòng bếp. Người theo tới làm gì nha? An Hiểu cảm thấy đi theo chính mình mông phía sau An Lăng, cảm thấy có chút hảo chơi. Ta tiến vào giúp người A, người khẳng định đoan không xong. An Lăng có chút biệt nữu đến nói đến, lúc sau bưng đồ ăn liền chính mình đi ra ngoài. Biểu ca còn sẽ mặt đỏ. An Hiểu lầm bầm lầu bầu cũng ra phòng bếp Yến tỉ, phòng bếp đồ ăn bị chúng ta đoan xong rồi, ngươi không cần đi. An Hiểu nhìn Miu Yến muốn đi phòng bếp chạy nhanh nói đến. Nga, hành kia đại gia liền tới đây ăn đi. Đại gia cùng nhau cầm chén đũa dọn xong, lại là một đốn ăn nhiều tất cả đều là thịt thịt a. An Hiểu sớm ăn một lát liền chạy đến trên sofa nghỉ ngơi, giữa chưa ăn quá nhiều, đến bây giờ còn không phải quá đói đâu. Hiểu hiểu, ngươi như thế nào không ăn? An Lăng cũng là ăn một lát liền theo đuôi An Hiểu mà đến, hắn cũng không đói bụng. Người không phải cũng là không có ăn sao. An Hiểu hoành nằm ở trên sofa, vẫn là bộ dáng này tương đối thoải mái a. dù sao là chính mình người trong nhà, chính mình là bộ dáng gì, chính là bộ dáng gì, bản tính chính là tham ăn lại lười nhác. Ha ha, ta cũng không phải quá đói. An Lăng cười đến, giống tiểu lão hổ không vui, như thế nào liền không có người hỏi nó có đói bụng không đâu. Người đói bụng. An hiểu sơ sơ tiểu lão hổ đầu, không phải hôm qua mới ăn như vậy nhiều thịt sao? Hôm nay như thế nào nhanh như vậy liền lại đói bụng, hẳn là quá mấy ngày mới đói mới bình thường đi. Giống tiểu lão hổ lại giống lên một tiếng. Hảo đi, vậy ngươi cùng ta tới. An hiểu bất đắc dĩ, nàng nhớ rõ phòng bếp hẳn là còn có một ít thịt rắn, tuy rằng không nhiều lắm, khiến cho nó ăn ít một ít hảo. An hiểu đến phòng bếp đem những cái đó thịt toàn bộ cấp lão hổ ăn, tuy rằng loại này thời tiết không cần lo lắng thịt rắn sẽ biến sú, nhưng là vẫn là mới mẻ tương đối ăn ngon, cho dù ở mặt thế có thể hưởng thụ liền tận lực hưởng thụ đi. Hiểu hiểu, này lão hổ ăn thật nhiều, an lăng cũng rất gần phòng bếp nhìn lão hổ thức ăn bộ dáng, này cũng quá hố cha ai dưỡng khởi a. Còn hành đi, an hiểu cũng không biết suốt cuộc ăn nhiều hay không, coi như là này lão hổ là bọn họ thùng rác hảo ha ha a. Hiểu hiểu, người cái kia bạn trai đâu? An Lăng đột nhiên hỏi, chính là vấn đề này, tối hôm qua làm hắn dối rắm cả đêm. Ngạch ai a, ta khi nào có nam bằng An Hiểu còn không có nói xong, liền nói không nổi nữa, bởi vì nàng nghĩ tới Trình Cường, Trình Cường là nàng mang về quá ra cho nên bọn họ đều nhận thức. Người nói cái kia, đã sớm chia tay. An Hiểu biểu môi, nhớ tới nam nhân kia trong lòng liền mâu thuẫn khẩn. Các người không phải ở chung hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên chia tay? Theo hắn biết bọn họ chính là ở bên nhau thật nhiều năm, này đột nhiên chia tay thật đúng là có chút không tưởng được chính là không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng có chút vui vẻ. An Lăng nhẹ nhàng đè lại trái tim cái kia vị trí có chút không thể hiểu được. Cái này sao, nam nhân kia là tên cặn bã. An Hiểu không biết như thế nào đánh giá nam nhân kia chỉ dùng như vậy hai chữ, giống như nói nghe đối. Nga An Lăng nhìn An Hiểu trên mặt cũng không có cái gì biến hóa, cũng không ở nói cái gì. Nột chúng ta đi ra ngoài đi, nhìn lão hổ ăn xong rồi, an hiểu ra phòng bếp. Giống, giống, giống, lão hổ vừa ra phòng bếp liền không ngừng giống to. Cái gì, an hiểu có chút ngốc, hôm nay thoải mái thế nhưng làm nàng quên mất đây chính là mặt thế, nàng lười biếng tư tưởng sớm nên gặp quỷ đi mới đúng, hảo đi, hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Biểu ca, người mang theo liêu kiều hảo hảo đi phòng ngủ trốn hảo. An hiểu đầu óc nhanh chóng tự hỏi biện pháp, vừa rồi lão hổ phát hiện dưới lầu có nguy hiểm, có rất nhiều tang thi vây quanh bọn họ này đống lâu. Làm sao vậy hiểu hiểu, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn an hiểu, này đóng dưới lầu bị tang thi vây quanh, an hiểu bình tĩnh nói đến, đi đến cửa sổ bên nhìn nhìn phía dưới tình hình, thật là gặp quỷ, như thế nào có nhiều như vậy tang thi. Dậm dạp số cũng không đếm được nếu là bình thường tang thi nghe thấy này tiểu lão hồ tiếng kêu đã sớm kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, nhưng là này đó tang thi rõ ràng vẫn là tới vây công bọn họ, này vấn đề liền đáng giá suy nghĩ sâu xa, chỉ là hiện tại không có thời gian, tang thi thực mau liền lên đây, an hiểu nhìn ra một chút nơi này đến mặt đất độ cao cũng liền không sai biệt lắm 10 mét, nhưng là cái này biên góc tường cũng toàn bộ đều là tang thi. Hiểu hiểu, này làm sao bây giờ? Chúng ta có thể trốn đi ra ngoài sao? An Lăng cũng không có mang theo Liêu Kiều đi trốn đi, hắn muốn cùng An Hiểu kề vai chiến đấu, hắn biết rõ nàng trong xương cốt ở một cái tiểu nữ hài nhi, đem nhiều người như vậy tánh mạng toàn bộ gửi ở nàng trên người, hắn sợ nàng sẽ bị mệt suy sụp. Có thể, An Hiểu kiên định nói đến, không phải một ít tang thi sao, có gì đặc biệt hơn người. Nha nha, khi dễ nàng là nữ hài từ có phải hay không? Chúng ta tìm căn dây thừng từ nơi này cửa sổ đi xuống, ta quan sát một chút nơi này tang thi là ít nhất, đúng rồi, mẹ còn thừa có thịt rắn sao? An Hiểu đột nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể dùng thịt rắn đem những cái đó tang thi dụ dỗ đến bên kia đi, sau đó bọn họ lại từ nơi này rời đi. Còn có, giữa trưa chúng ta đều ăn rất nhiều, cho nên này đó thịt rắn không có ăn nhiều ít. An mẹ mới vừa nói xong, An Hiểu đã lấy qua thịt rắn, tới rồi bên kia cửa sổ, đem thịt rắn ném rất xa quả nhiên, những cái đó Tang Thi nghe thấy thịt rắn mùi hương, đều hướng thịt rắn phương hướng đi đến. Nhanh lên, ba mẹ các ngươi trước đi xuống mang theo Kiều Kiều. An Hiểu chạy trở về, chuẩn bị cho tốt dây thừng, làm ba mẹ trước đi xuống, nàng ở bên trên yểm hộ, sau đó liền lại làm cho bọn họ đi xuống. Chương 34, Tang Thi đầu. An ba an mẹ cũng không nói thêm cái gì, biết thời gian khẳng định không dài, không thể lãng phí thời gian, mang theo kiều kiều liền đi xuống. An hiểu cùng an lăng hai người liền ở bên cạnh hỗ trợ đem phía dưới một ít tăng thi cấp tiêu diệt, không thể làm cho bọn họ ngăn chờ bọn họ. Cữu cữu mở còn có biểu ca các ngươi trước đi xuống ta cùng yến tỷ ở bên trên yểm hổ các ngươi. An hiểu biết miêu yến là khẳng định sẽ không bỏ xuống nàng chính mình đi cho nên hiện tại chính là cữu cữu một nhà. Ba mẹ các ngươi trước đi xuống đi, ta ở chỗ này giúp hiểu hiểu yểm hộ các ngươi." An Lăng làm ba mẹ trước đi xuống, hắn muốn bồi an hiểu. Cứu cứu cùng mợ đi xuống, chính là An Lăng không có đi xuống, An hiểu nhìn bị nàng dụ dỗ quá khứ tang thi đã dần dần lại đây, có chút sốt ruột. "Biểu ca, mau, ngươi mau đi xuống. Không, hiểu hiểu, ngươi trước đi xuống đi." An Lăng chết sống không trước đi xuống. "Ta nói cho ngươi An Lăng, ta mệnh lệnh ngươi, hiện tại cần thiết đi xuống." An hiểu sinh khí, hắc mặt loại này thời điểm như thế nào rớt dây xích. Muốn chơi tính tình không phải hiện tại à. Hiểu hiểu an lăng có chút không được tự nhiên. Nhanh lên, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta chết ở chỗ này sao? Không phải lời nói liền chạy nhanh đi xuống. An hiểu cảm thấy nơi này phải bị thức chết rồi. Ba mẹ cũng tại hạ biên làm cho bọn họ mau đi xuống. tang thi đã qua tới. An lăng thật sâu mà nhìn thoáng qua an hiểu, ngay sau đó bám vào dây thường đi xuống an hiểu cùng miệu yến ở bên trên không ngừng bắn chết tang ti, nhưng là khởi đến tác dụng lại không phải rất lớn an hiểu cái miệu yến hai người dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể bảo đảm an lăng không chịu tang ti chào thương. Hiểu hiểu các ngươi mau xuống dưới A. An lăng lại phía dưới giống to, nhìn hắn sắp bị tang thi bao phủ, An hiểu dùng tinh thần lực khống chế được những cái đó tang thi, làm cho bọn họ không hề động tác, nhưng là cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, tinh thần lực không cần tiêu hao quá độ, nói cách khác nhẹ chính là hôn mê qua đi, trọng chính là biến thành ngu ngốc. Người mau qua đi cùng ba mẹ bọn họ hội hợp, không cần lo cho ta, ta kiên trì không được nhiều thời gian dài. An hiểu có chút cố hết sức nói đến, sắc mặt có chút tái nhợt. An Lăng nhìn An Hiểu sắc mặt, xoay người đi đến cha mẹ nơi đó, không có tang thi tới công kích hắn, nhưng là hắn cảm giác chính mình bước chân trầm trọng. "Biểu ca, mang theo ba mẹ bọn họ đi trước đến an toàn địa phương, ta sẽ tìm đến các ngươi." An Hiểu giống to, nàng trong lòng cũng có chút khổ sở. An Hiểu nhìn hắn rốt cuộc đi tới an toàn mảnh đất cũng rất nhỏ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không có làm hắn tinh thần lực uổng phí. "Yến tỷ, chúng ta từ bên kia đi thôi, từ bên này đi đã không hiện thực." An Hiểu đã nghe thấy được tang thi tông cửa thanh âm, không dùng được bao lâu tang thi liền sẽ chiếm lĩnh nơi này. Hào, Miệu Yến nhìn An Hiểu gương mặt gật gật đầu nói đến, nữ nhi đã không cần lo lắng, nàng mệnh chính là An Hiểu, An Hiểu nói cái gì chính là cái gì. An Hiểu cùng Miệu Yến còn có tiểu lão hổ, đi đến cứu cứu trong phòng ngủ ban công nơi đó kia phía dưới là một mảnh mặt cỏ An Hiểu thông Miệu Yến trong tay lấy quá dây từng xuyên hảo lúc sau từ Miệu Yến trước đi xuống nàng ở bên trên yểm hộ nơi này tang thi thật sự quá nhiều Miệu Yến thuận lợi đi xuống sau An Hiểu cũng đi xuống Miệu Yến tại hạ bên yểm hộ nàng Bạch Hồ thì tại tang thi vọt vào tới ra cửa chạy tới bọn họ hội hợp địa điểm Bạch Hồ vốn dĩ cũng chính là biến dị động vật cho nên này đó tang thi nó căn bản là không bỏ ở trong mắt. Yến tỉ, xem trước mắt tình huống, chúng ta không thể cùng bọn họ hội hợp, chúng ta cần thiết muốn từ mặt khác một cái trên đường đi rồi. An hiểu một đường từ tang thi đôi sông ra tới, dựa vào một thân cây thượng, thờ hồn hển nói đến. Ân, hành, miệu Yến gật đầu đồng ý. Phía đông còn có một cái môn, chúng ta liền từ nơi đó đi thôi. An Hiểu phát hiện trong tiểu khu còn có một ít ô tô chạy đến một chiếc hãn mã chức dùng cục đá tạp phá cửa sổ xe, xoay người đi vào chuẩn bị oanh chân ga rời đi, nãy nãy An Hiểu thật muốn mắng chửi người thế nhưng không du. An Hiểu cùng Miệu Yến ra trong xe, lại chạy đến một khác chiếc xe ở An Hiểu thay đổi thứ năm chiếc xe. Lúc sau, rốt cuộc gặp một chiếc con du ô tô. An Hiểu thở hắt ra, Tang Thi đã vây quanh các nàng xe tính tình vốn dĩ liền không tốt lắm. An Hiểu nhìn chính mình chung quanh toàn bộ đều vây quanh xấu xí khủng bố ghê tởm. Tang Thi thật là phải bị tức chết rồi. An Hiểu lái xe từ trực tiếp đâm hướng về phía những cái đó chặn đường Tang Thi, phá Tang Thi lớn lên xấu liền không nói. Còn như vậy chọc người chán ghét. An Hiểu lái xe từ Tang Thi Thi thể thượng khai qua đi. Hiểu hiểu ta xem vẫn là ta dùng dị năng giúp ngươi đi, còn như vậy đi xuống ta xem xe khai không được nhiều xa liền sẽ báo hỏng. Miệu Yến nhìn phía trước không ngừng chuyển đến và chạm thanh âm tang thi từng bước từng bước ngã xuống. Xe khai cũng không phải như thế nào vững vàng, một đường sốc nảy a không biết khi nào, Miệu Yến đã rõ ràng chính xác đem chính mình tâm giao cho an hiểu. Mấy ngày hôm trước bất quá chính là vì một cái hứa hẹn mà thôi, nhưng là tại đây mấy ngày ở trung điểm điểm tích tích tới xem, Miệu Yến đã từng bước một thật thật tin An Hiểu, nguyện ý vĩnh viễn nghe theo An Hiểu mệnh lệnh, bởi vì An Hiểu đáng giá. Ha ha a hảo đi. An Hiểu nghe Miệu Yến nói như vậy. Đột nhiên có chút xấu hổ, phía trước là bị này đó tăng thi cấp khí hôn đầu, nhiều như vậy tang thi tới khi dễ nàng hai, cũng quá không công bằng, đây là lấy một đề ngàn A, nàng lại không phải thần, không có như vậy đại năng lực dẫn tới hiện tại như vậy chật vật. Miệu Yến dùng dị năng vì An Hiểu tiêu diệt phía trước chặn đường tang thi, chính là tang thi số lượng quá lớn, căn bản khởi không được cái gì đặc biệt đại tác dụng rồi sau đó biên cùng hai bên tang thi đều dùng bén nhọn móng tay bắt lấy xe, liền như vậy vài cái An Hiểu biết này xe khai ra đi nên báo hỏng. Yến tỉ tính, báo hỏng liền báo hỏng hảo, cùng lắm thì lại đi tìm một chiếc. An hiểu nói đến, vẫn là làm miệu Yến tiết kiệm một ít thể lực đi, bộ dáng này đi xuống nếu là phía dưới tái ngộ đến sự tình gì, nàng không có thể lực khó mà làm được. Hảo đi, miệu Yến cũng đoán được an hiểu ý tưởng, đình chỉ sử dụng dị năng. Ngồi ổn a, xem ta không đè dẹp lép bọn họ, dám khi dễ ta. An hiểu nói, đem chân ga nhất dẫm rốt cuộc xe bánh xe áp quá tang thi trong xe thật sự sốc nảy không được. Phanh, xe đụng phải một con cứng rắn đồ vật, cho dù chân ga oanh rốt cuộc cũng vô dụng nha nha, nó chính là một cái quái thai. An hiểu nhìn xe để ở một cái thân thể cứng rắn như thiết tang thi trên người chút nào không được nhúc nhích tang thi bỗng nhiên động hai móng bắt lấy xe hai bên, dùng sức hướng lên trên nhắc tới An hiểu tức khắc cảm giác trời đất quay cuồng. Phanh. Xe bị ném ra 10 mét ngoài, xe 4 cái bánh xe hướng lên trời, bẹp An hiểu từ bỏ ra tới, lôi ra miệu yến, nàng đã bị thương, đầu phá, máu chảy không ngừng An hiểu xoa xoa đau đớn không ngừng cánh tay phải, nhìn cái kia quái vật thân cao 2 mét Nàng lúc này mới phát hiện hắn cấp bậc thế nhưng đã hoàng cấp trung dai Nàng mới hoàng cấp sơ dai, hiện tại cao thủ đã như thế nhiều sao Tựa như trước kia gạch trắng, khắp nơi đều có Hiểu hiểu, là chạy, vẫn là đánh Miệu Yến nhìn hình thể như thế thật lớn tang Thi, trong lòng có chút tê giải, cũng không phải sợ hãi, là bình thường phản ứng, cấp thấp chịu không nổi cao cấp uy áp, sẽ có loại này phản ứng, muốn trốn tránh phản ứng. Chúng ta, đánh đi, chạy bất quá, không có xe. An Hiểu lần đầu gặp được lợi hại như vậy tang Thi, cũng không biết kia tiểu lão hồ đi nơi nào, nếu nó ở nói có lẽ có thể giúp được một ít vội. Vậy, đánh đi, chúng ta tiền hậu giáp kết hào. Miệu Yến nói xong, nâng lên cánh tay xoa xoa cái chán vết máu, hướng tang thi phía sau chạy tới. An Hiểu dùng kim hệ dị năng, hóa thành một phen cứng rắn đại đao, hy vọng có thể có chút dùng đi, càng là gặp được lợi hại đồ vật. An Hiểu liền càng bình tĩnh, nhưng thật ra này đó tiểu lâu la, sẽ chọc đến nàng tâm thần không yên. An Hiểu vẫn là quyết định từ bỏ dùng đại đao, tại đây loại tang thi trước mặt cận chiến quá nguy hiểm, nàng chịu không nổi. Miệu Yến vẫn là dùng nàng chính mình độc đáo nghĩ đến phương pháp, đồng thời bắn mấy cây mũi tên, bất quá bởi vì mũi tên là từ thủy ngưng kết mà thành cho nên một bắn tới tang thi trên người liền sẽ biến mất dù sao cũng phải tới nói, miệu Yến dị năng đối với cái này tang thi, không có bao lớn thương tổn, ngược lại còn phải chú ý xung quanh không ngừng vọt tới tang thi, số lượng quá nhiều. An hiểu ngón tay truyền ra lưỡng đạo lam quang, giống điện cao thế giống nhau, đánh vào tang thi trên người, tang thi bên ngoài một tầng dơ dơ quần áo bị thiêu thiêu sú, vốn dĩ liền thối giữa thân thể càng thêm đen nhánh. Nàng vừa mới sử dụng dị năng là lôi hệ tuy rằng thoạt nhìn đối tang thi thương tồn không đánh, nhưng là kỳ thật vẫn là rất hữu dụng tang thi thân thể cứng rắn như mới vừa, nếu là muốn đâm vào thân thể hắn kia quả thực chính là người si nói mộng, hảo đi tuy rằng phía trước an hiểu cũng là như vậy thường, nhưng là vừa nhìn thấy kia chiếc ô tô kết cục khóe miệng vẫn là có chút run dày. Hoa An hiểu không ngừng dùng lôi điện công kích tang thi trên người hắn thịt cũng bị đốt trọi một tầng, nhưng là còn không có thương đến hắn đầu óc cho nên tang thi vẫn là có thể hoạt động thậm chí như cũng có thể nhẹ nhàng ăn các nàng này tăng thi vốn là cái lão đại chính là hắn mệnh lệnh này đó tiểu lâu la tới vây đổ bọn họ thực may mắn mục đích của hắn chính là an hiểu đến nỗi nguyên nhân chính là an hiểu năng lực nhất cơ hồ sở hữu dị năng đều là màu vàng sơ giai hơn nữa thân thể của nàng là bị cải tạo quá đến phản ứng tốc độ cơ linh trình độ kia đều là giống nhau dị năng không thể bằng được mà hắn nếu là ăn nàng thực lực tắc sẽ bay nhanh gia tăng đây cũng là an ba bọn họ đoàn người có thể thuận lợi chạy đi nguyên nhân hôm nay thật là xui xẻo ngày gặp phải cái như vậy quái vật. An hiểu thấy tang thi vẫn là âm trầm trầm nhìn nàng thời điểm ra đầu có chút tê dài. chương 35, chạy trốn, biến tỷ nếu không chúng ta trốn đi. Đây là an hiểu lần đầu tiên như vậy không có cốt khí. Nàng tuy rằng không sợ hắn nhưng là nàng dị năng đã tiêu hao quá nhiều. Thật sự nếu không đi, nàng có khả năng liền công đạo ở chỗ này. Tuy rằng nàng rất thích này chỉ tang thi trong óc mặt tinh hạch nhưng là nàng đánh không lại nhân ra. Tuy rằng có một cái tuyệt chiêu nhưng là dùng nàng bất tử cũng muốn thoát mấy tầng ra quá khủng bố. Không có biện pháp, 36 kế, đánh không lại liền chạy, Miệu Yến đang chuẩn bị đáp ứng, lại không có nghĩ đến cái kia tang Thi thế nhưng nhanh chóng chạy tới An Hiểu trước mặt. Hiểu hiểu, cẩn thận, Miệu Yến hô to An Hiểu dây tốc rời đi, này Tăng Thi cũng quá nghịch thiên, lưỡi dao gió, lưỡi dao gió, lưỡi dao gió. An Hiểu có chút kinh hồn táng đảm, chạy nhanh sử dụng phong hệ dị năng, này phá tang Thi thật là đem nàng bức đến chết mà mới cam tâm sao. Chính là những cái đó lưỡi dao gió đánh vào tang thi trên người, căn bản không có bất luận tác dụng gì, đúng rồi, dùng hòa. Tang thi vẫn luôn đuổi theo An Hiểu, An Hiểu liền vẫn luôn chạy, nàng lần đầu cảm thấy chính mình thực bi thôi, thế nhưng bị một cái tang thi truy đầy đất chạy, nói ra đi không phải phải bị cười đến rụng răng sao. An hiểu từ trong không gian lấy ra một ít xăng, hát ở phía sau tang thi trên người, kêu ngươi khi dễ ta, xem ta không tiêu diệt ngươi. An hiểu ném ra một cái hỏa cầu tức khắp tang thi toàn thân đều bị ánh lửa vây quanh, hùng hùng liệt hỏa nướng BBQ này. Tăng thi an hiểu rốt cuộc có thể xuyễn một hơi, chính là lúc này mới phát hiện ánh lửa đem mặt khác tiểu lâu la cấp hấp dẫn lại đây, thật là đáng chết a. An hiểu thật muốn đem bọn họ cha mẹ tổ tông 18 đại đều cấp mắng cái biến, nàng chỉ là một cái nhược nữ từ cần thiết tới nhiều như vậy sao. An hiểu nhìn này rậm rạp, không đếm được tang thi, ở trong lòng kêu rên. Còn hảo kia chỉ đầu đầu thi thể đã bị thiêu qua, an hiểu từ bên trong móc ra màu vàng tinh hạch liền chạy nhanh chạy đến miệu yến bên người, cùng miệu yến đến bên kia tìm được rồi một chiếc con ru ô tô chạy nhanh rời đi, nơi này thật sự luôn hãm. Hiểu hiểu, người đem kia chỉ tang thi cấp tiêu diệt. Trên xe, miệu yến có chút tò mò nhìn an hiểu, đầy mặt đen nhánh thoạt nhìn chật vật bất kham Đúng vậy, dùng cây đốt hắn cấp thiêu thật là đáng giận tang thi. An Hiểu vừa nhớ tới kia chỉ tang thi đem nàng truy đầy đất chảy trong lòng liền lại tức lại hận còn hảo đem hắn cấp diệt bằng không nàng trong lòng liền đổ hoàng. Ha ha a hai chúng ta hiện tại mới có một chút mặt thế bộ dáng. Miệu Yến nhìn An Hiểu phong phú biểu tình, đột nhiên cười, mấy ngày hôm trước bọn họ sinh hoạt giống như là mộng ảo giống nhau không chân thật có ăn có uống, trên người sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, hiện tại nhưng không giống nhau, ăn đồ vật toàn bộ đều ở an ba bọn họ nơi đó. Bọn họ trên người một chút ăn cũng không có, muốn chịu đói. Đúng không, An hiểu hai người rốt cuộc ra tiểu khu cổng lớn tang thi không nhiều lắm, chỉ là con ngẫu nhiên phiêu đãng quá một hai chỉ, nàng hai căn bản là lười đi để ý quá mệt mỏi. Hiểu hiểu, chúng ta hiện tại vẫn là đi trung ương căn cứ đi. Miêu Yến hỏi, hiện tại thành thị không giống thành thị cây cối toàn bộ tử vong, người chỉ còn một bộ phận nhỏ tiểu hài Nhi cùng nữ nhân theo mặt thế thời gian học trường, cũng càng ít hiện tại rất nhiều địa phương cơ hồ đều là chỉ có nam nhân không có nữ nhân, bởi vì rất sớm trước kia, vì tồn tại không thể không hy sinh nữ nhân, này thực bình thường, người không vì mình trời chua đất diệt. Đúng vậy, đi trung ương căn cứ, phía trước đi quá vội vàng, đều không có công đạo hảo đi nơi nào hội hợp, ta tưởng bọn họ hẳn là đều sẽ đi trung ương căn cứ. An Hiểu nói đến còn hào có một cái đại phương hướng phải đi, hy vọng bọn họ sinh hoạt sẽ tốt một chút đi. Hiểu hiểu có người hướng chúng ta vẫy tay, chúng ta dừng lại sao? Miệu Yến thấy phía trước cách đó không xa có hình người bọn họ vẫy tay, dò hỏi An Hiểu. Dừng lại đi, đi xem. An Hiểu nghĩ ngày sau kiến căn cứ, luôn là yêu cầu mời chào nhân tài, nhưng là nếu là nhân cha nói, nàng sẽ không lưu tình chút nào mà sát rớt. Các người có chuyện gì sao? An hiểu buông pha lê nhìn trước mặt mấy người này có bốn người tam nam một nữ. Chúng ta tưởng thỉnh các ngươi mang lên chúng ta. Trong đó một người nam nhân nói đến, chúng ta vì cái gì muốn mang lên các ngươi? An hiểu cười, hắn lời này nói thực sự có ý tứ. Bân các ngươi hai nữ nhân lên đường cũng không an toàn, chúng ta có thể bảo hộ các ngươi. Nam nhân phía sau một người nam nhân nói đến, hiện tại An Hiểu cùng Miêu Yến toàn thân dơ hề hề, liền tính lại Mỹ lệ nữ nhân, bị biến thành dáng vẻ này, cũng là nhìn không ra nàng Mỹ. Nga, như vậy á kia hành, lên xe đi. Bọn họ trước mắt cấp An Hiểu ấn tượng còn miễn cưỡng không tồi, bất quá cụ thể thế nào đáng chết yêu cầu thời gian nghiệm chứng. Các ngươi là đi nơi nào? Chúng ta là đi rét thị căn cứ, hy vọng ngươi có thể đưa chúng ta qua đi. Nữ nhân kia mở miệng nói chuyện, nàng này vừa nói lời nói an hiểu rốt cuộc chú ý tới nàng, tuổi thoạt nhìn không lớn, da thịt non mịn, nhìn về phía an hiểu ánh mắt còn có chút khinh miệt, thoạt nhìn hẳn là cái thiên kim đại tiểu thư an hiểu cũng không có cùng nàng so đo chỉ là không nghĩ mở miệng nói chuyện mà thôi. Người như thế nào không trả lời ta, là không muốn sao, ta ba ba là trong căn cứ đại quan, chỉ cần ngươi đưa ta nhóm đi qua, ta khiến cho ba ba cho các người ăn. Nữ nhân chú ý tới này chiếc xe nội cái gì ăn đều không có trong lòng càng thêm khinh thường. Không phải tỉnh ngươi đừng nói chuyện thật sự thực xào. An hiểu cảm thấy loại này díu dít nữ nhân thật sự thực chán ghét. Ngươi, nữ nhân bị nghẹn họng những người khác đều thấp thấp cười ra thanh âm. Thiên dần dần đen cần thiết phải nhanh một chút tìm một chỗ nghỉ ngơi mới được phía trước cùng những cái đó tang thi hao phí quá nhiều thời gian, hiện tại đã đen. Hiểu hiểu đêm nay chúng ta đang ở nơi nào. Miều Yến nhìn trong thành thị toàn bộ đều là phòng ốc cũng không biết nên đang ở nơi nào cũng không biết nơi này cụ thể tình huống Không nghỉ ngơi, này trong thành thị buổi tối không quá an toàn An hiểu căn bản là không có tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi, những cái đó tang thi tránh ở nơi nào cũng không biết nếu là ở ngủ rồi thời điểm bị ăn kia mới là thật sự hối hận không kịp Như thế nào không an toàn, Ngươi không có thấy một cái tang thi cũng không có sao Liền ở chỗ này nghỉ ngơi Nữ nhân vừa nghe An Hiểu nói như vậy, lập tức phản bác. Đại tỷ thì thỉnh ngươi trường điểm đầu óc được không? Trong óc mặt có phải hay không trang thảo? An Hiểu như là nhỏ giọng nói thầm giống nhau, rồi lại làm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Hôm nay tâm tình vốn dĩ liền không tốt này nha lại chính mình đưa lên tới làm nàng mắng, kia nàng liền mắng hào. Đại tỷ, người mới là đại tỷ, người cả nhà đều là đại tỷ. Nữ nhân tự hồ chỉ chú ý tới như vậy hai chữ, chỉ là trong chốc lát liền phản ứng lại đây, ngươi thế nhưng mắng ta là bao cỏ. Ta nhưng không có nga, là chính ngươi nói. An hiểu khóe miệng lộ ra một mặt cười trộm, nha đầu này thật bồn. Ngươi, ngươi, ngươi cái xử bát quái, khất cái, như thế nào như vậy dơ, như vậy su a. Nữ nhân như là tìm được rồi như thế nào đà kích an hiểu giống nhau xem nàng bộ dáng liền biết không xinh đẹp lại còn có dơ hề hề, chỉ cần là cái nam nhân đều muốn tránh né ba thước đi. Tiểu thư thỉnh ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút, miệu yến lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân kia liếc mắt một cái ánh mắt âm trầm đáng sợ, đây là lần đầu tiên có người mắng an hiểu, bình thường cái nào người không phải đối an hiểu thuận theo dễ bảo, nữ nhân này thật không hiểu tốt xấu, cũng dám nói an hiểu xấu. Nàng liền cùng an hiểu so tư cách đều không có, ngươi, ngươi làm gì như vậy hung, mộ phù thủy, nữ nhân chừng mắt nhìn miệu yến liếc mắt một cái sau cũng không dám nói nữa, ánh mắt của nàng có chút khủng bố. Yến tỷ, ngươi phòng trừng một chút chúng ta khi nào có thể đến căn cứ. An hiểu kỳ thật cũng chịu đựng không được trên người nàng khí vị qua lâu như vậy, trên người máu đã làm, dán ở trên người thiệt tình khó chịu. Nếu là đêm nay lên đường nói, đại khái sáng mai liền có thể tới rồi. Miệu Yến lời này đã là bảo thủ phòng trừng, trên đường bảo không chuẩn sẽ cái gì đường rẽ. Nga, hành, vậy tăng ca đi, tranh thủ sáng mai liền đến. Trên người cả người đau nhức thật là mệt chết nhưng là nếu đêm nay liền phải nàng như vậy ngủ nói kia gàng là một loại tra tấn. Đúng rồi, xin hỏi các ngươi tên gọi là gì? Trước hết cùng An Hiểu nói chuyện nam nhân nhìn về phía Miệu Yến. Ta kêu Miệu Yến, nàng kêu An Hiểu. Miệu Yến cũng không quay đầu lại nói đến. Nga ta kêu Mạnh Hiền, hắn là Triệu Lâm, hắn là Đặng Huyền, nàng là Quách Tuyết. Mạnh Hiền giới thiệu nói. Chính là lệnh Mạnh Hiền có chút xấu hổ chính là, miệu yến căn bản là không để ý tới nàng, nàng hôm nay cũng có chút mệt dựa vào trên chỗ ngồi liền nghỉ ngơi lên. Mạnh Hiền, chờ ta hồi căn cứ ta nhất định làm ta ba ba hào hảo khen thưởng ngươi. Quách tuyết nói đến, vẻ mặt có chút đắc ý. Cảm ơn Quách tiểu thư, chúng ta bất quá là bèo nước gặp nhau, không cần để ý nhiều như vậy, đưa ngươi hồi căn cứ sau chúng ta cũng nên rời đi. Chính là Mạnh Hiền giống như không quá cảm kích đối với loại này gia đình người. Hắn 8 9, phần 10 đều là không có hứng thú. Ai nha chính là người giúp ta nha, chịu người tích thủy tri ân, hẳn là dũng tuyền tương báo. Quách tuyết nghiêm trang nói đến, nàng đối cái này mạnh hiền vẫn là thực thích năng lực lại cường, lớn lên còn hành, nhân phẩm cũng không tồi. Quách tiểu thư, nếu ngươi nói như vậy, vậy thỉnh ngươi tới rồi căn cứ cho ta mấy thân hảo quần áo, đưa ta mấy bao đồ ăn, thế nào? An hiểu sau khi nghe thấy toa quách tuyết nũng nịu thanh âm, cả người nổi da gà đều đi lên. Hừ, này có khó gì? Yên tâm đi ta sẽ không quên. Quách tuyết trong lòng đối với An Hiểu miệt thị thật là vô pháp ngôn ngữ chính là một cái đồ quê mùa, đồ nhà quê, xú hề hề một nữ nhân mà thôi. Hảo, nếu như vậy ta đây liền trước cảm ơn Quách tiểu thưa A. An Hiểu cười cười, này tiểu cô nương chính là một cái bị sủng hư hài tử cho dù nàng tuổi thoạt nhìn so nàng còn lớn hơn một chút. Nửa đêm, hôn hôn trầm trầm, Quách Tuyết sớm đã nhịn không được ngủ rồi, Triệu Lâm cùng Đặng Huyền cũng đều ngủ, chỉ có Mạnh Hiền một người thanh tỉnh, thế giới im ắng, An Hiểu như cũ hết sức chăm chú lái xe, nàng nhưng không nghĩ xảy ra chuyện gì, cho dù rất mệt, nàng cũng muốn kiên trì. Chương 36, kinh diễm, An Hiểu tiểu thư, người lái xe có mệt hay không? Có thể là cảm giác được An Hiểu cường đánh lên tới tinh thần, Mạnh Hiền hỏi. Vô nghĩa An hiểu ở trong lòng mắt trợn trắng, biết rõ cố hỏi có thể không mệt sao. Bị tang thi vây công còn diệt chỉ đại boss cuối cùng còn khai thời gian dài như vậy xe, nàng có thể không mệt sao. Lại còn có có chút đói bụng đâu. Ha ha a là ta nói chuyện không được thể. Mạnh hiền xấu hổ cười hai tiếng. Không có việc gì, an hiểu sao có thể đem như vậy tiểu nhân sự tình để ở trong lòng kia nàng một ngày liền sẽ bị thức chết rồi còn không nói muốn sinh hoạt cả đời, không phải sẽ bị khí thành một tên mập sao. An hiểu tiểu thư, ngươi có dị năng sao? Mạnh hiền nhìn an hiểu bộ dáng này có chút như là hỗn chiến qua đi. Ngươi nói đi, không có dị năng nói ta sao có thể còn sống? Như thế nào lớn lên tuấn tú lịch sự, trong đầu tất cả đều là thảo đâu? Ha ha, đúng vậy, vậy ngươi là cái gì dị năng? Mạnh hiền tiếp tục hỏi, ngạch kim mộc thủy hỏa thổ. Lại còn có không ngừng an hiểu nói thẳng như vậy mấy cái có thể hay không bị trở thành quái thai còn không nhất định đâu. Ngạch ngươi thật lợi hại. Mạnh Hiền chấn kinh rồi, không nghĩ tới cái này dung mạo bình thường nữ nhân thế nhưng sẽ nhiều như vậy dị năng. Giống nhau, An Hiểu nghe thấy lời này liền nhớ tới buổi chiều bị tang thi đuổi theo chạy cảnh tượng, nàng lợi hại sao? Nàng nơi nào lợi hại, nàng bị tang thi đuổi theo chạy cũng lợi hại sao? Nàng muốn khóc, người thật khiêm tốn, Mạnh Hiền nghe An Hiểu nói như vậy, cảm giác An Hiểu người cũng không tệ lắm. Ha ha, An Hiểu cười gượng hai tiếng, không đang nói chuyện, bên trong xe tức khắc một mảnh an tĩnh. An Hiểu, nhà ngươi là nơi nào? Mạnh Hiền hỏi, thành phố S, An Hiểu đột nhiên thực không nghĩ nói chuyện, thật chán ghét, lái xe khiến cho nàng an an tĩnh tĩnh, nghiêm túc lái xe được không? Nga, như vậy Nga. Mạnh Hiền trả lời, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt trở nên có chút thương cảm, mà thế, nào có như vậy nhiều thời giờ tới làm ngươi nhiều sầu thương cảm. Đều ở vì mạng sống giao tranh, chỉ cần ngươi không muốn chết. An Hiểu không có lại đáp lời, nàng quá mệt mỏi, mệt đến ai đều không nghĩ lý thiên tờ mờ sáng an hiểu xe trải qua một đêm bôn ba, rốt cuộc bình yên tới giết thị căn cứ trên xe nhân viên đều phải đã tỉnh lại. Đi vào căn cứ là yêu cầu giấy thông hành, nhưng là bởi vì trong đội ngũ có quách tuyết vị tiểu thư này phụ thân tự mình tới đón, cho nên đoàn người đều bị bỏ vào đi. Quách tuyết phụ thân đối bọn họ mọi người thái độ đều là nhàn nhạt, đặc biệt là An hiểu cùng miêu Yến, xem đều không nghĩ lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Cuối cùng hắn cho bọn hắn vài người chỉ an bài một bộ phòng ở, hảo đi, tuy rằng là ba phòng hai sảnh nhưng là bọn họ có năm người, bất quá này còn chưa tính. Nam nhân cho bọn hắn giải thích là không có dư thừa phòng, này đã là cho bọn họ an bài tốt nhất Này người nào a chúng ta giúp hắn nữ nhi Thái độ của hắn còn như vậy kém cỏi. Đặng huyền tới rồi phòng ở Có chút oán giận nói đến Không có biện pháp ở người khác dưới mái hiên Không thể không cúi đầu Triệu lâm nói đến chỉ là ủy khuất an hiểu tiểu thư cùng miệu yến tiểu thư Không có việc gì Miệu yến đạm mặc nói đến Yến tỷ ngươi muốn tẩy tẩy sao An hiểu mạnh mẽ mở hai mắt nhìn miệu yến Người trước tẩy đi xem ngươi mệt Miệu yến trong mắt có chút đau lòng Vậy được rồi, An Hiểu đang chuẩn bị kéo thân mình đi phòng tắm, lại người khác ngăn trở An Hiểu tiểu thư các người có thủy sao? Đặng huyền hỏi, hắn hoàn toàn xem nhẹ nơi này có thủy hệ dị năng giả. Ân, An Hiểu chỉ là trầm thấp ư một tiếng. Các người nơi nào có thủy? Đặng huyền nhìn hai tay trống trơn, bộ mặt hoàn toàn thay đổi An Hiểu có chút bất đắc dĩ các nàng không phải là đầu óc hỏng rồi đi. Thủy hệ dị năng, An Hiểu chừng hắn một cái, ngu ngốc, thích thích thịch Một trận tiếng đập cửa truyền đến, triệu lâm đi qua đi mở cửa, phát hiện người đến là quách tuyết. Huy, sự bát quái ta đáp ứng cho ngươi đồ vật. Quách tuyết làm phía sau người đem đồ vật cấp an hiểu, an hiểu tiếp nhận tới nhìn nhìn, này quách tuyết nhưng thật ra đỉnh giữ chữ tín, đưa tới quần áo cùng ăn, nhưng là, này đó quần áo như thế nào đều như vậy thành thục. Không, phải nói như thế nào đều như vậy bại lộ. Cảm ơn. An hiểu những cái đó quần áo liền đến phòng tắm, trong phòng tắm tuy rằng có chút không quá sạch sẽ, nhưng là ít nhất cái gì đều có. An hiểu thả mấy thùng nước thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Quách tuyết người như thế nào lại đây? Đặng huyền hỏi, theo lý thuyết cái này quách tuyết tìm được rồi phụ thân hắn, liền không nên lại đến tìm bọn họ. Ta là tới tìm mạnh hiền. Quách tuyết ngồi ở Mạnh Hiền bên người, dùng thân thể gắt gao dán hắn, nàng cũng không tin, nàng phụ thân là cán bộ cao cấp hơn nữa nàng lại lớn lên xinh đẹp, Mạnh Hiền nhất định sẽ thích hắn. Quách tuyết tiểu thư, giống như ta và ngươi không có gì quan hệ đi. Mạnh Hiền đứng lên, ngồi vào sofa bên kia. Mạnh hiền thấy mạnh hiền hành động quách tuyết tức khắc nước mắt lưng chồng, nàng chính là từ nhỏ đã bị người phụng ở lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn, chỉ cần gặp qua nàng nam nhân cơ hồ đều thích nàng, nhưng là cái này mạnh hiền là chuyện như thế nào? Xin lỗi, quách tiểu thư, mạnh hiền có chút chán ghét loại này lì lợm la liếm nữ nhân, một chút cũng không biết cảm thấy thẹn, ngay cả làm nàng đương bạn dường hứng thú đều không có. Quách tuyết tiểu thư, người không cần thương tâm. Mạnh hiền chính là cái này chết cân não, ngươi xem ngươi nhiều xinh đẹp, nhiều có khí chất hiện tại là mạnh hiền không hiểu đến quý trọng ngươi. Đặng huyền nói đến cho nên đâu ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần tại đây loại nhân thân trên dưới công phu. Đem quách tuyết khen tới rồi bầu trời đi kỳ thật thượng là ở giúp mạnh hiền nói chuyện. Chính là nhân gia thật sự thích mạnh hiền sao? Quách tuyết nũng nịu nói đến, phòng tắm môn kéo kẹt một tiếng khai, mọi người ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn qua đi. An hiểu thượng thân ăn mặc màu đen đai đeo, hạ thân ăn mặc màu đen váy ngắn, đem thon dài thân thể bày ra vô cùng nhuần nguyễn, tóc áo choàng còn nhỏ nước, sở hữu nam nhân đều không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng, nàng không biết nàng giờ phút này có bao nhiêu mê người. An hiểu chính tay phải xoa tóc thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, có chút không rõ nguyên do. Làm sao vậy, yến tỷ an hiểu đôi mắt thủy linh linh, nghi hoặc nhìn miệu yến. Không có gì, hiểu hiểu, chạy nhanh đem đầu tóc lau lau đi ngủ đi, đừng mệt. Miệu Yến nói như vậy, An Hiểu vốn dĩ có chút thanh tỉnh đầu, cũng tức khắc trở nên mơ mơ màng màng. Tốt Yến tỷ trong WC ta thả tam số nước, người đi tẩy tẩy đi ta quá mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. An Hiểu đánh ngáp, tùy tiện tìm một phòng, đem đầu tóc lau khô về sau liền chui vào ổ chăn, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, không nhiều trong chốc lát, An Hiểu liền hô hấp vững vàng tiến vào giấc ngủ trạng thái. Vừa mới cái kia Mỹ nữ thật là an hiểu tiểu thư sao Triệu lâm thường tượng đến vừa mới thấy kia phó cảnh tượng Cái mũi tức khắc phun ra một cổ máu tươi Không được quá Mỹ, nhịn không được Là đúng vậy, không nghĩ tới an hiểu thế Nhưng lớn lên như vậy, xinh đẹp Đặng huyền cảm giác chính mình trong lòng Phịch phịch tim đập thật nhanh Miệu yến trắng bọn họ liếc mắt một cái Đi phòng tắm rửa sạch chính mình Chỉ có mạnh hiền biểu tình làm người đoán Không ra trời biết hắn trong lòng Cũng là cực độ không bình tĩnh nha Hừ, Hồ Ly Tinh, Quách Tuyết tức giận bất bình nói đến, đầy mặt ghen ghét vốn dĩ lấy tới những cái đó quần áo chỉ là muốn nhục nhã nàng, không nghĩ tới kia quần áo chỉ là một cái trang trí phẩm mà thôi. Quách Tuyết tiểu thư, chúng ta đều phải nghỉ ngơi, ta tưởng ngươi đãi ở chỗ này không quá phương tiện. Mạnh Hiền càng ngày càng chán ghét như vậy Quách Tuyết. Hừ, chờ coi, Mạnh Hiền, ngươi nhất định sẽ thích thượng ta. Lược hạ những lời này, Quách Tuyết thở phì phì đi rồi. Mạnh hiền, ta cảm thấy có chút thích an hiểu, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đặng huyền khuôn mặt đỏ bừng, đây là hắn lần đầu tiên nói hắn có yêu thích người. Người đừng nghĩ, không có khả năng. Mạnh hiền nói ra những lời này thời điểm, chính hắn cũng sừng sốt. Vì cái gì, không cần nói cho ta ngươi cũng thích an hiểu. Đặng huyền lập tức phòng bị nhìn mạnh hiền. Ta không, không thích nàng. Mạnh hiền nói xong thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trong lòng trống trơn, trong lòng có chút bực bội, muốn đánh người. Không thích liền hảo ngươi nói ta hẳn là như thế nào truy nàng a Đặng huyền ở một bên tưởng tượng thấy. Cái gì? Đặng huyền, ngươi muốn truy an hiểu. Đi rửa sạch máu mũi triệu lâm đã trở lại, nghe thấy đặng huyền lời nói, tức khắc giận sôi máu, rõ ràng an hiểu là bị hắn dự định được được không? Đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi cũng thích nàng sao? Ta sẽ không làm ngươi. Đặng huyền vô cùng nghiêm túc nói đến. Ta cũng sẽ không làm ngươi. Chúng ta công bằng cạnh tranh, các bằng bản lĩnh. Triệu Lâm cũng là vô cùng nghiêm túc nói đến, các ngươi hai cái an tĩnh điểm, Mạnh Hiền cảm thấy bọn họ lời nói thật là chói tai, chính là nhịn không được muốn phát giận, chính là nói ra sau liền hối hận chính mình hôm nay đây là có chuyện gì a. Luôn là như vậy xúc động, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, Mạnh Hiền, ngươi sẽ không đối an hiểu có ý tứ đi. Triệu Lâm cảnh giác nhìn Mạnh Hiền. Triệu Lâm, Mạnh Hiền nói hắn không thích An Hiểu, như vậy cũng hảo, chúng ta liền ít đi cái kình địch, nếu là Mạnh Hiền cũng thích An Hiểu nói, xem ra chúng ta là không có gì diễn, còn hảo, còn hảo a. Đặng Huyền đột nhiên có chút cảm thán, có chút may mắn Mạnh Hiền không thích An Hiểu. Chương 37, sum xoe, Miệu Yến tắm rửa xong ra tới. Các ngươi muốn đánh An Hiểu chủ ý sao? Miệu Yến mỉm cười, Đoan Trang ngồi ở trên sofa. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói một chút An Hiểu thích thứ gì? Đặng huyền có chút kích động, không nghĩ tới miêu yến tiểu thư cũng là như vậy xinh đẹp a. Ai, ngày hôm qua là chúng ta có mắt không biết mỹ nhân a. Triệu lâm thấy miêu yến thời điểm, cũng là trước mắt sáng ngời, nhưng gắt gao chỉ là thưởng thức mà thôi. Ha ha a an hiểu không có gì đặc biệt thích, chính là thích chơi, thích ăn, tính tình là cái thực lười nhác người. Miêu yến nói đến, nhưng là nàng cảm giác an hiểu lại là có chút mâu thuẫn, nói nàng lười nhác. Kỳ thật nàng đặc biệt cần mẫn, sự tình gì đều dành trước làm, nói nàng mê chơi cũng chính là ngẫu nhiên thả lỏng một chút tâm tình, nói nàng thích ăn, nhưng là có đôi khi nàng lại đem thích nhất ăn cho người khác ăn, đúng vậy, bộ dáng này đến an hiểu thực đặc biệt độc đáo, luôn có biện pháp làm người trước mắt sáng ngời, nhưng là nàng lại cảm giác được an hiểu trong xương cốt thật sâu mà tịch mịch cô độc lại luôn là trang kiên cường, mặt nạ thật tốt quá, làm người phân không rõ thật giả. Ác ta đã biết cảm ơn ngươi, Đặng huyền ở trong lòng kế hoạch như thế nào mang nàng đi chơi, cho nàng lộng cái gì ăn đi. Vậy ngươi biết an hiểu là cái cái gì tính cách người sao? Triệu lâm tương đối bình tĩnh một ít quyết định từ tính cách xuống tay, một bên mạnh hiền lúc này cũng là dựng lên lỗ tai, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có bộ dáng này hành động. Nàng! nói như thế nào đâu quá đa dạng hóa nhưng là biên hiện tại bên ngoài đại bộ phận đều là lạnh nhạt cho người ta cảm giác giống như là một cái thực lãnh khốc nữ nhân nhưng là nàng nội tâm điểm này ta cũng không dám xác định vẫn là các ngươi chính mình đi tìm hiểu đi ta cũng chỉ là hy vọng nàng sinh hoạt không cần như vậy khổ Miệu Yến nhớ tới An Hiệu điểm điểm tích tích không khỏi có chút thất thần An Hiệu cảm thấy chính mình chưa bao giờ ngủ quá như vậy thoải mái giấc một giấc ngủ dậy đã là trạng vàng Yến tỷ Yến tỷ An hiểu xoa mơ hồ hai mắt ra phòng ngủ, ân, hiểu hiểu, người đi lên, có đói bụng không, miệu yến là ngồi ở trên sofa thấy trong căn phòng này có thư, liền tùy tay cầm nhìn lên. Ta đói bụng hảo đói, an hiểu hoàn toàn không có chú ý tới sofa bên kia còn ngồi một người. Người muốn ăn cái gì, buổi sáng quách quyết lấy có đồ ăn lại đây, miệu yến nói đến, ta đẹp có này đó ăn đi. An hiểu ngồi ở miệu yến bên người, phiên trong túi đồ ăn, hảo đi, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi. Ta liền ăn cái đồ hộp hảo thiệt tình ghét bỏ này đó ăn. An hiểu tỉnh lại hảo tâm tình lập tức đã bị phá hủy, cái này su quách tuyết thật là chán ghét. Ta nhìn, mấy thứ này xác thật chẳng ra gì, miệu yến cũng là tràn đầy cảm xúc, tính không ăn thật là chán ghét. An hiểu cũng không biết chính mình cũng cái gì phát giận, đơn giản liền đồ hộp cũng không ăn, đem đồ hộp nhét vào túi, dẫn theo túi liền mở cửa, lập tức cấp ném vào cửa. Hiểu hiểu, đều bị ngươi ném, chúng ta buổi tối ăn cái gì đâu. Miệu Yến nhìn thở phì phì an hiểu, cười đến, ngạch cái này, nếu không ta hiện tại đi cho ngươi mua điểm nhi. An hiểu cầm mấy cái cao cấp tinh hạch liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi đi đâu nhi, mạnh hiền lên kéo lại an hiểu cánh tay, tức khắc cảm thấy một trận hoảng hốt. Ta đi mua ăn a, không có ăn sẽ đói. An hiểu nói đến, người này thật là kỳ quái, nàng đều một ngày không có ăn cơm. Người liền xuyên cái dạng này đi ra ngoài sao. Mạnh hiền nhìn nhìn nàng toàn thân trên dưới, biểu tình âm tình bất định. Ngạch không có biện pháp, quách tuyết cho ta quần áo, này một kiện đã là bên trong nhất bảo thủ. An hiểu vừa nói khởi cái kia quách tuyết liền ngứa răng, thật muốn tấu nàng một đốn. Chính là dây tiếp theo, An Hiểu phát hiện nơi này là rét thị căn cứ, nàng tới nơi này không phải vì ăn, cũng không phải vì chơi, càng không phải vì tìm kiếm an toàn, nàng là nghĩ đến nhìn xem cha mẹ có hay không tới nơi này, hảo đi, nàng thế nhưng cấp quên mất. Yến thì ta đem chuyện quan trọng nhất cấp quên mất. An Hiểu có chút đáng thương hề hề nhìn Miệu Yến, chặt đứt mạnh hiền lôi kéo tay nàng, chạy đến Miệu Yến trước mặt. Người là nói Miệu Yến phía sau nói không có nói xong, nhưng là nàng biết An Hiểu ý tứ. Đúng vậy, ta chính là nói cái này, ta thật đáng chết a Thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất đúng rồi, nơi này hẳn là có cái kia phòng ốc dừng chân đăng ký ta đi hỏi một chút. An Hiểu nói liền chuẩn bị ra bên ngoài biên đi. Ngươi là đi tìm người sao? Mạnh Hiền đột nhiên hỏi. Đúng vậy, tìm người. An Hiểu đã muốn chạy tới cửa, đang chuẩn bị mở cửa. Hiểu hiểu, khoác cái áo choàng ta và ngươi cùng đi. Mìu Yến tìm tới một kiện màu trắng áo choàng khoác ở An Hiểu trần trụi trên vai. Cảm ơn, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, cái này địa phương thật là chán ghét, ta thật sự một khắc đều không nghĩ đãi ở chỗ này, lại ăn không ngon, xuyên không tốt, ngủ không tốt, Tang thi muốn khi dễ ta liền tính thế nhưng còn có người khi dễ ta. An Hiểu càng nói càng ủy khuất, chỉ là phát thiết từng cái mà thôi. Ha ha a Hiểu Hiểu chính là đánh không chết tiểu cường Nga, chúng ta chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát thiên liền đen. Miệu Yến nói xong mở cửa lại vừa vặn thấy đã trở lại Đặng Huyền cùng Triệu Lâm bọn họ trong tay giống như cầm ăn ngon. An hiểu các ngươi muốn đi đâu a? Đặng Huyền một mở miệng liền phát hiện chính mình mặt đỏ hồng đến lỗ tai căn. Chúng ta đi phòng ốc đăng ký chỗ a. An hiểu trả lời nói còn ra bên ngoài biên đi. Đi nơi nào làm gì? Triệu Lâm cùng Đặng Huyền hai người cùng nhau hỏi. Cái này ngựa ngùng chúng ta đi trước. An hiểu cảm thấy chính mình cùng bọn họ quan hệ cũng không thể nói như thế nào hảo chính mình riêng tư làm gì nói cho người khác. Chúng ta bồi ngươi cùng đi đi. Đặng huyền cùng triệu lâm hai người, đem đồ vật ném cho đi ra môn mạnh hiền, chạy tới đi theo an hiểu bọn họ, nhìn bọn họ bốn người bóng dáng, mạnh hiền cũng nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác. Người hảo, xin hỏi ngươi biết ngày hôm qua cùng hôm nay chi gian có người tên là An Ngao Sóng, hoặc là Đỗ Linh, đoàn người có sáu cá nhân đã tới nơi này sao? tới rồi phòng ốc đăng ký Sở An hiểu đi vào liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, tới nơi này người đại bộ phận đều là tới nơi này đăng ký phòng ốc giao tiền vào ở. Chúng ta là phòng ốc vào ở đăng ký địa phương. Một cái đăng ký nữ nhân mắt lạnh Phiên An hiểu liếc mắt một cái. Thỉnh ngươi nói cho ta. An hiểu trực tiếp thả năm cái tinh hạch ở quầy thượng, Thỉnh ngươi giúp ta tra một chút. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Nữ nhân vừa thấy tinh hạch chạy nhanh bỏ vào chính mình hầu bao, sau đó ân cần vì An hiểu tra tìm lên. Ngượng ngùng, hai ngày này thật là không có ngài theo như lời người tới vào ở. Nữ nhân cha tìm nửa ngày, vẫn là không có cha được. Úc kia cảm ơn ngươi. An hiểu nói xong, trong lòng đại sự nhi cũng buông xuống. Di, an hiểu, ngươi cũng ở chỗ này. An hiểu bốn người mới ra đăng ký sở, liền nghe thấy có người kêu tên nàng, an hiểu quay đầu vừa thấy lúc này mới nhớ tới giống như ngày hôm qua bọn họ đoàn người vẫn luôn đi theo các nàng nhưng là tới rồi sau lại lại không có tin tức nếu là hiện tại bọn họ không xuất hiện nàng thật đúng là quên mất phó xa các ngươi cũng ở thật là xào, an hiểu cũng cười chào hỏi phía sau đặng huyền cùng triệu lâm như lâm đại địch cảnh giác nhìn phó xa ha ha a đúng vậy thật không nghĩ tới các ngươi cũng tới ngày hôm qua là chúng ta đội viên lái xe kỹ thuật không tốt thế nhưng cùng ném ai Phó xa vẻ mặt căm thù đến tận xương tùy bộ dáng, kỳ thật trong lòng Mỹ khẩn, vốn dĩ cho rằng tới tay Mỹ nhân nhi bay, không nghĩ tới thế nhưng lại cấp bay trở về. Ha ha a, không có việc gì, chúng ta này không phải lại gặp sao. An hiểu cười cười, nhìn phó xa phía sau kia mấy người phụ nhân ghen ghét biểu tình, nàng trong lòng liền cao hứng a. Ha ha a, này liền hảo a ta biết phía trước khai một nhà tiệm cơm, chúng ta đi ăn một đốn, thế nào? Phó Sa Thống Khoái nói đến, trong lòng lại ở đánh khác chủ ý. Này không thể được An Hiểu chính là đã đáp ứng ta cùng ta đi ăn ăn vặt đâu, cho nên vị này huynh đệ xin lỗi. đặng huyền chạy nhanh cự tuyệt vừa thấy người này liền không phải một cái người tốt càng không có An một viên hảo tâm, An Hiểu đi giữ nhiều lành ít ta. An Hiểu, đây là thật vậy chăng? Phó Sa có chút nghi hoặc nhìn An Hiểu. Đúng vậy, ai, này đều do ta, ta cùng người nhà đi rời ra, cái gì ăn cũng không có, còn hảo là đặng huyền bọn họ trợ giúp ta. An hiểu xin có chút yêu thương nói đến, phía sau đặng huyền bọn họ còn lại là không hiểu ra sao. Cái gì, cái gì ăn đều không có, kiên như thế nào có thể hành, ta nơi này còn có một ít ăn, ngươi cầm đi đi, nếu là không đủ tiếp tục tới tìm ta. Phó đi xa đến phía sau Trương Kiều bên người, đem nàng trong tay hôm nay mới vừa mua đồ ăn toàn bộ cầm lại đây, đưa cho An Hiểu. Này, này chỉ sợ không Hảo đi ta ta như thế nào có thể An Hiểu bị cảm động. Không có gì không tốt của ta chính là của ngươi cầm đi đi, lần sau nếu là có cái gì khó khăn liền tới tìm ta ta tuyệt đối dùng hết toàn lực cũng sẽ trợ giúp ngươi. Phó Sa Hào Hùng Vạn Trượng nói đến, Hảo cảm ơn ngươi. An hiểu nói tạ trong lòng lại vui vẻ muốn chết nãi nãi cũng dám tưởng phao thì tư tưởng không đơn thuần xem thì không ăn sạch ngươi đồ vật. Hiểu hiểu, chúng ta phải đi về. Lúc này, miệu yến ở một bên nói đến thanh âm vừa vặn đủ mọi người nghe thấy. Vân tốt kia thật là ngượng ngùng, phó xa ta hiện tại phải đi về chúng ta lần sau lại liêu đi. An hiểu lộ ra mê chết người không đền mạng mỉm cười. Hảo, hảo, hảo. Phó xa cũng không biết chính mình nên nói cái gì, liền vẫn luôn lặp lại cái này tự chỉ cần vừa nhìn thấy cái loại này mỉm cười, hắn liền chịu đựng không được. Hiểu hiểu, ngươi lại làm thịt bọn họ một đốn, ha ha a xem bọn họ kia óc heo. Ở trên đường, đặng huyền vẫn là thập phần mê mang thời điểm, miều yến đầu tiên liền cười khai, nàng cùng an hiểu phối hợp cực kỳ ăn ý à. Trường 38, chán ghét, đó là xem hắn như vậy nhi càng xem càng không vừa mắt. Không làm thịt hắn một đốn ta không phải có hại sao ta chính là biết hắn suy nghĩ gì đó. An hiểu có chút đắc ý thuật nhìn nghịch ngợm đáng yêu tề hơn người sau tâm tình cũng mặc danh hảo rất nhiều. An hiểu, đây là có chuyện gì nhi? Đặng huyền vẫn là có chút mê mang, không thể không nói. An hiểu có đôi khi thật sự cảm thấy đặng huyền là cái một cây gân nam nhân còn có chút đơn thuần. Ngoan ngoãn, đơn thuần nhân nhi ở mà thấy chính là siêu cấp khó hỗn. Chính là nam nhân kia không có ước thành công an hiểu, ngược lại còn đưa cho an hiểu một đại bao ăn, đã biết sao. Triệu lâm ở một bên nói đến, này an hiểu thật đúng là đáng yêu, này cũng chứng thực một chuyện an hiểu dụ hoặc lực thật là lợi hại a thế nhưng làm người đem tại đây mà thế thứ quan trọng nhất cam tâm tình nguyện đưa cho nàng. Úp như vậy úp, đặng huyền cũng có chút phản ứng lại đây, mạnh hiền chúng ta đã trở lại ta nói cho người a Vừa mới an hiểu thật là lợi hại, ngươi xem này đó ăn toàn bộ đều là người khác cam tâm tình nguyện đưa cho nàng đặng huyền tiến nhà ở liền hướng mạnh hiền giảng thuật an hiểu công tích vĩ đại còn đem trong tay đồ ăn cho hắn xem. Một cái bán đứng sắc tướng nữ nhân sao? Cuối cùng, mạnh hiền chỉ nói như vậy một câu tức khắc nhiệt độ không khí hàng tới rồi âm 100 độ. Mạnh hiền, ngươi đây là nói cái gì? Ngươi nói chuyện khách khí một chút, đặng huyền sững sốt một chút ngay sau đó phản ứng lại đây theo bản năng nhìn nhìn an hiểu sắc mặt. Chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Mấy thứ này không sạch sẽ ai muốn ăn à? Lấy ra đi ô nhiễm ta mắt. Mạnh hiền càng thêm lạnh nhạt hắn sinh khí thực tức tức giận. An hiểu đột nhiên đứng dậy từ đặng huyền cầm trên tay quá một đại bao đồ ăn. Đi tới cửa, mở cửa, rất xa ném đi ra ngoài. Yến tỷ chúng ta đi thôi. An hiểu lạnh nhạt nhìn miệu yến, sắc mặt có chút âm trầm. ân, miệu yến lên tiếng cái gì cũng không có mang liền đi theo an hiểu ra bên ngoài biên đi. An hiểu, các ngươi đừng nóng giận, mạnh hiền hắn không phải cố ý. Triệu lâm chạy nhanh chạy đến an hiểu trước mặt thần sắc nôn nóng giải thích đến. Nga, không phải cố ý, kia cái gì mới là cố ý, ngượng ngùng ta căn bản là không quen biết ngươi, thỉnh ngươi tránh ra. An hiểu mặt vô biểu tình, ngay cả thanh âm cũng là không có một tia độ ấm. An hiểu triệu lâm có chút bất đắc dĩ, ý bảo nhìn nhìn mạnh hiền, hy vọng hắn có thể lại đây xin lỗi. Triệu lâm, nhân ra căn bản là không quen biết ngươi, ngươi ngăn chờ cái gì. Nói không chừng nhân ra ước gì rời đi, lại đi tiến vào người khác ôn nhu hương. Mạnh hiền nhìn An hiểu một loạt động tác cũng là thập phần sinh khí, còn không phải là mấy túi ăn, liền có thể cùng người nào đều lên giường. Ghê tờm, ta nói lại lần nữa tránh ra. An hiểu thật sự sinh khí, chưa từng có người dám nói như vậy nàng, nếu không phải nàng ẩn nhẫn lực đồ cường, nàng khẳng định hiện tại liền qua đi đem Mạnh hiền cấp bổ. An hiểu cuối cùng vẫn là cùng miêu yến cùng nhau rời đi. Mạnh hiền, an hiểu không phải bộ dáng này người, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng. Đặng huyền chất vẫn nhìn mạnh hiền, chính là mạnh hiền, liền tính ngươi không tin nàng, chính là cũng không cần nói bậy à, an hiểu là thực chán ghét người kia cho nên mới lừa hắn đồ ăn. Triệu lâm cũng giải thích đến, hiện tại hắn trong lòng thật sự sự mâu thuẫn cực kỳ. Mạnh hiền không nói gì, đi tới phía trước an hiểu ngủ cái kia phòng ngủ, đột nhiên có chút thương cảm, hắn cũng hận miệng mình, như thế nào có thể nói ra nói như vậy, chỉ là biết nghe thấy đặng huyền nói thời điểm, hắn trong lòng thật sự rất khó chịu thực ghen ghét nàng sao lại có thể đối người khác cười ý như hoa, đối hắn lại luôn là như gần như xa mỉm cười. Hắn ghen tị, mạnh hiền hiện tại cuối cùng biết chính mình cũng lén lút thích nàng, chỉ là vẫn luôn không chịu thừa nhận thôi, hắn cho rằng sở hữu nữ hài từ đều giống quách tuyết như vậy. Đối hắn theo đuổi không bỏ, nhưng là hôm nay xem ra, là hắn sai rồi, hắn hối hận nói ra những lời này đó. Mạnh hiền, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ hai cái chói gà không chặt nữ nhân, như vậy vãn đi ra ngoài nhưng không an toàn a Còn lớn lên như vậy, xinh đẹp, ta cảm thấy trong lòng khẩn trương đã chết nếu là xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Đặng huyền còn ở một bên thêm mắm thêm muối, bất qua hắn trong lòng cũng thật là như thế, thật là rất khổ sở a Ai, không biết các nàng đi rồi rất xa, còn có thể hay không truy thưởng. Triệu Lâm đột nhiên nói đến, mới vừa nói xong thời điểm, ba người trước mắt sáng ngời, chạy nhanh ra cửa, đuổi theo An Hiểu phương hướng mà đi. Hiểu hiểu, người không cần sinh khí, có lẽ cái kia mạnh hiền không phải cố ý. An Hiểu mở cửa xe, ngồi xuống, miệu yến nhìn An Hiểu vẫn là mặt vô biểu tình, cảm thấy bộ dáng này An Hiểu thật là không khoái hoạt. Có lẽ đi, chúng ta đêm nay liền hướng trung ương căn cư tiến quân đi, hy vọng có thể sớm ngày cùng bọn họ hội hợp đi. An Hiểu đột nhiên có chút cảm thán nói đến, nàng đối với Mạnh Hiền nói, chỉ có như vậy trong nháy mắt tức giận còn có sinh khí cuối cùng chính là cảm giác được cảm thấy thẹn lúc sau lại liên tưởng đến chính mình sở làm việc làm, đại khái có lẽ là ta cách này chút nam thân cận quá đi. An Hiểu ở trong lòng nói đến, vân, hảo đi, miệu yến trả lời, nàng biết chuyện đêm nay sẽ cho An Hiểu lưu một cái khắc sâu ấn tượng. Chờ một chút, chờ một chút, An Hiểu đã oanh chân ga, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, xe sau truyền đến Đặng Huyền thanh âm. Có việc sao, An Hiểu khôi phục trước sau như một lạnh nhạt mắt lạnh tương xem Đặng Huyền còn có đi theo hắn phía sau hai cái nam nhân. An Hiểu, các ngươi đây là muốn đi đâu à? Đặng Huyền có chút may mắn, còn hảo tự mình chạy tới, hiện tại mạnh hiền trong lòng mũ vị trần tạp vì chính mình phía trước lời nói đổi tới hối hận, nhưng là nói ra đi nói liền giống như bát đi ra ngoài thủy, rốt cuộc thu không trở lại. Ta đi chỗ nào còn cần báo cáo cho ngươi sao? An hiểu mới lạ mỉm cười. Thực xin lỗi an hiểu, phía trước là ta nói chuyện thật quá đáng, hy vọng ngươi không cần hướng trong lòng đi. Mạnh hiền tiến lên vài bước hướng an hiểu xin lỗi, trong mắt tất cả đều là xin lỗi. Mạnh hiền tiên sinh, ngươi không cần hướng ta xin lỗi, ta cũng đích xác không có hướng trong lòng đi. An hiểu như cũ là ngàn năm bất biến lạnh nhạt đối đãi nam nhân, liền phải lạnh nhạt tương đối mới được. Khi an hiểu, ngươi có thể mang lên chúng ta sao? Chúng ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi, hơn nữa ngươi xem chúng ta lại không có xe, lại không có tiền, làm ơn, khiến cho chúng ta đi theo các ngươi được không? Nhưng là chúng ta các làm các sự tình, lẫn nhau không thương quan thế nào? Hơn nữa ta chính là một bộ bản đồ sống, nếu là ngươi có không biết lộ tuyến cứ việc hỏi ta. Triệu Lâm bùm bùm nói đến, phía trước nói đối với An Hiểu tới nói không có gì tác dụng, bất quá cuối cùng một câu liền có chút hấp dẫn người, bản đồ sống. Đúng vậy, An Hiểu địa lý khoa học không tốt, liền tính là lộ tuyến cũng là thu ra tới. Ân, hảo, bất quá ta hy vọng các ngươi không cần can thiệp ta bất luận cái gì sự tình. An Hiểu cảnh cáo đến, trong mắt lóe nguy hiểm quang mang. Ân, chúng ta bảo đảm. Triệu Lâm ba người bảo đảm qua đi cũng lên xe. Yến tỷ, đêm nay chúng ta liền tiếp tục lên đường đi, nếu là ngươi mệt nhọc phải hào hảo nghỉ ngơi. An hiểu nói đến, nàng căn bản là không tính toán dừng lại. Tốt ta không có ý kiến. Miệu Yến đáp ứng, nhìn nhìn bốn phía đã đen như mực căn cứ, phải rời khỏi. An hiểu lái xe kỹ thuật càng ngày càng tốt mà thấy trước cũng gần chỉ là giống nhau mà thôi, nhưng là mấy ngày này cơ hồ mỗi ngày đều phải lái xe cho nên an hiểu kỹ thuật cũng dần dần càng thêm hảo lên, tuy rằng là đêm tối nhưng là mọi người đều không có mở cửa sổ từ. An hiểu lại là một đêm không ngủ, hiểu hiểu chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, đã đến vùng ngoại thành. Sáng sớm, thiên rất sớm liền sáng, mấy ngày nay thời tiết đều là không tồi, ít nhất không giống trước kia toàn bộ đều là trời đầy mây, cái loại này thời tiết mới an hiểu quá đến thống khổ. Ân An hiểu lên tiếng, đem xe ngừng ở ngừng ở ven đường. Nơi này vùng ngoại thành thoạt nhìn ngược lại so trong thành thị tốt hơn nhiều, trong thành thị cao ốc building đã rách nát bất kham, tất cả đồ vật đều là lộn xộn, vùng ngoại thành không có gì đồ vật, chính là cây cối nhiều tuy rằng đã không thành bộ dáng, nhưng ít ra còn xem đi xuống. Yến tỷ, ngươi ở chỗ này chờ lát nữa ta đi tìm điểm ăn. Tiệu hồ là từ tối hôm qua bắt đầu An Hiểu liền không có lại cười quá, vẫn luôn là như vậy lãnh đạm, ngay cả đối Miệu Yến cũng là như thế. Nếu không ta và ngươi cùng đi đi, Miệu Yến biết An Hiểu là muốn đi chào động vật sợ nàng ngộ cái gì nguy hiểm, liền tưởng bồi nàng cùng đi. Không cần, An Hiểu nói xong liền hướng rừng rậm đi đến, Miệu Yến An Hiểu sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Này rừng núi hoang vắng, nào có cái gì có thể ăn đồ vật? Đặng huyền nhìn An Hiểu rời đi bóng dáng, đối với An Hiểu nói muốn đi tìm thực vật cái cách nói này thực không hiểu. Chờ An Hiểu trở về rồi nói sau. Miệu Yến cũng không biết An Hiểu có thể bắt được cái gì, ít nhất nàng khẳng định có ăn, An Hiểu ra tay, không chật một phát. An Hiểu đi vào rừng rậm, sáng sớm nơi này biên vẫn là thực yên tĩnh, nhưng là An Hiểu lại sẽ không thả lỏng cảnh giác tuy rằng nàng xác thích an tĩnh. Tâm tình bỗng nhiên có chút rộng rãi. Lúc này, một con màu trắng đồ vật cọ cọ an hiểu chân, an hiểu sớm đã phát hiện chỉ là không nghĩ lý nó. Giống tiểu lão hồ thấy an hiểu không để ý tới nó, tựa hồ đặc biệt ủy khuất. Người hôm trước đi nơi nào? An hiểu hỏi kỳ thật nàng là thực thích động vật. Nàng cảm thấy động vật so nhân loại đơn thuần muốn nhiều, nhưng là nàng không thích ở nàng có thời điểm khó khăn chạy trốn động vật. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cục đọc chuyện.com